Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, thế nhưng là hắn không chịu nói nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi cũng sửng sốt một chút, hướng về Phương Quý hỏi. Trước đây hai người bọn họ mặc dù là hướng hoàn toàn xa lạ Viễn Châu mà đến, cho dù đối mặt lại càng không biết có bao nhiêu quỷ thần, nhưng dù sao có mặc kiểu ca như thế một trưởng bối tại, trong tiềm thức cũng cảm thấy đến nghe hắn thuận tiện, nhưng lại không nghĩ tới, người trưởng bối này như vậy không đáng tin cậy. Sau khi đến, liền trước đoạt một chỗ phòng ở, cái gì cũng không làm. Ngay tại đó làm lấy mở người, đem bọn hắn cũng làm mở mịt. Đi xuống trước nhìn một cái, ta ngược lại thật ra trước tiên cần phải hiểu rõ, mặc lao cửu đến tột cùng làm cái gì. Phương Quý suy nghĩ một trận, liền một tiếng hô lên, gọi ra anh đệ, lôi kéo tiểu Lý Nhi, cùng nhau hướng dưới núi đi tới. Đi tới trước núi lúc, chỉ gặp cái kia giao trì quốc chúng tu sĩ, đã tán đi không ít, nhưng vẫn còn có rất nhiều người tụ tập tại nơi này. Trong đó còn bao gồm vừa rồi ngăn cản mạc cửu ca thiên môn sơn sân chủ. Hắn lúc này trong các kiếm thủ còn cầm, giống như là cam tức dị thường, hận không thể muốn sông vào đến cùng mạc kiểu ca liều mạng đồng dạng, chung quanh lại có không ít người đang khuyên hắn, mà tại trong sân môn, thì đang có không ít thiên môn sơn đệ tử khiêng đỉnh nhấp kiếm, đem đồ vật vận đến ngoài sơn môn đến, bây giờ đã ở bên ngoài chất lên cao cao một ngọn núi nhỏ. Xem ra mạc lao cửu lời nói rất hữu dụng, cái này thiên môn sơn thế mà thật dự định muốn dọn nhà. Mau nhìn, người của bọn hắn xuống có người xa xa thấy được Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi thân ảnh, lập tức chỉ trỏ. ngoài sân môn thấp nghị âm thanh, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh, tất cả ánh mắt đều hướng về Phương Quý bọn người nhìn lại. trong ánh mắt không thiếu cửu thị chi ý, xem ra hận ô cùng ô, bọn hắn ngay cả mình mấy người này cũng hận lên. dù sao cũng phải hỏi trước một chút bọn hắn đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì mới tốt. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, một đường đi tới trước sân môn, tính toán như thế nào mở miệng, nguyên bản còn muốn lấy thái độ muốn tốt một chút. Kết quả cách những người này càng gần, liền càng là thấy rõ ràng trên mặt bọn họ ánh mắt phẫn hận lại chán ghét kia. Thôn ra, ngươi nhìn cái gì? Ngược lại là nên chúng ta tới hỏi ngươi. Phương Quý mới mở miệng, chung quanh ngưng trọng bầu không khí, đống nhiên liền trở nên kịch liệt đứng lên. Những giao chỉ quốc tu sĩ u lãnh nhìn xem bọn hắn kia, cũng trong nháy mắt loạn thất bát tao bắt đầu ồn ào. Các ngươi tới làm cái gì? Bây giờ ta giao chỉ quốc chính là thời buổi rối loạn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đến bỏ đá xuống giếng? Ngang ngược bá đạo! ỉ thế hiếp người, thế gian này liền không có công nghĩa sao. Các loại phẫn nộ chỉ trích nói, lập tức giống như là đem phương quý ném vào trong đống lửa tại nướng. Vốn là muốn hỏi thăm mà nói, vào lúc này ngược lại là không có cơ hội hỏi. Trung quanh chúng tu, thực sự nổi giận đùng đùng, để hắn cũng vô ý thức nhắc lên pháp lực, không dám buông lỏng. Ngược lại là một bên tiểu lý nhi, tính nhẫn lại rõ ràng so phương quý tốt lên rất nhiều, nghe vậy bận biểu ngăn tại phương quý trước người, nàng bây giờ trên mặt tử văn, đã biến mất hơn phân nữa. Bộ dáng cực đẹp, lại thêm trước đó tổn hại bản mệnh tinh huyết, chưa khôi phục, có được yếu đuối, lúc này một hướng phía trước đến, cũng làm cho quần tình xúc động phẫn nộ chúng tu nộ khí thoáng một giảm, sau đó nàng nhẹ nhàng hướng về trước người chúng tu vái chào lễ, nói khẽ: "Chư vị tiền bối, đồng đạo, chớ nên hiểu lầm, chúng ta, chúng ta tới nơi này là vì giúp các ngươi ngăn cản quỷ thần chi họa." Ngăn cản quỷ thần chi họa. Đám người chung quanh có chút tiến tĩnh, sau đó tiếng hét phẫn nộ lại nổi lên. Chúng ta cần các người hỗ trợ sao? Ác tặc kia trở về, sao lại an bực này hảo tâm? Có người thậm chí càng phẫn nộ, gầm lên sông về phía trước, nhanh chóng lăn ra giao trí quốc, chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Cái này, Tiểu Lý Nhi cả một đời cũng chưa từng thấy qua trận thế này, lập tức cảm thấy khó xử, thoáng lui lại. Tất cả im miệng cho ta. Phương Quý thấy thế, một bước cướp được Tiểu Lý Nhi trước người, lấy ra thiên tả lòng thương nơi tay, quát, ai dám tới gần, an trước ta một thương. Tại dưới tình huống vốn là hôn loạn này, như thế một cú họng, ngược lại là hữu dụng, chung quanh chúng tu thanh âm bị hắn ép một thấp, vừa muốn mượn nộ khí sông lên mấy vị tu sĩ, cũng vội vàng thu lại bước chân, sau đó phương quý khổ khổ hơi lường bọn hắn, tiện tay đem thiên tả lòng thương chỉ hướng một người trong đó, quắc, ngươi nói trước đi, mặc lão. Sư phụ ta đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, muốn như thế mang hắn. Biết do còn cố hỏi, nguyên lai like ngươi là đệ tử của hắn, vậy tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Năm đó hắn tại chúng ta giao trì quốc làm sự tình gì, chẳng lẽ chính hắn cũng không biết sao. Trung quanh loạn tiếng chói hai thanh âm lập tức lại đi lên, mồm năm miệng mười đều nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Đến đây đi ngươi. Phương quý trong lòng vừa sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đồng nhiên thân hình lấn đến gần, một tay lấy trong đám người mắng hung ác nhất một người nắm chặt lên, sau đó thân hình ở không trung rung động, liền đạp trên hư không lật ngược trở về trong thiên môn sơn. Tiện tay đem hàn hương cái nào đó trong cung điện quăng ra Mệnh anh để canh giữ ở trước sơn môn để cho người ta không muốn vào đến Nhưng hậu thiên tà lòng thương Trực tiếp chỉ đến trước mặt người kia Người muốn làm cái gì Đó là cái bộ dáng nhìn chừng 30 tuổi tu sĩ chuẩn bị phương quý giam giữ tiền đến Lập tức quá sợ hãi Mau mau nói cho ta biết Các ngươi vì cái gì hận ta như vậy sư phụ Phương quý một mặt phiền muộn uy hiếp Nếu là không nói Ta một thương này coi như đâm đi xuống Vì cái gì hận ngươi sư phụ Tu sĩ kia chính mình cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới phương quý hay là tại hỏi vấn đề này. Sau đó gầm thét, 100 năm trước, sư phụ của ngươi hắn cùng tính đại phát, kiếm chạm tiên linh, bây giờ lại trở về diêu võ dương oai, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hận hắn hay sao? chương 515, việc ác từng đóng. Cùng tính đại phát, kiếm trảm tiên linh. Nghe vị kia tu sĩ giao trì quốc tiếng la, phương quý đều mộng một chút, tiếp tục ép hỏi, chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút. Haha, ha, muốn nói liền nói. Coi ta sợ các ngươi hay sao?" Tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia đầy mặt phẫn nộ, nghiêm nghị quát: "100 năm trước, A Tặc kia chính là sư phụ của ngươi, từ Tây Hoang biên giới đảo mệnh trở về, vốn là ta tu sĩ Giao Chỉ Quốc cứu, thậm chí không tiếc để hắn mượn thượng cổ linh mạch chữa thương, như thế đại ân, tổng không phải là giả sao? Thế nhưng là hắn là thế nào hồi báo ta tu sĩ Giao Chỉ Quốc đại ân? Sau đó hắn tu vi phóng đại, chẳng những không có tâm hoài đội ơn, ngược lại ngốc nghế giao chỉ quốc tiên đảo, đêm nhập giao chỉ Đi vô sỉ trộm bảo sự tình, sau là giao tiên tử đánh vỡ, lệ xích hắn chờ chén hành vi. Tốt ác tặc này, làm xuống như thế chuyện xấu, không những không thẹn, ngược lại cùng giao tiên tử ổn áo lên, ta giao chỉ quốc tiền bối tu sĩ, bảy tông 12 tộc, đều là đến khuyên bảo, ai ngờ muốn ác tặc này lại thẹn quá hóa giận, phấn mà rút kiếm, muốn ta giao chỉ quốc bảy tông 12 tộc, đều là dựa vào đạo này thượng cổ linh mạch tu hành, linh mạch này đạt được vạn năm ôn dưỡng, vốn đã sinh sôi ra tiên linh. Mà ác tặc này dưới sự xấu hổ, thế mà một kiếm đem tiên linh chém chết, ta tiền. Bối tu sĩ kinh hãi sau khi tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị hắn bung tay đại sát, tử thương vô số. Quần quân huyết hả, khí chưng nhu đấu, ác tặc này lúc trước liền ở ngoài giao trí quốc, gặp người liền, liền giết, chừng 3 ngày 3 đêm, không chỉ có là ta giao trí quốc, ngay cả Viễn Châu Tôn Phủ, cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu người. Ngươi ngược lại hỏi một chút, bây giờ giao chỉ quốc tiên môn, nhà nào không có tiền bối chết tại dưới hắn? Cái nào một người không cùng hắn có huyết hải thâm cừu, ngươi đệ tử này, ngược lại đến hỏi chúng ta vì sao hận hắn. Chúng ta không những hận hắn, còn muốn giết hắn. Nghe tu sĩ giao chỉ quốc kia nghiêm nghị hét lớn, đầy mặt phẫn nộ, phương quý đều động. Mộ. Một mực ngang ngược bá đạo chỉ tại đối phương trên mặt thiên tà long thương, cũng theo bản năng thu hồi lại, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng thực cảm thấy có chút hai nhiên, nhìn tu sĩ này nói chuyện thời điểm nổi giận đùng đùng bộ dáng, ngược lại không giống như là đang nói giả có thể mấu chốt là lấy oán trả ơn, trộm ban đêm bàn đảo, thẹn quá hóa giận, trưởng kiếm giết người. Đây là Mạc Cửu ca có thể làm ra tới sự tình sao? Phương Quý trong đầu vô ý thức nổi lên từ bị A khổ dẫn đi gặp Mạc Cửu ca, lại với hắn học kiếm sự tình. Mạc Cửu ca người này, đương nhiên không tính là kẻ tốt lành gì, nhìn chữ trạc đàng hoàng, kỳ thật cũng là một bụng ý nghi xấu, đệ tử Thái Bạch tông tại tiểu Bích hồ bên kia phúc lợi, chính là gia hỏa này cố ý an bài, mà lại làm người cực kỳ không chịu trách nhiệm mỗi ngày nằm tại trên ghế mây xuân đau thu bờn, trên danh nghĩa là sư phụ của mình kỳ thật dạy mình đồ vật còn không bằng triệu chân hồ người sư bá này càng nhiều nếu bàn về sát phạt thủ đoạn hắn cũng đúng là điên rồi cho tới hôm nay sở quốc còn tại lưu truyền năm đó hắn một kiếm phong tiên môn đồ tiên như giết chó truyền thuyết chỉ chính là hắn cùng thái bạch tông chủ năm đó sơ đến sở quốc khai sơn lập đạo thời điểm cùng lúc đầu ngũ đại tiên môn xảy ra tranh chấp đối phương cũng không biết chuyện gì chọc giận hắn hắn liền trực tiếp trượng kiếm tìm tới cửa. Ngăn ở đối phương sơn môn chỗ, tới một cái giết một cái, thẳng đến đem đối phương diệt tông. Hợp lấy loại sự tình chắn người tiên môn này, hắn tại Giao Chỉ quốc cũng đã làm. Trong lòng ngược lại loan thoáng, cảm thấy cái này có điểm giống là Mặc Cửu Ca thủ đoạn. Thế nhưng là Tu sĩ Giao Chỉ quốc này nói lời, Phương Quý Lung lây đầu, trong tâm khó mà tin được. Mặc Cửu Ca chắn người tiên môn thủ đoạn, là có. Nếu nói trộn ban đêm bàn đảo, hắn cũng là tin. Thế nhưng là lấy oán trả ơn bốn chữ. Phương quý căn bản không tin tưởng Mạc Cửu ca có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là trong lòng mặc dù không tin, nhưng nhìn xem tu sĩ này nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng là không giống đang nói láo. Ngươi nói sự tình, thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Sừng sốt một lúc sau, Phương quý mới bỗng nhiên lung lay đầu, nhìn qua tu sĩ giao chỉ quốc kia hét lớn. Tận mắt nhìn thấy. Tu sĩ giao chỉ quốc này, nghe vậy nở nụ cười lạnh, điềm nhiên nói, "Ta tu sĩ giao chỉ quốc đời đời truyền lại sự tình, còn có thể là giả?" Huống hồ ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là lúc ấy ác tặc này canh giữ ở giao trì quốc bên ngoài, ba ngày ba đêm, giết người như ngỏe, như dù huyết tu la sự tình, không biết có bao nhiêu người đều nhìn thấy, thanh thiên bạch nhật, càn khôn tươi sáng, chẳng lẽ còn có người nói xấu hắn không thành. Cái này mẹ nó. Nghe đối phương, phương quý đều lập tức ngộng một chút, có chút không biết nên nói thế nào. Tiểu ác tặc, mau đem ta trương đạo huynh giao ra. Trăm năm trước các ngươi liền tại giao trì quốc phạm vào ngập trời tội nghiệt Bây giờ thế mà còn muốn lấn chúng ta hay sao? Chư vị đồng đạo, liều mạng với bọn hắn. Còn không đợi nói thêm cái gì, lúc này thiên môn sơn tông môn bên ngoài, tiếng quát mắng đã càng ngày càng vang. Người bên ngoài nhưng không biết phương quý đem tu sĩ giao chỉ quốc này bắt vào tới làm cái gì, trong lòng chính là xuất ruột, từng cái ngăn ở cửa ra vào lớn tiếng gào thét, bất quá lúc này anh để chính một thân khí thế hung ác, hướng phía những người này gâu gâu kêu to, dù sao nó cũng là đường đường thần thú, người bình thường nhưng đối phó không được. Lại thêm mặc kiểu ca trước đó đã thả nói, ai dám bước vào sân môn, liền muốn một kiếm giết, bởi vậy trong tâm mặc dù giận, nhưng cũng không người. Dám thật sông tới đoạn, bất quá người nghe nói việc này càng ngày càng nhiều, đều chạy tới ở ngoài cửa mang to. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương quý gấp gãi gãi lô thai, dẫn theo tu sĩ kia ném ra ngoài. Thế mà cái này liền muốn thả ta đi. Tu sĩ kia chính mình cũng là hơi có chút không nghĩ ra, nhưng gặp phương quý thật muốn thả hắn, liền chửi thề một tiếng. Nên ngang rời đi. Phương quý ca ca. Tiểu Lý Nhi cũng một mực tại cửa đại điện trở lấy tu sĩ này mà nói, lúc này trần Trờ hướng phương quý mở miệng nói. Không được, ta nhịn không được, ta muốn đi hỏi mạc Lão kiểu. Phương quý trong tâm khí muộn, hướng ngoài sơn môn nhìn thoáng qua, càng nhìn trong lòng càng bực bội, trầm giọng nói, ta sư phụ kia, mặc dù cũng không phải đồ gì tốt, nhưng ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Chuyện này tất nhiên là có người nói xấu hắn, tạm chờ ta đến hỏi cái minh bạch Nếu như là thực sự có người cố ý bố trí đến hỏng thanh danh của hắn, ta liền đi những tu sĩ giao chỉ quốc này chân cắt đước. Tiểu lý nhi nghe, liền yên lặng cùng sau lưng phương quý. Hắn kỳ thật nhìn ra được, phương quý lúc này cũng là thật nổi giận. Lấy hoán trả ơn, trộm ban đêm bàn đảo, giận mà giết người. Cái này vô luận là một cọc nào, đều là đủ để triệt để đem một người thanh danh hủy đi chỉ trích. Người trong tu hành, coi trọng tâm minh ý chính, không thẹn thiên địa, làm sao có thể chịu được bực này dạng bố trí Ta xác thực làm qua, nhưng vượt quá Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai người dự kiến, cũng liền tại Phương Quý nổi giận đùng đùng lên núi. Đem tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia nói tất cả sự tình đều hướng Mặc Cửu Ca thuật lại một lần đằng sau. Ngồi ở trên tảng đá, Mặc Cửu Ca thế mà nhẹ gật đầu. Xác thực đã từng có tu sĩ Giao Chỉ Quốc cứu ta, ta cũng xác thực đã từng mượn thượng cổ linh mạch chữa thương. Mặc Cửu Ca lúc này mà không biểu tình, hoặc là nói hắn đã đã mất đi biểu tình biến hóa bộ dáng, thân sắc đều tựa hồ có chút khô khan Chỉ là hờ hứng mở miệng, một kiếm chém bọn hắn ôn dưỡng và năm linh mạch sự tình, càng là thật, cái kia sắp xuất thế tiên linh, cũng là bị ta chém, không chỉ có là chém, mà lại ta một kiếm gây mất linh can, để nó vinh viễn không sinh ra đến, về phần giết người. Ha ha! Hắn bông nhiên đờ đẫn bật cười, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp mắt đầy tơm máu, không gì sánh được mỏi mệnh, năm đó ta tại giao Chỉ quốc giết rất nhiều người, vừa tới thời điểm liền giết không ít, về sau giết càng nhiều, ta thủ ở ngoài giao trí quốc. Giết ba ngày ba đêm, Ngọc Chi Hà đều đỏ. Nếu như không phải sư huynh chạy đến, đem ta cưỡng ép mang đi, ta sợ là còn muốn giết, sẽ còn giết đến người càng nhiều. Ngươi, ngươi, Phương Quý nghe được, đều có chút giận cả tóc gáy, vô lực nói, việc này có thể lớn, ngươi cũng đừng tùy hướng a, đều là thực nôn. Mặc Cửu Ca lạnh lùng mở miệng, sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài núi. Lúc này thiên địa biến ảo, có gió thổi tới, đem đầy trời vân khí kia, bay đến bay tán loạn múa. Mà thanh âm của hắn cũng lập tức trở nên có chút đạm mạc, "Sư huynh đau khổ khuyên ta, để cho ta trở về, ta biết, hắn là hy vọng ta mở ra tâm kết này, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu, mọi chuyện cần thiết đều sớm đã phát sinh qua, hết thảy đều có kết cục đã định, sự tình trước kia không đổi được, những chuyện khác cũng không cần thiết sửa lại." "Uy, sư tôn a, ngươi trước đừng nói như vậy." Giọng điệu của hắn để Phương Quý trong lòng sinh ra chút lo lắng, nhịn không được khuyên, "Các ngươi đừng lại quản những chuyện này." Mạc Cửu Ca bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nặng nề thở dài, nói: "Sư huynh hắn để cho ta trở về, vốn là dư thừa, để cho các ngươi cùng ta tới, cũng không có tác dụng gì, có lẽ là hắn đối với ta quá có lòng tin, cho là ta trở về liền có thể mở ra khúc mắc, nhưng trên thực tế." Nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm lạnh lùng đứng lên, "Các ngươi không cần lưu tại nơi này theo giúp ta, không bằng sớm đi trở về đi." Phương Quý xem xét Mạc Cửu Ca nửa ngày, rốt cục vẫn là kéo Tiểu Lý Nhi, lặng lẽ xuống núi tới. Trên đường đi, hắn cũng chỉ là cao mày, đầy cói lòng tâm sự. Tiểu Lý Nhi nhìn ra tâm hắn sự tình nặng nghề, cũng biết hắn đang lo lắng, liền từ từ đi theo bên cạnh hắn. Bây giờ màn đêm đã giáng lâm, thiên môn sơn đệ tử đều đã chạy ra ngoài, trống vắng không người, duy có tiếng gió rít gào rít gào, xuyên lâm quá khổng, giống như quỷ khóc. Bất thình lình, tựa hồ để cho người ta cảm thấy là người trăm năm trước bị mạc cửu ca giết chết trở về đòi nợ. Hai người tới trong núi một đạo thác nước trước, đang ngồi yên lặng. Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên lôi kéo Phương Quý tay háo, nhỏ giọng nói, Phương Quý ca ca, chuyện này không đúng. Phương Quý quay đầu xem xét nàng một chút, nói, cái gì không đúng. Tiểu Lý Nhi vào lúc này, thần sắc lộ ra nhất là nghiêm túc, nói, mặc dù Giao Chỉ Quốc tu sĩ cùng Mạc Tiên Sinh lời nói, nói đều không khác mấy, nhưng ta cảm thấy chuyện này nhất định không phải như vậy. Nếu như Mạc Tiên Sinh năm đó thật tại Giao Chỉ Quốc làm nhiều như vậy chuyện ác, cho nên đạo tâm có thẹn, mới gặp tâm kiếp mà nói như vậy hắn hiện tại hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ lần này trở về cũng là ăn năn có thể trên thực tế bộ dáng của hắn cũng không phải là ăn năn cũng không phải xấu hổ nếu không có muốn nói ta lại cảm thấy hắn giống như có một chút cẩn thận nhìn thoáng qua ngọc bút phong phương hướng nàng cẩn thận âm thanh uốn lượng người lớn như vậy có gì có thể uốn lượng phương quý nghe liền có chút tức giận bất bình nhếch miệng nói bất quá ngươi nói đúng việc này tất nhiên có kỳ quặc tiểu lý nhi nao nao nói Ngươi cũng nghĩ đến cái gì sao? Ta không cần nghĩ đến cái gì. Phương Quý lắc đầu, nói, ta căn bản cũng không tin hắn là loại người này. Nói đã đứng lên đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua ngọc bút phong phương hướng. Nói, Phương Lão ra ta từ nhỏ đến lớn, nhìn người liền không có nhìn lầm qua. Tông chủ nếu để cho ta bồi tiếp hàn đến, vậy sự kiện này ta liền quản định, không phải hỏi tham cha ra manh mối. Sư phụ của ta, không thể để cho người khi dễ. chương 516, không giảng lý. Nói làm liền làm, xác định mạc cửu ca 100 năm trước tại giao chỉ quốc kinh lịch sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Phương Quý trong lòng liền đã bắt đầu suy nghĩ lên việc này đến tuật cùng, một bên cong hai cánh tay vừa đi vừa về trượt đất lấy, vừa nói, trước đó ta hỏi tu sĩ giao chỉ quốc kia, nhìn ra được, hắn ngược lại là chính xác nổi giận trong bụng, đối với 100 năm trước kia sự tình, nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, muốn giải được chân tướng hay là đến tìm tới 100 năm trước người tự mình trải qua mới được. Tiểu Lý Nhi một bên nghe, nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá sự tình đã qua hơn 100 năm a, có lẽ người biết không nhiều, còn nữa. Nàng hơi chần chờ, thở dài, chúng ta ở chỗ này cũng không biết người nào, bọn hắn lại đối chúng ta đều báo có rất sâu để ý, chỉ sợ sẽ là có người biết đầu mối gì, cũng sẽ không đến nói cho chúng ta biết. Hừ hừ, bọn hắn có nguyện ý hay không nói, có cái gì vội vàng. Phương Quý mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi nói, xỉu ngư nhi, ngươi tới trước nói một chút, lao mạc hắn lúc này cùng cái chịu vốn lượn giống như Tiểu Nha đầu phiến tử, rõ ràng trong lòng khó chịu, lại lại không chịu nói, đó là cái tình huống như thế nào. Tiểu Nha đầu phiến tử, Tiểu Lý Nhi không khỏi trầm mặc một chút, rất khó đem bốn chữ này cùng mạc cửu ca liên hệ tới, không qua lại sâu tưởng tượng, cũng là có chút ý tứ này, sau đó trầm ngâm một chút, nói, mạc tiên sinh không muốn nói, vậy chỉ có thể nói trong lòng của hắn không muốn nói mặc dù có người đối với việc này oan uổng hắn, hắn cũng tình nguyện chính mình đeo tâm sự này, lại không muốn để người ta biết chân tướng. Ha ha, nói dễ nghe như vậy làm gì? Phương Quý nít miệng nói, chịu vốn lượn lại không nói, đơn giản chính là như thế hai loại tình huống, một loại là bị người hố, người cơm ăn hoàng liên, không có cách nào nói, hoặc là liền giống ngươi nói, chính mình phạm tiện, tình nguyện chịu hủy khuất, cũng không muốn nói. Tiểu Lý Nhi nghe có chút lo lắng, nhịn không được lên núi ngọn núi phương hướng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Có lẽ còn có một loại tình huống đâu, đó chính là mạc tiên sinh quá kiêu ngạo, cho nên hắn coi như bị người hiểu lầm, cũng lười đi giải thích cái gì. Phương Quý nói, hắn không phải. Tiểu Lý Nhi hơi trầm xuống kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn cũng không phải là người cao ngạo như thế. Phương Quý hừ một tiếng, nói, nếu như hắn là, liền sẽ không đem chính mình làm thành bộ dáng này. Nói cơ cơ quả đấm, hừ lạnh nói, dù sao, vô luận là hắn bị người hố, không dám nói hay là muốn chính mình cóng lên nỗi hoa nước này, không muốn nói, mà sau này đều khẳng định còn có một người, đem người này tìm ra, tình huống liền đơn giản. Tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu, lại có chút bất đắc gì nói, thế nhưng là làm sao tìm được đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp. Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, chỉ là còn không có nghĩ ra được. Gặp hắn tựa hồ có chủ ý bộ dáng, Tiểu Lý Nhi liền cũng không hỏi thêm nữa, đối với Phương Quý có loại không hiểu tín nhiệm, một phen thương nghĩ xuống tới. Liền tạm thời không cần phải nhiều lời nữa, quyết định ngày thứ hai lại đi bên ngoài sở sở tình huống, đêm đó liền trước tiên ở dưới núi trong Pháp Chu nghỉ ngơi, đợi cho ngày thứ hai đứng lên lúc, liền gặp mạc cửu ca còn tại trên đỉnh kia, đều không có trở về Pháp Chu, đáy lòng lại nặng nề chút. Lần này rời núi cửa lúc, bọn hắn ngược lại là lưu lại cẩn thận, chỉ gặp hôm qua tụ tập tại nơi này tu sĩ giao trì quốc, đều là đã tăng đi, chỉ bất qua bóng ma trong khe núi, còn có thể nhìn thấy có thật nhiều người giấu đầu lộ đuôi. Chắc là lưu tại nơi này giám thị bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn rời núi, còn có người muốn theo đuôi, chỉ bất quá phương quý pháp lực rung động, liền đem bọn hắn vung đến bóng dáng đều không thấy. Phương quý cùng Tiểu Lý Nhi bỏ ra một hai ngày thời gian, tại giao trì quốc này trung quanh giò xét, ngược lại là đối với chỗ này tình thế có chút hiểu rõ. Giao trì quốc này cùng An Châu chư quốc khác biệt, địa thế xa xôi, linh mạch thiếu thốn, cho nên phồn thịnh chi địa không nhiều. Giao trì quốc này đã coi như là toàn bộ Viễn Châu tới nói Số ít mấy cái phồn thịnh quốc độ, mà lại cùng với những cái khác vài quốc gia ở giữa, khoảng cách vạn dặm cắt vàng, lui tới gian nan, cho nên giống như là một cái phong bế tiểu quốc, phương viên vạn dặm chi địa, tất cả tiên môn thế gia, đều là tụ tập tại trong một nước này. Trong giao trì quốc, tu hành đạo thống, danh sưng bảy tông 12 tộc, thế nào nghe chút, giống như là không ít, nhưng theo phương quý, những này kim đan đều không có một hai cái, trúc cơ đương đầu tiểu tông phái, còn không bằng sở quốc đâu thực sự không đảm đương nổi như thế vang dội tên tuổi, mà tại trong bảy tông 12 hai tông này, ẩn ẩn là lấy ngọc chân cung cầm đầu. Nghe nói cái này ngọc chân cung, trước tiên ngược lại là một phương đại tiên môn, nội tình rất là không sai, chỉ là về sau trải qua kiếp nạn, lộ ra chút bị diệt tộc, về sau lại ra vị giao thiên tử, một vai gánh trước trách lớn, lúc này mới trung hưng. Đối với môn phái này, phương quý ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc nơi này tu sĩ cực kỳ bài ngoại, lại không tốt nghe ngóng quá nhiều bọn hắn vốn là là trừ quỷ thần mà đến, tự nhiên cũng sẽ không không để ý đến nơi đây quỷ thần động tĩnh. bất quá vừa xem xét này cũng không có gì trở ngại. lúc trước mặc cửu ca ban sơ đến chỗ này thời điểm chém một kiếm kia phi thường hữu dụng, đã đem đối với giao chỉ quốc uy hiếp lớn nhất quỷ thần chém sạch sẽ. bây giờ chúng quanh mặc dù cũng có một chút quỷ thần du đãng, nhưng tốt 5 tốt 3, còn chưa có thành tiệu. tu sĩ giao chỉ quốc mặc dù cao thủ không nhiều, nhưng liên thủ lại chém giết những này giải rác quỷ thần vẫn còn không thành vấn đề. Nhìn từ bên ngoài, bây giờ đối với giao trì quốc uy hiếp lớn nhất, ngược lại là Ngọc Chi Hà cùng xung quanh may mắn còn sống sót bách tính. Tại Phương Quý bọn người chạy đến giao trì quốc lúc, toàn bộ Ngọc Chi Hà bờ bên kia đều là đã hóa thành ma địa, trong đó cũng không biết bao nhiêu bách tính tang tại ma hồn, bất quá chết, coi như bỏ qua, nhưng này chút may mắn còn sống sót xuống dưới, lại lập tức trở thành giao trì quốc tiên môn nhất nhức đầu nhất sự tình. Cùng trước đây Phương Quý bọn người ở tại Viễn Châu phủ cận gặp phải thành trì một dạng, nơi đây cũng có ôn khí lưu chuyển. Những bách tính tử trong ma địa sơ soạn lần mò thoát được một mạng kia trên thân cơ hồ đều không ngoại lệ đều lây dính ôn khí bây giờ xung quanh thỉnh thoảng liền có quỷ thần bóng dáng bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại lưu tại bờ bên kia từng cái đều là tranh cướp giành giận chen chúc ở cùng nhau muốn tới Giao Chỉ Quốc tị nạn dù sao trong phương viên vạn giảm, cũng liền Giao Chỉ quốc bên này còn có người trong tu hành thủ hộ thế nhưng là tu sĩ Giao quốc cũng không dám tùy ý bọn hắn đi vào để tránh ôn khí nhiễm bách tính. Thế là trên Ngọc Chi Hà còn có giao chỉ quốc trung quanh mấy chỗ yếu đạo, đều là sai người bày ra pháp trận, nghiêm lệnh những người chạy nạn kia tuyệt đối không thể tùy ý xâm nhập tiến đến. Những bách tính chạy nạn kia, như thế nào dám vi phạm người trong tu hành pháp chỉ, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chen chúc thành đoàn, đau khổ dày vò. Tính toán thời gian, bây giờ tức Cửu Chiêu chắc hẳn đã mang theo tiểu Lý Nhi luyện hóa huyết thần đan hướng Vĩnh Châu mà đi, đợi cho bọn hắn chạy ngược địa mạch, linh khí bốc hơi, có thể ôn khí đại giảm thế nhưng là bọn hắn tiến về, dù sao cũng là Vinh Châu, dù là làm xong đây hết thảy, Viễn Châu bách tính được lợi cũng sớm đâu, đợi cho Linh ẩn kia thanh trừ trô ôn khí lúc, những người thiếu ăn thiếu mặc này sợ là sớm đã chết cả rồi. Tiểu Lý Nhi mềm lòng, phát hiện những bách tính này đằng sau, liền muốn đi vì bọn họ trị ôn, phương quý trong lòng là không quá vui lòng lúc này Tiểu Lý Nhi lấy thêm máu của mình cứu người, bất quá cũng may, lúc ấy nàng luyện chế trị ôn đan, còn có một số còn thừa, không cần nàng luyện chế lại một lần. Mà lại Viễn Châu may mắn còn sống sót bách tính, xa so với Vinh Châu muốn ít, cho nên miễn cưỡng đủ, liền cũng tạm không ngăn nàng. Cảm tạ tiên tử. Thiện nhân lão ra ở trên, khấu tạ ngài đại ân. Những bách tính này, mặc dù từ quỷ thần miệng đấy thoát được một mạng, nhưng lại thân nhiệm ôn khí, không còn sống lâu nữa, chạy trốn tới giao Chỉ quốc phụ cận, nhưng không được mà vào, còn muốn bỏ chạy địa phương khác, thiếu ăn thiếu mặc, thì như thế nào có thể vượt qua từng chiếm được từ từ cắt vàng chi cảnh kia bây giờ đều là đã là trong tâm tuyệt vọng, từng điểm từng điểm chịu khổ lấy, chờ lấy tử vong dáng lâm thôi. nhưng hôm nay tiểu lý nhi từ trên trời giáng xuống, vì bọn nàng chữa bệnh chữa thương, trong tâm cảm kích, không cần phải nhiều lời, bọn hắn ngược lại không biết phương quý bọn người lai lịch, càng là ngay cả tên mạc cửu ca cũng chưa từng nghe qua, được tiểu lý nhi ân cứu mạng, liền đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích. mà tiểu lý nhi mỗi cứu được một người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền cũng lộ ra từ đáy lòng vui vẻ, đối với nàng mà nói. Cứu những người này quả nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ là nàng vung tay lên ở giữa sự tình, những bách tính này liền được sinh lộ, nổ đi ôn khí, liền sẽ không bởi vì bệnh mà chết, càng sẽ không lại nhiễm người khác, cũng liền có thể nhập giao trí quốc đi, tốt xấu có thể mưu đường sống, loại cảm giác này, để trong nội tâm nàng mười phần thỏa mãn. Lớn mật, các ngươi là ta hại ta giao trí quốc bách tính sao. Nhưng tiểu lý nhi cứu người tiến hành, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảm kích, xa xa một cái yếu đạo phía trên. Đang có mấy vị người tu hành dự vương quan khẩu, không để cho những bách tính chạy nạn này đi vào, lúc này gặp đến Tiểu Lý Nhi cứu chữa qua người, chính thành quần kết đội lao qua, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao lớn tiếng quát dừng có ngay cả phi kiếm đều tế đứng lên, trên mặt đất chém ra mấy đạo danh sâu. Tiểu Lý Nhi gặp, bận hiệu đi giải thích, mấy vị đạo huynh, chớ nên hiểu lầm, trên người bọn họ ôn khí đã giải. a tin các ngươi lời nói, không bằng tin quỷ. Các ngươi đều là ác thật kia đồng bạn. Chỗ nào sẽ tốt bụng như vậy? Không cần các ngươi giả mù sa mưa tới làm người tốt, giao chỉ quốc sự tình cũng không cần các ngươi nhúng tay. Những người thủ quan kia căn bản không để ý tới Tiểu Lý Nhi nói cái gì, chỉ là đầy mặt đi ý, tuyệt không chịu tin. Các ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Phương quý ở một bên thấy Tiểu Lý Nhi bộ dáng khó xử kia, sớm đã lửa giận ba trượng, trực tiếp đi tiến lên, giận dữ nói, cái này đều là các ngươi bách tính, các ngươi đem bọn hắn ném vào bên ngoài, không thèm quan tâm. Bây giờ chúng ta giúp các ngươi trưa khỏi, không những ngay cả tiếng cảm ơn đều không có cũng được, thế mà còn muốn tiếp tục đem bọn hắn ném ở bên ngoài. An cũng không có, mặc cũng không có, chẳng lẽ chờ chết sao? Chính là ta giao chỉ quốc bách tính, chết sống đều không nhốt người sự tình. Ai biết các ngươi có phải hay không thật trưa khỏi bọn hắn bệnh dịch, vạn nhất dắp tâm hại người làm sao bây giờ? Trăm năm trước việc gác còn tại, bây giờ các ngươi bán chút giả từ bi, liền muốn chúng ta lòng sinh cảm kích. Mau mau rời đi, như lại nhiều chuyện chúng ta, chúng ta liền không khách khí nha. Nhìn qua những người thủ quan kia đầy mặt tức giận bộ dáng, Phương Quý lập tức nói đều chẳng muốn nói. Những người này động một chút lại nâng lên trăm năm trước sự tình, liên tiếp mạc cửu ca lại mang tới chính mình, có thể nói là hận tới cực điểm, đã là bất thông tình lý. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời càng ngày càng bạo, lên sợi côn đổ sức lực. Nguyên bản mạc lão cửu còn nói với ta phải để ý đại tông phong phạm, không dễ ước hiếp các ngươi, có thể giảng để ý đến các ngươi không nghe à? vậy liền thay cái phương pháp cùng các ngươi phân rõ phải trái tốt. Như vậy tâm tư nhất định, hắn cũng toàn không để ý tới, đồng nhiên cười lạnh hai tiếng, nhanh chân sông về phía trước, đối diện mấy người thủ quan kia, tuy là người tu hành, lại đều là luyện khí cảnh giới, chỉ có một cái trúc cơ, nguyên bản bọn hắn thủ tại chỗ này, cũng chỉ là không để cho nhiệm ôn khí bách tính tiến vào, đồng thời đóng giữ tư phương, đề phòng có quỷ thần đột kích tôi, phương quý làm sao có thể nhìn ở trong mắt, dám nói với ta không khách khí, Vậy ta trước hết không khách khí với các ngươi." Trong âm thanh quát lạnh, Phương Quý đã lớn dậm chân đi tới phụ cận, không nói hai lời, thiên tả long thương cầm trong tay, ra sức hướng về phía trước một quái, tựa như đua tiến vào trong mạng nhện, trong chốc lát liền cho hắn quái đến thất linh bát lạc, trận cước một chỗ tiếp một chỗ sụp đổ. "Ngươi, ngươi làm gì?" Những đệ tử thủ trận cước kia, cũng không nghĩ tới Phương Quý như vậy ngang ngược, đều là kinh hãi. "Phương lão gia ta là đại tông môn đệ tử, các ngươi dám mạo phạm ta." Phương Quý không nói hai lời, Trong miệng đại hống, đã thuận tay đem trận sau hai cái luyện khí cảnh tu sĩ nhấc lên, xa xa ném ra xa mười mấy trượng, cái kia duy nhất một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, thấy một lần không ổn, tế lên phi kiếm đến chém, lại bị Phương Quý Long Thương khẽ múa, liền đem hắn bảo bối kia phi kiếm đập cái nhau nhọn, đối phương bị hủ khẽ run dậy, xoay người bỏ chạy, Phương Quý chen chân vào đem hắn trượt chân. Gọi đại gia. Chương 517, chân tướng như thế nào? Ghê gớm, đồ đệ của ác tặc kia áo sắp nổi tới rồi. Nhanh, nhanh bẩm báo mặc thương láo tiền bối. Tu vi dù sao kém đến quá lớn, dù là phương quý nhìn thực sự không có tu sĩ kim đan khí phái, nhưng vừa động thủ này, thực lực cách xa lại là rõ ràng, những người này nào có thật cùng hắn liều mạng dũng khí, bị đánh cực kỳ chật vẩn, từ dưới đất bỏ dậy liền chạy. Một bên chạy trước, một bên các loại chuyển tin ngọc phù liền đã bay ra ngoài. Haha, ha, đi thôi. Phương quý vô vũ quay đầu hướng về tiểu Lý Nhi cùng hắn bên người những bách tính kia nói ra. Tiểu Lý Nhi cũng không nghĩ tới phương quý lại dám như thế nào, đã có chút lo lắng, nói, phương quý ca ca, bọn hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Phương quý phất phất tay, nói, không như thế náo một trận, ta còn sợ tìm không ra người kia đến đâu, cũng là đến này sẽ, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến, chuyện này vốn là lộ ra kỳ quạc. Nếu như một trăm năm trước, Mạc Lao kiểu coi là thật một người đem bọn hắn giết cái máu chạy thành sông mà nói, tu si giao chỉ quốc này, liền nên mười phần sợ hắn mới đúng. Nhưng bây giờ ngươi nhìn một cái, bọn hắn chỗ nào sợ. Ngoài miệng đem mạc lão cửu nói thành cái ma đầu, có thể trong ngôn ngữ lại không nửa điểm đối với ma đầu tôn trọng nha. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, cũng có chút run lên, cẩn thận suy nghĩ lời này. Mà phương quý thì càng lười nhát nhiều lời, vung tay lên, phía sau hắn những bách tính kia run run rẩy rẩy, cẩn thận đi theo hắn tới. Ác tặc kia đệ tử ở nơi nào? Đáng giận, cô ý thả những bách tính nhiệm ôn khí kia tiền đến, đây là muốn vong ta giao chỉ quốc bách tính sao? thật tâm bất tử, là ta giao chỉ quốc thiếu các ngươi sao? Bất quá chưa đi bao xa, liền chợt nghe đến phía trước kình phong vang lên, vân khí tầng tầng, đã thấy không biết có bao nhiêu tu sĩ giao chỉ quốc, nghe được động tĩnh bên này, đều là đằng lấy mây chạy đến, từng cái giơ cao đao cầm kiếm, thế khởi phát khí, trong miệng quát mắng không dứt, đã là đằng đằng sát khí, những này đi theo phương quý tiến đến bách tính, cũng sớm đã dọa đến run chân, có té ngã, có xoay người liền chạy, đều dừng lại cho ta. Phương quý nhìn bọn hắn trận thế không nhỏ thật đúng là lo lắng bọn hắn xông lại liền đánh, thế là lớn tiếng doà người, hét lớn một tiếng. Thiên tả long thương trùng điệp đánh rơi, cắm trên mặt đất, đại điệu lập tức vỡ ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Rầm rầm. Cái kia ngay tại phía trước vọt tới tu sĩ giao trí quốc đều là trong lòng giật mình, vội vàng ngừng tình thế, ngược lại là hoàn toàn đại loạn. Mà phía sau những kẻ muốn quay đầu bỏ chạy kia cũng bị bị hù chân mềm nũn, run rẩy xoay người qua tới. Các ngươi, các ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? từ phía trước trong một đám tu sĩ kia hỗn loạn lung tung đằng sau rốt cục có người đi ra nhưng cũng là cái kim đan cảnh giới tu sĩ tuổi tác muốn so phương quý lớn hai tay của hắn hơi ép để đám người tạm không thể ồn nào nhiễu chặt lông mày hướng phương quý xem ra nói vị tiểu đạo hữu này mộ ra rất không rõ một trăm năm trước ngươi người sư tôn kia đem ta giao chỉ quốc làm hại thê thảm như thế lại vẫn không đủ bây giờ chính là vĩnh châu quỷ thần đại loạn thời điểm ta viễn châu cũng thụ liên lụy chính vào nguy nan Các ngươi lại rơi xuống giếng thạch. Cái gì bỏ đá xuống giếng, không thấy được chúng ta là đang cứu người sao?" Phương Quý Quát lại nói, ba ngày trước nếu không phải sư tôn ta một kiếm kia, các ngươi giao chỉ quốc đã sớm khó giữ được. Vậy cũng không liên quan chuyện của các ngươi." Trung niên tu sĩ kia sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Đối với những bách tính này trên người ôn khí, Ngọc Chân Cung giao tiên tử đã bắt đầu lấy người luyện chế đan dược, đan dược thành lúc, tự sẽ cứu chữa, về phần 3 ngày trước, à, tuy là quỷ thần xâm phạm biên giới, Ta giao chỉ quốc tự thân khó đảm bảo, nhưng cũng không có người xin các ngươi ra một kiếm kia, ta tu sĩ giao chỉ quốc, khác không có, xương cứng lại là không ít một hai cây này. Nghe được hắn lời này, nó bên người tu sĩ lập tức một trận xôn xao, nhao nhao kêu to. Không sai, ai xin các ngươi hỗ trợ tới? Làm gì giả mù xa mưa đến lấy lòng? Chính là các ngươi nghĩ đến tình tội, vậy cũng phải xem chúng ta có nguyện ý hay không tha thứ. Nhanh chóng lăn ra giao chỉ quốc. Nghe chút bọn hắn nhắc lên trăm năm trước sự tình, chính là một bãi vũng nước đục, nói đều nói không rõ ràng, chớ nói chi là phân rõ phải trái. Nhất là phương quý trong lòng, rõ ràng tin tưởng một trăm năm trước kia sự tình, tất nhiên có khác chuyện ẩn ở bên trong, có thể hết lần này tới lần khác chính mình hoàn toàn không biết, đối phương ngược lại là từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhau nhau đều nhau nhau bất quá bọn hắn, điều này thực khiến cho phương quý trong lòng khó chịu. Dứt khoát trước tiên đem nước quấy đục đi. Hắn bị buộc đến cực điểm, trong lòng ngược lại là có cái ý nghĩ to gan. Thế là đối mặt với những người này gầm thét liên thanh, hắn đột nhiên cũng là biến sắc, trở nên so với đối phương càng lòng đầy căm phẫn. Chán bước lên gân xanh, hét lớn một tiếng, các ngươi nói đủ chưa? Một tiếng này hét lớn, như lôi đỉnh phích lịch, cũng khiến đến những tu sĩ giao chỉ quốc này khẽ giật mình, tiếng ồn yếu ớt. Mà phương quý vào lúc này, đã đạp vào trước một bước, ánh mắt hung hăng quét qua bọn hắn tất cả mọi người, trầm giọng kêu lên, các ngươi luôn mồm, luôn mồm, động một chút lại nói cái gì một trăm năm trước. Nhưng một trăm năm trước sự tình đến tuột cùng là dạng gì, các ngươi thật biết không? Chỉ có thể trách ta người sư tôn kia, lúc ấy con lớn như vậy hát qua, chịu lớn như vậy vốn lượng, chịu các ngươi nhiều năm như vậy mắng, vẫn cô lấy mặt mũi của các ngươi, không muốn đem chân tướng nói ra, bây giờ các ngươi cũng phải liễu lo không ngừng rồi. Cái gì? Cái kia một đám tu sĩ giao trí quốc, nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhau nhau tiếng mắng yếu đi rất nhiều, hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không hiểu. Một trăm năm trước sự tình các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Phương Quý xem xét bọn hắn vẻ mặt này, lập tức trong lòng thầm kêu có phổ, Tiếp tục lớn tiếng bức bách, người khác chửi mắng các ngươi cũng đi theo mắng. Thật biết ngay lúc đó Trần tướng sao? Nói cái gì không biết xấu hổ xương cứng, lấy oán trả ơn xương cốt, ngươi hỏi một chút cho ăn sao? Bên cạnh anh để tức thời gâu gâu kêu một tiếng, xem ra không quá muốn ăn. Đám này tu sĩ giao chỉ quốc, lúc này đều là đám ngộ. Lúc đầu bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cực kỳ thống hận ác ta kia, nhưng lại không nghi tới. Phương Quý lúc này thế mà trả đũa, ngược lại đem bọn hắn nói thành lấy oán trả ơn, trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, cũng có không ít người trong vô thức là muốn phản bác, thế nhưng là nhất thời lại cũng không biết lựa chút cái gì nói mới tốt, Phương Quý có câu nói ngược lại là nói đúng, 100 năm trước sự tình, ai cũng không thấy à. Thậm chí ngay cả ác tặc kia một ít việc ác, bọn hắn cũng là mấy ngày nay mới nghe nói. Trước kia giao trì quốc, mặc dù người người đều biết trăm năm trước có người đại náo ngọc chân cung, gãy mất bọn hắn ôn dưỡng vạn năm linh mạch, chém tiên linh, cho nên tại làm hại giao trì quốc linh khí đại giảm, bọn hắn tu hành càng gian nan, nhưng cụ thể hơn sự tình nhưng lại không biết. Tu hành chính là đại sự, đã là ác tặc kia hại bọn hắn tu hành không thành, bọn hắn tự nhiên thống hận không thôi. Bất quá đối với 100 năm trước sự tình, có thể nói tới đi ra cụ thể chi tiết tới lại là không nhiều. Cũng nguyên nhân chính là không biết chi tiết, khí thế đổ thành chủ yếu nhất, phương quý lúc này chợt có khí thế, bọn hắn ngược lại cảm thấy không chắc. À, ác tặc kia 100 năm trước, lấy đoán trả ơn, đoạn ta giao chỉ linh mạch, giết ta giao chỉ tu sĩ, việc này mọi người đều biết, há có thể là giả? Bây giờ ngươi đổ ngậm máu phun người, ngược lại nói là ta tu sĩ giao chỉ quốc lấy đoán trả ơn, lại có gì dựa vào hay sao? vị kia trung niên tu sĩ kim đan phản ứng nhanh nhất, trầm giọng hướng phương quý quát, đúng a, ngươi nói chúng ta không hiểu chân tướng, vậy ngươi đổ nói ra nghe một chút. bất quá là hầu ngôn loạn ngữ, có gì có thể nghe? Chà đũa, càng là đang giận. Trung quanh mặt khác tu sĩ giao trì quốc nghe vậy, cũng đều phản ứng lại, nhao nhao hét lớn, mắt thấy khí thế lại lên. Tốt, các ngươi để cho ta nói, vậy ta liền nói cho các ngươi nhìn một cái. Phương Quý đón những người kia tình thế, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lúc này trong lòng của hắn đã có chủ ý. Xem xét giao trì quốc này phần lớn tu sĩ, liền đều là người không biết chân tướng, chỉ là người khác mắng mạc kiểu ca, bọn hắn cũng đi theo mắng, đã như vậy, vậy mình liền hiện biên một cái cho bọn hắn nghe một chút. Bọn hắn như muốn bác bỏ chính mình, liền phải đi tìm những người trải qua trăm năm trước sự kiện đó kia tới, chính mình vốn là muốn đem những người này tìm ra, cái này chẳng phải đã giảm bất đi đại phiền phải rồi. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt hắn đã chất lên vô tận nặng nghề chi ý, sư tôn ta trước đó ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không để cho ta nói, chờ chút chỗ trống, nhưng hôm nay ta không chịu nổi, láo ra ta từ nhỏ không bị qua khí này, nhất định phải nói cho các ngươi biết những tên ngu xuẩn này chân tướng chúng tù sĩ giao chỉ quốc dưới thanh em ý thức nhỏ đi rất nhiều, đều là trận to mắt nhìn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng tò mò trong lòng sức lực thật đúng là bị cong lên. À, việc này nếu nói, đó chính là 100 năm trước, sư tôn ta hắn từ Tây Hoang làm đại sự trở về, gặp. Lên tinh thần, phương quý tại chỗ liền muốn hiện biên một cái chân tướng cho bọn hắn nghe, lại không nghĩ rằng, vừa mới mở một cái đầu, đột nhiên trong hư không nơi xa một mảnh đàn quang như dáng mây đồng dạng lấp loé có thanh em già nuôi nặng nghề chuyển tới, không cần nhiều lời. Ừm. tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị dâu tóc thương thương láo tu, chính đạp đằng vân vội vã lướt đến, trong chốc lát liền đã đi tới phụ cận. Này một đám tu sĩ giao chỉ quốc lập tức nho nho hướng hắn quỳ gối, miệng nói mặc thương láo tiền bối là lao ra hỏa này. Phương quý cũng nhận ra láo đầu tử kia, người này là bây giờ phương quý đã thấy giao chỉ quốc trong chúng tu sĩ tu vi sâu hơn một vị, tuy là điệu bảo thành đan cũng đã kim đan chung giai cảnh giới trước đây tại ngọc chi hà đại chiến thời điểm chính là hắn chủ đạo chủ yếu nhất trận cướp một trong mà ở phía sau đến mạc cửu ca một kiếm chém giết cửu lũ xà quỷ đằng sau cũng là hắn cái thứ nhất nhận ra mạc cửu ca một kiếm kia lúc này mới dẫn tới đám người mắng chửi tới trùng hợp như vậy hắn tất nhiên là vừa rồi liền tại phụ cận phương quý trong lòng thầm nghĩ vừa ra đối xử lạnh nhạt hướng hắn nhìn sang ngươi có lời gì nói lão phu chỉ có một câu xin ngươi nhẫn lệnh sư Cái kia mặt thương láo tu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào phương quý trên khuôn mặt, tựa hồ cũng hơi suy nghĩ, mới nặng nghề mở miệng nói, lần này Lao Phu không biết các ngươi đến tột cùng vì sao mà đến, lại muốn cái gì, chỉ bất quá, 100 năm trước chuyện xưa, đều là đã vùi sâu vào vàng cát, không cần nhắc lại, ta tu sĩ giao chỉ quốc vô dụng, trăm năm trước đó, ngăn không được hắn giết người, trong 100 năm này, cũng chưa từng nghĩ qua muốn đi An Châu tìm hắn báo thủ, thậm chí đều rất ít đối với người ngoài nhắc lên việc này. Để tránh hỏng thanh danh của hắn, cuối cùng là không hề có lỗi với hắn à. Mặc thương trưởng lão. Nghe được lão tu này mà nói, một đám tu si giao Chỉ quốc tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái này cỡ nào hèn mọn, mới có thể nói ra lời như vậy. Vị này mặc thương trưởng lão nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời, vẫn nhìn về hướng phương quý, nói, mà dù sao huyết cửu tại thân, đoạn mạch đại hận, chúng ta tu sĩ si giao Chỉ quốc, tuy là lại không dùng, cũng không có khả năng coi những chuyện này chưa từng xảy ra. Cho nên, chúng ta tuyệt không lại muốn cùng hắn, cùng các ngươi có bất kỳ gấp mắc, các ngươi lần này đến, là thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, chúng ta đều không muốn nhiễm, bây giờ quỷ thần chi kiếp càng liền, chúng ta cũng không muốn phức tạp, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là chúng ta sự tình của riêng mình, không cần tương trợ. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên hướng về phương quý thật sâu chắp tay, thở dài nói, chớ làm khó chúng ta, xin mời rời đi đi. Chương 518, đây cũng là chân tướng. Làm sao lại thành như vậy? Cái này mặc thương lão tu lời nói nói ra, nhất thời trong sân mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ giao trì quốc là khó mà tiếp nhận, trăm năm trước đó, phạm vào đại sát nghiệt không phải ác tặc kia sao. Một kiếm gây mất linh can khiến cho giao trì quốc linh khí đại giảm, thủ hại không phải bọn hắn sao. Vì sao mặc thương lão tiền bối lại phải giống như xin đối phương giống như. Mà phương quý thì là vô cùng kinh ngạc, trong lòng của hắn đã xác định, lao đầu tử này, tất nhiên chính là biết người trăm năm trước trận kia chân tướng một trong. Cũng càng xác định trăm năm trước chuyện này, tất nhiên kỳ quá khác, bằng không lao đầu tử này vì cái gì sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại chính mình muốn nói ra chân tướng thời điểm xuất hiện, mà lại đến một lần liền muốn đem tất cả sự tình sát qua không để cập tới. Trong sân lãnh tịch, một đám tu sĩ giao trì quốc nhìn qua vị này đức cao vọng hậu lao tu, đều trong tâm hẩm hực không thôi. Bọn hắn không cách nào ngăn cản mặc thương láo tiền bối nói những lời này, nhưng lại rõ ràng đều có chút khó mà tiếp nhận. Mà Phương Quý thì là trong lòng quét ngang, quyết định lại đến một thành đột nhiên. Nghe xong Mặc Thương Lão Tu kia mà nói, hắn cũng hơi thấp đầu, giống như là đang trầm tư. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, để cho chúng ta rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn chỉ là nhìn trầm trầm Lão Tu kia. Hiện tại chúng ta đi, vậy ta sư tôn chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Ngươi. Mặc Thương Lão Tu kia nghe lời này cũng thần sắc giận dữ. quắc, ngươi còn muốn như thế nào? Cũng không bằng gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói: Nghe nói các ngươi Giao Chỉ Quốc có bản đảo, vậy trước tiên cầm ba cân bản đảo đến, coi như cho chúng ta bồi thường, lấy được bản đảo đằng sau, không cần các ngươi nói chúng ta cũng muốn đi. Yêu chết không chết, người nào thích quản các ngươi nhàn sự, lớn mật, ngươi ác tặc này càng như thế lòng tham bá đạo. trăm năm trước chính là các ngươi trộm ban đêm bản đảo, dẫn xuất mầm hai vạn, bây giờ các ngươi thế mà, mọi người cùng nhau xuống lên, làm thịt tiểu ác tặc này, lại đi cùng đại ác tặc kia liều mạng. Phương Quý lời này vừa ra, có thể nói chọc lấy tổ hong vào vẽ, không biết bao nhiêu tu sĩ Giao Chỉ Quốc tức giận quá to. Đón cơn giận của bọn hắn, Phương Quý trong lòng đều có chút không chắc, có phải hay không chính mình nói có chút quá rồi? Qua lại vừa vặn, chính mình từ nhỏ đã muốn làm cái trong thôn ác bá lao ra, hiện tại cuối cùng có chút ý tứ, cũng tốt. Nhưng ngoài dự liệu, cũng liền tại chúng tu sĩ Giao Chỉ Quốc, phẫn nộ chi ý đã đạt đỉnh điểm thời điểm, mặc thương lão tu đống nhiên mở miệng. Lời này vừa ra có thể thực đem tất cả mọi người sợ ngây người không biết bao nhiêu người đầy mặt không hiểu ánh mắt hoang mang đến cực điểm nhìn về hướng hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ba ngày trước đó quỷ thần xâm phạm biên giới ta tu sĩ giao chỉ quốc hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản mặc thương lão tu chìm thán một tiếng trầm thấp mở miệng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc đó đúng là cái kia là cái kia họ mặc xuất kiếm giúp chúng ta chém quỷ thần lúc này mới miễn đi một tiếp như vậy tính toán ra Hắn xác thực tại ta giao chỉ quốc có ân, trăm năm trước sự tình, liền không để cập nữa, lão phu bây giờ cũng chỉ muốn mau sớm đuổi hắn trở về, ngươi nếu muốn bồi thường, ta có thể nghĩ biện pháp, chỉ bất quá, cái kia bàn đảo cũng không phải là lão phu đồ vận, ta cũng không dám một lời đáp ứng, ngươi lại trở về đi, lão phu đi trước tìm người thương nghị, cho ngươi thêm đáp lời. mặc thương trưởng lão. Một đám tu sĩ giao chỉ quốc ngây ra như phỗng, sau nửa ngày mới có người run giọng tiêu lên, lại mang theo giọng nghẹn nào A Đến lúc này, lại nói không có chuyện ẩn ở bên trong, tiểu ra đầu cắt bỏ cho hắn. Nghe được mặc thương láo tu kia đã nói đến trình độ này, phương quý liền cũng không có lại ở lâu, lúc này liền mang theo tiểu lý nhi cùng anh đề, nện bước trong thôn ác bá lao ra bộ pháp về thiên môn sợ tới, khiêu lấy chân bắt chéo, âm thầm suy đoán chuyện đến tuật cùng. Trăm năm trước đó, nhất định còn cất giấu những công chuyện khác. Không có người nguyên ý ăn thiệt thòi lớn như thế, nén giận đến loại trình độ này. Từ mặc thương láo tu kia trong lời nói, liền có thể nhìn ra được Hắn là thật muốn nhanh lên đổi mạc cửu ca rời đi. Đây là cái gì bởi vì cái gì? Hắn lo lắng mạc cửu ca đích thực đem chân tướng nói ra. Hay là lo lắng mạc cửu ca bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, sẽ rút kiếm tìm bọn hắn báo thủ. Xem ra, muốn đào ra đồ vật thật, liền muốn từ nơi này lao đầu tử trên thân hạ thủ. Phương Quý Âm thầm suy nghĩ làm như thế nào ra tay, trong lòng ngược lại là một trận nhẹ nhõm. Lần này, cũng là xem như đánh bậy đánh bạn, chính mình chỉ bất quá muốn biên cái nói dối, đổi trắng thay đen. Đem những người chân chính biết được chân tướng kia nổ ra đến mà thôi, lại không nghĩ rằng, nói đều không có nói, người liền câu đi ra, lao đầu tử kia không thể nghi ngờ thật cho là mình đã từ mạc lao cửu nơi đó nghe nói chân tướng, sợ sệt mình nói đi ra, cho bọn hắn tạo thành khốn nhiễu, cho nên tranh thủ thời gian chắn miệng của mình. Nếu như hắn thực sẽ đưa bàn đào đến, đó chính là chính mình thừa nhận trong lòng có quỷ. Phương quý nắm đấm nắm chặt, cười lạnh lạnh vài tiếng. Bàn đào đưa tới, so phương quý trong tưởng tượng nhanh hơn. Từ khi mà cử ca ở tại trên ngọc bút phong, nguyên lai like cái này thiên môn sơn sơn môn, liền thật không có tu sĩ giao chỉ quốc dám đi vào, vị này lao tu, ngược lại là đầu một cái, đáp ứng phương quý nói như vậy cùng ngày ban đêm, hắn trực tiếp thẳng bước trên mây, vào thiên môn sơn, sau đó tại thiên môn sơn đạo đức điện trước gặp được phương quý, không nói hai lời, liền đem một cái khay lấy ra, sau đó bóc đi phía trên từ xa. Trên khay, là một cái đẹp đẽ điêu khắc bạch ngọc đĩa, bên trong trưng bày ba viên chân bóng linh lung quả đảo. Đây chính là bàn đảo. Phương Quý xem xét, dũng cảm giác yêu kỳ, chỉ gặp 3 khỏa quả đào kia, mỗi một quả đều là như lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắc như ngọc chất, chất thịt trong suốt, cũng không biết đã hái xuống bao lâu, nhìn lại vẫn đỏ tươi lớt ác, nhìn đến một chút, liền hình như có linh khí đập vào mặt. Không sai, đây cũng là bàn đảo. Mặc Thương lão tu đem đĩa ngọc đặt ở Phương Quý trước mặt, thu khay, ánh mắt cũng quét cái kia bàn đảo một chút, âm thanh lạnh lùng nói, trước kia giao trì quốc có đạo kia dần dần khôi phục thượng cổ linh mạch. Linh khí ngày càng hưng thịnh, mặc dù không dám nói sánh vai đông thổ động thiên phúc địa, nhưng cũng xem như nhất lưu tu hành địa, mà lại trong linh mạch kia, thậm chí có tiên linh sinh sôi, nếu như linh này có thành tựu, như vậy ta toàn bộ tu sĩ giao Chỉ quốc, đều sẽ thụ nó linh khí. Tầm bổ, phúc phận văn năm, đó là ta giao chỉ tiền bối, từ trước tha thiết ước mơ sự tình a. Ai, đáng tiếc. Nói khe khẽ thở dài, tại thời điểm này, ngay cả cây này thượng cổ di trùng bàn đào thụ, đều hứng chịu tới linh khí tầm bổ. Ba năm liền có thể nở hoa kết trái, linh thực sung mãn, thế nhưng là từ linh mạch kia bị hủy đằng sau, cây này cũng linh tính đại giảm, lần trước kết quả đã là 20 năm trước, hết thể trái cây không nhiều, chỉ còn lại như thế chỉ là mấy khỏa, Lão Phu đi tìm bàn đảo chủ nhân, cầu mãi thật lâu, nàng cuối cùng đáp ứng đem nó cho các ngươi, chỉ nguyện các ngươi được bảo. Vật này, cái này rời đi, về sau rốt cuộc chớ có về ta giao chỉ quốc. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phương Quý cũng không để ý hắn, Nết miệng. Thiện tay cầm một viên quả đảo, gặm một cái, ngược lại là cảm thấy nước vị ngọt đẹp, quần cuộn linh dịch, tại giữa bụng tăng ra, rất là hưởng thụ, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đem còn lại hai viên, đều kín đáo đưa cho tiểu Lý Nhi. Các ngươi cái này, mặc thương lao tu, gặp phương quý hai lời không nói gì liền ăn, lập tức kinh hãi. Bất quá cuối cùng, hay là không nói gì, chỉ là hít một tiếng, nói, các ngươi khi nào đi. Phương quý đã ăn sạch quả đảo, cầm tay háo lau lau miệng, nói. Hai chúng ta tùy thời đều có thể đi à. Sau đó lại chỉ một chút ngọc bút phong phương hướng, nói, vậy liền không nhất định. Mặc thương lão tu nào nào, sau đó phản ứng lại, trong nháy mắt giận dữ, các ngươi làm muốn Không phải chúng ta, là hắn. Phương quý thanh âm so với hắn càng lớn, đồng nhiên ngắt lời hắn, đưa tay một chỉ ngọc bút phong phương hướng, quá to, ngươi thật sự cho rằng mấy cái quả đào liền có thể đuổi chúng ta sao. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi hướng sư phụ ta dội cho một trăm năm nước bẩn. Để hắn chịu nhiều như vậy hủy khuất, mấy quả đào nát, liền xóa bỏ sao. Một trăm năm trước các ngươi làm sự tình, không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, xuất ký bất ý, đập núi chấn hổ. Thậm chí đang nói lời này lúc, hắn đã thúc giục trong giữa chán ma sơn dị bảo, con mắt dựng thẳng hơi mở, một đạo tinh mang đột ngột hồ hiện lên. Làm ma sơn dị bảo này, có thể khiến người sợ hai thần. Hắn xuất thần bất ngờ phía dưới thi triển, chính là lao tu này tu vi cao hơn hắn cũng chắc chắn tâm thần đại loạn, mà hắn tâm thần vừa loạn, chính mình liền có thể đem nói thật mọi ra tới, giải thích. Mặc Thương Lão Tu bị Phương Quý trong giữa chán con mắt dựng thẳng xem xét, cũng lập tức nao nao, tâm thần bối rối, cái gì giải thích? tự nhiên chính là các ngươi để cho ta sư tôn có hắc qua. Phương Quý hét lớn, một bước đạp vào đến đây, đến lúc này còn không muốn nhận. ta, ta, Mặc Thương Lão Tu đã kìm lòng không được, đầy mặt bối rối, tựa hồ muốn nói lại thôi. Phương Quý gặp trong lòng đã tối kêu một tiếng, mắt thấy hắn liền muốn đem nói thật đi ra, lại không nghĩ rằng, lao đầu tử này nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày, trợ ở giữa phản ứng lại, đầy mặt nộ khí, gắt gao nhìn về hướng Phương Quý, "Quá, ngươi tiểu tử này, nguyên lai like ngươi căn bản không biết 100 năm trước chuyện phát sinh." Phương Quý lập tức ngẩn ngơ, quái nhãn không dùng được. "Ngươi cho rằng lão phu là bởi vì trong lòng hổ thẹn mới khiến cho các ngươi đi sao? Mà mặc thương lão tu, đã là nổi giận đùng đùng, hướng về Phương Quý quát to, "Đã ngươi muốn biết chân tướng?" Vậy Lao Phu liền đem chân tướng nói cho ngươi, 100 năm trước, chính là ngươi người sư Tôn này, thân chịu trọng thương, bị Ngọc Chân cung giao tiên tử cứu, hai người bọn họ cũng xác thực ở chung được một đoạn, nhưng bất quá là ngắn ngủi 3 năm, nhìn thấu ngươi sư Tôn chân diện mục giao tiên tử, liền muốn cùng hắn tách ra, là ngươi sư Tôn, Đường Đường đại nam tử, lại chẳng biết xấu hổ, quấn. Quý Si mê không nớt, chúng ta thân là tiền bối, không đành lòng nhìn tộc nhân tận vong, lẻ loi hưu quảng giao tiên tử thụ ngươi sư Tôn bức bách, tiến đến thuyết phục. Kết quả hắn lại khởi sướng của nhiệt, làm trọng thương vô số người, kiếm chạm linh mạch, đúc xuống sai. Lầm lớn, hắn càng nói càng giận, đầu ngón tay đều muốn chỉ tại phương quý trên mặt, việc này qua đi, giao tiên tử đã thương tâm không thôi, sớm cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ trăm năm đi qua, giao tiên tử sớm đã lấy chồng, phụ sướng phu tùy, cầm sắt hài hòa, nàng vốn là người nặng nhất danh dự, lại có đạo nữ, làm sao có thể lại bị người nghị luận lên chuyện năm đó, đây mới là lao phu không muốn ngươi nói ra chân tướng nguyên nhân buồn cười a buồn cười, ngươi vẫn còn cho là lão phu đang gạt ngươi. Mặc thương lão tu nói xong lời cuối cùng, đã giận quá thành cười. Ngươi muốn nói ra trận tướng, tốt, đây cũng là trận tướng. Ngươi đi người trước nói, giao tiên tử cố nhiên thanh danh có hại, nhưng ngươi xử tôn quấn quýt si mê tì thi tiện, chẳng lẽ trên tên tuổi này thì càng dễ nghe hay sao? Cái này, phương quý nhìn xem lão tu này nước bọt bay tứ tung, cả người cũng ngọng một chút, thật hay giả? Vạn không nghĩ tới sẽ tử lão tu này trong miệng nghe được như thế một phen, cả người đều có chút ngộng, còn không có nghĩ đến làm như thế nào tiếp lời này thời điểm. Đống nhiên biến sắc, đã thấy một bộ áo trắng mặc Cửu Ca, cũng không biết khi nào đi tới trước người bọn họ. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt như quỷ, ngơ ngác nhìn qua Mạc Thương láo tu, nàng lập gia đình. Chương 519, Dương Đào làm minh trăng làm chứng. Không sai, nàng lập gia đình. Mạc Cửu Ca đột ngột xuất hiện, ngay cả Phương Quý đều dọa lui về sau một bước. Nhìn qua hắn bộ dáng hồn bay phách lạc, đầy mặt tái nhợt kia, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng này giao chỉ quốc mặt thương láo tu, vào lúc này dường như toàn không ngoài ý muốn. Hắn giống như là đã sớm biết mạc Cửu ca sẽ xuất hiện giống như, lạnh lùng nhìn thẳng mạc Cửu ca con mắt, giao tiên tử trải qua người một phen quấn quýt si mê kìa. bế quan mười năm, không hỏi thế sự, nhưng trời có mắt rồi, cuối cùng dạy nàng gặp một vị tao nhã quân tử, khoan nhân rộng lượng, bình tĩnh ổn hậu, hai người bọn họ tình cùng vui vẻ kết làm liền cảnh, thực không dám dò dếm, Lúc ấy người cho các nàng hai người chủ hôn, chính là lão phu. hắn nhìn chăm chăm vào mạc cửu ca, thậm chí là giống như là đang buộc mạc cửu ca nhìn mình, con mắt giống như gàn tương chữ. Lão phu lúc ấy gặp nàng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, cùng người dắt tay, cùng bái nến đỏ. Từ đấy lòng chúc nàng hai người cả đời dắt tay, cùng tham khảo đại đạo. Bá. Mạc cửu ca sắc mặt đại biến, như uống rượu đồng dạng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống, quá đau gắt. Phương Quý nhìn qua một màn này, đều bị hù lui về sau một bước, trong lòng bành bành trước nhẹ, trong vô thức cầm cái gì, nửa ngày mới phản ứng lại, chính mình nắm chặt tiểu Lý Nhi bàn tay, hai người bàn tay, lúc này đều lạnh giống như băng, quay đầu hướng nàng nhìn sang, chỉ gặp nàng cũng một mặt giật mình, mờ mịt luôn uống, ánh mắt nhìn say rượu đồng dạng mạc cửu ca, tràn đầy lo lắng. Lúc này Phương Quý, thậm chí hận không thể lập tức đi lên che mặt thương lão tú miệng. Từ lần thứ nhất gặp lão tu này bắt đầu, Phương Quý liền cảm giác hắn không có tác dụng gì. Tuy là kim đan trung dài, nhưng mình người vừa mới kết đan này, nhưng cũng không sợ hắn, nhưng lúc đó chính mình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lao Tu này lại có đáng sợ như vậy một mặt. Chính mình vốn định từ Lao Tu này trong miệng, hỏi ra chân tướng trăm năm trước kia, lại không nghĩ rằng, Lao Tu này nói chân tướng, thế mà cùng mình nghĩ đến tuyệt không mở dạng, tại trong miệng của hắn, mặc Lao kiểu vậy mà thành một người mặt dày mày dạng, đi cuốn quýt si mê một vị cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử. Mà lúc trước hắn chém linh mạch, Đại khai sát giới, thế mà đều là bởi vì bị người cự tuyệt đằng sau, vườn bực xấu hổ thành cuồng. Phương Quý đã vô pháp hoài nghi lão tu này nói lời, bởi vì Mạc Cửu ca lúc này bộ dáng đã nói hết thảy. Chỉ bất quá, tối thiểu đối với lúc này Mạc Cửu ca mà nói, Mạc Thương lão tu mà nói, tựa hồ cũng xác thực quá tàn nhẫn chút, hắn căn bản chính là đang cô ý nói lên những những lời này, vì chính là thật sâu nhói nhói dưới mắt cái này cố chấp một chút, cuốn quýt si mê điên Mạc Cửu ca a. Mỗi một chữ kia đều là đau. Mạc Thương Lão Tu con mắt một mực tại nhìn xem Mặc Cửu Ca, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Mặc Cửu Ca lại lại bởi vì mình biến thành bây giờ cái dạng này, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, giống như là có lực lượng nào đó tại thể nội vận chuyển sửa chữa hắn. Mạc Thương Lão Tu có chút trầm mặc một chút, sau đó lại chậm rãi mở miệng, đều đi qua, Mặc Tiên Sinh, hết thể đều đã kết thúc, ngươi cũng nên buông tay. năm đó ngươi mới tới Giao Chỉ Quốc lúc, kiếm đạo như thần, từng là ta giao. Chỉ Quốc quý khách cũng là bao nhiêu năm người tu hành ngưỡng mộ núi cao thế nhưng là dạng này ngươi vì sao lệch không chịu buông tha người ta đâu nàng thành thân nàng cùng người khác thành thân mặc cửu ca hoàn toàn không có đem hắn lời nói nghe vào chỉ là bờ môi run rẩy thanh âm đều giống như bị nhu thoái thần sắc như gà gỗ tự lẩm bẩm nàng làm sao lại cùng người khác thành thân đâu điều đó không có khả năng a cái này không nên nàng tại sao lại cùng người khác mặc thương lão tu nghe lời này trong tâm hung ác quát khẽ nói nữ tử kiểu gì cũng sẽ cùng người thành thân ngươi thế nhưng là nàng mặc cửu ca khàn giọng mở miệng thế nhưng là nàng vẫn là của ta thê tử a cái gì phương quý cùng tiểu lý nhi nghe nói lời này đều là lấy làm kinh hãi vô ý thức liền nghĩ đến mặc lao cửu đây là bởi vì thụ đả kích quá lớn có chút điên rồi nói cẩn thận mặc thương lão tu cũng là kinh hãi sau đó tức giận hét lớn giao tiên tử đã thành thân lại là giao chỉ quốc tiên minh chi chủ thanh danh danh dự Sao mà trọng yếu, ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nếu là chuyển ra ngoài, sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào nàng, phu quân của nàng lại đem nghĩ như thế nào nàng. Lão phu muốn cho các ngươi sớm đi rời đi, chính là không muốn các ngươi lại cho nàng tạo thành khốn nhiễu, bây giờ ta bàn đảo đưa, hết lời ngon ngọn, ngươi như còn muốn nói hiệu nói vượng, hủy nàng thanh danh, lão phu liền đánh bạc cái mạng này đi, cũng phải cùng ngươi đổ vô sĩ kia liều mạng. Nàng thật sự là thê tử của ta. Mạc kiểu ca dường như có chút khẩn cầu nhìn xem mặc thương lao tu, tự lầm bẩm, một trăm năm trước, nàng liền đã gả cho ta. Song song, mặc lao cửu thật điên rồi. Phương quý nắm thật chặt tiểu lý Nhi tay, đều bị hù có chút hoảng sợ đứng lên. Ngươi! Ngươi có biết những lời này sẽ cho người tạo thành cơ nào không nhiễu? Mà mặc thương lão tu nhìn qua mặc cửu ca, đã khí bàn tay đều vung lên, nhưng lại không dám hướng hắn đánh xuống, chỉ có thể quát trói thai. Ngươi nếu không có nhắc tới các loại hồn truyền lời nói, vậy ta hỏi, nàng cùng ngươi thành thân thời điểm, người nào nhìn thấy, người nào làm chứng? Không người nhìn thấy, mặc cửu ca ngương ác, phảng phất liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ là lẩm bẩm mở miệng. Ta hai người tình đầu ý hợp, lại quan người khác chuyện gì, là lấy không mời khách và bạn, không cáo hảo hữu, đành phải thanh tiểu hai ngọn. Dương Đào làm minh, Minh Nguyệt làm chứng, một lời thanh ước, sinh tử khế khoát. Dương Đào làm minh trăng làm chứng liền ngay cả mặc thương lão tu kia nghe được lời này cũng không khỏi đến có chút ngoài ý muốn. hắn ngay từ đầu cũng làm mặc cửu ca là không tiếp thụ được sự thật này, bởi vậy tại hồ nôn loạn ngữ, nói ăn nói khùng điên. nhưng lúc này nghe hắn lẩm bẩm nói đến, thế mà không giống như là giả, bất quá nghĩ lại, nhưng lại bình thường trở lại, than nhỏ một hơi, nói, tuổi trẻ tiểu nhi bối phận, luôn có chút ngây thơ ngoan nào tiến hành, nàng tuổi tác bản nhỏ hơn ngươi, ngầm nói ý tưởng hôn nháo lời nói, thì như thế nào có thể làm thật? nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô mạc cửu ca bả vai Lắc đầu, thở dài Nhưng bây giờ, nàng thực sự trải qua không được dày vò Trăm năm trước đó, ngươi trận kia đại náo Thật là cho nàng tạo thành khốn nhiễu cực lớn Chọn vẹn mười năm Nàng bế quan không ra Tránh gặp thế nhân Về sau xuất quan Tiền kỳ cũng cực gian nan Bao nhiêu người đem linh mạch bị chém Giao trì quốc linh khí ngày càng khô kiệt trách nhiệm trách tội đến trên người nàng Ngang ngược chỉ trích Là Lao Phu nhìn xem nàng dùng Gần đây trăm năm thời gian Lấy đại cục làm trọng, vì giao trì quốc chư tiên môn hiến kế hết sức, lúc này mới từng chút từng chút, đạt được người khác tôn trọng, tìm về nội tâm thanh tĩnh, cũng vãn hồi ngọc chân cung thanh danh đó à. Bây giờ, Vĩnh Châu quỷ thần tàn phá bờ bãi, Viễn Châu cũng tương tự không tránh khỏi, trước trước sau sau, đã có ba đạo ma triều đè ép tới, trước hai đạo ma triều, đều là bị giao tiên tử đánh tan, lần thứ ba nhờ phúc của ngươi, bị ngươi chém chết, nhưng hôm nay đạo thứ tư triều triều đã tới, nàng đã nói qua, tuyệt không lại cho người mượn chi lực dốc hết sức đem gánh chống lên lão phu hôm nay đi gặp nàng đều cảm thấy nàng gầy gò chút Mặc thương lão tu thanh âm trầm thấp khổ thanh tướng khuyên vào lúc này ngươi cũng ngàn vạn lần đừng nếu lại cho nàng bằng thêm khổ não coi như các ngươi trước kia từng có một chút tiểu nhi ngô nước nhưng theo ngươi trăm năm trước trận kia đại não trở mặt thành thủ cũng khói sớm tiêu tàn mát chẳng lẽ lại ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục quấn quýt si mê nhất định phải hủy nàng hay sao sẽ không sẽ không ta làm sao lại hủy nàng Nghe mạc thương Lão tu phát ra từ nội tâm ân cần an ủi, mạc Cửu ca như ở trong ngọng mới tỉnh, lắc đầu liên tục, ta sớm ứng qua, đời này tuyệt sẽ không thương nàng mảy may, chỉ bất quá, chỉ bất quá, ta tuyệt không lộ ra, nàng phải chăng? Phải chăng có thể cùng ta gặp một lần? Hắn thậm chí có chút cầu khẩn ý tứ, ta? Ta còn có đồ vật cho nàng? Tuyệt không có khả năng? Mạc thương Lão tu còn không đợi mạc Cửu ca nói hết lời, liền đã nghiêm nghị từ chối, dùng thái độ đến thuyết minh việc này không thể quay lại. Thực ngôn nói cho ngươi đi, Lao Phu hôm nay đi nàng nơi đó, vì ngươi đệ tử này lấy được bàn đào lúc, cũng thuận miệng hỏi một câu, nhìn nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi một mặt, khuyên một chút ngươi, dù sao bây giờ trăm năm đi qua, tất cả mọi người là người trong tu hành, cần gì phải như vậy? Nàng nói thế nào? Mặc Cửu ca ẩn ẩn có chút kích động, khẩn cấp hỏi. Lao Phu trước đây câu nói kia chính là nàng nói, tuyệt đối không thể. Nàng thậm chí để cho ta cố ý nói cho ngươi, giao chỉ quốc sự tình, không cần ngươi nhúng tay nàng không muốn gặp lại người cũng tuyệt không lại muốn thiếu ngươi nửa phần nhân tình chớ trách nàng tâm ngoan mặc thương lão tu chậm rãi nói ra thấp giọng nói ngươi cũng biết nàng năm đó bị ngươi thương thấu tâm đăng đăng đăng mặc cửu ca liền lùi lại mấy bước ngơ ngác quay đầu hướng phương bắc nhìn lại gió núi thổi qua tối nay đúng là không gì sánh được sáng sủa đầy trời không mây trăng vậy đại địa phương quý thuận ánh mắt của hắn nhìn lại liền thấy được tại thiên sơn muôn phương bắc ngoài trăm giảm Ẩn có một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Hắn đồng nhiên minh bạch, vậy hẳn là là một mảnh rừng hoa đảo. Khó trách Mạc Cửu ca tới, liền muốn ở tại nơi này Thiên Môn Sơn, ở tại núi này trên ngọc bút phong cao nhất. Bởi vì đó là nhìn phiến rừng hoa đảo kia, rõ ràng nhất địa phương. Tối nay lão phu nói đã nói tận, thậm chí nói rất nhiều không nên nói. Mạc Thương trưởng lão chậm rãi quay người rời đi, thanh âm trầm thấp truyền đến, "Mạc tiên sinh, lão phu chính là tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng muốn cứ gọi ngươi một tiếng tiên sinh." Bởi vì ngươi là kiếm đạo thiên tài, ngươi đi đường, thậm chí đều không phải là lão phu có thể nhìn hiểu, thế nhưng là luận nhân tình sự cố, lão phu lại so ngươi càng hiểu một chút, 100 một năm trước ngươi, kiếm đạo kinh người, nhưng cũng quá điên thật ngông cuồng, càng là không hiểu lòng dạ đàn bà. Từ ngươi náo qua trận kia đằng sau, ngươi liền nên minh bạch, ngươi cùng giao tiên tử ở giữa, đã không thể nào. Chỉ trách, thời cơ không đúng, hữu duyên vô phận đi. Mặc Thương lão tu thầm ầm, biến mất tại trong gió đêm, trong Thiên Môn Sơn. Liền chỉ còn lại Mạc Cửu ca cùng Phương Quý, Tiểu Lý Nhi. Ngoại chứ lúc này chính thật vui vẻ cuộn tại trên cây anh để bên ngoài, mặt khác ba người tâm tình đều rất nặng nề Mạc Cửu ca tại trên một tảng đá ngồi xuống, thả xuống đầu, không nói một lời, giống như là thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Phương Quý nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, tại nàng cổ vũ giới, hay là mang theo bầu rượu đi tới. Trong lòng của hắn minh bạch, xác thực nên khuyên một chút chính mình vị sư phụ này, cần gì chứ, Mạc Thương lão đầu tử lời nói Kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, vị kia giao tiên tử thái độ cũng rất rõ ràng, chính mình vị sư tôn này, quả thật có chút quá nghiêm túc, người ta bên kia đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn ở chỗ này tiếp tục xuân đau thu buồn thực sự không có gì tất yếu, đại lao ra một cái, có cái gì nhìn không, ra. Nhớ ngày đó Hồng Bảo Nhi cùng đại tráng chạy lúc, chính mình cũng không có như thế không thành tục nha. Sư phụ a, việc đã đến nước này, lưu tại đây cũng không có ý nghĩa, ta cảm thấy. Phương Quý đem bầu rượu đưa cho Mạc Cửu ca, do dự cân nhắc khuyên như thế nào mà Mạc Cửu ca rời đi. Xát thực không có ý nghĩa. Mạc Cửu ca không tiếp bầu rượu, chỉ là lẩm bẩm nói, này nhân thế đều đã không có ý nghĩa, còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Ngụy Phương Quý trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vàng nghiêm túc nhìn xem Mạc Cửu ca nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi gặp nàng một mặt. Chương 520, tâm nguyện cuối cùng. Mắt thấy lúc này Mạc Cửu ca, trên thân đã là dáng vẻ nặng nề, Phương Quý ở một bên nhìn xem hắn, cảm giác hắn rõ ràng an vị ở nơi đó thế nhưng là cho mình cảm giác lại giống như là tiến vào một cái vòng xoáy, không ngừng chìm xuống dưới một dạng, nhất là mượn ma sơn quái nhãn thành tiểu kim đan đằng sau, hắn cảm ứng linh mẫn, lúc này càng là cảm thấy mặc cửu ca trên người linh quang, tựa hồ cũng đang bay nhanh ngảm đạm, cảm giác kia liền giống như là mình tại nhìn xem một ngọn đèn, đèn dầu, nguyên bản lửa đèn sáng tỏ, bây giờ lại tại thật nhanh xu hướng dập tắt, cái này khiến phương quý giật mình tiêu lên, thập phần lo lắng mặc cửu ca cứ như vậy đi. Cho nên vốn là muốn khuyên hắn đi nhanh lên, lúc này cũng chỉ có thể lâm thời sửa lại miệng, ma xui quỷ khiến nói một câu. Gặp. Nhưng mà cửu ca lại rõ ràng là lười, hoặc nói hắn bây giờ căn bản cái gì cũng không muốn, chỉ là tự lầm bẩm, cả người đều giống như thất thần hái, cho người cảm giác, tựa như hành thi tẩu nhục, nàng không muốn gặp ta, cũng không muốn ta ra tay giúp nàng, như thế nào gặp lại. Người cái này. Phương quý không khỏi có chút bận tâm, muốn nói chút nói lại khuyên đủ. Bất quá. Ngươi đi thay ta cho nàng một vật đi." Thế nhưng là Mạc Cửu ca cũng đã chậm rãi đứng lên, từ từ từ trong ngực lấy ra một vật, lại là một khối lớn trừng bản tay ngọc phù, màu sắc như mực, nhìn có chút phổ thông, nhưng trên ngọc phù hoa văn lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa mê ly cảm giác, Mạc Cửu ca giống như là liền nói chuyện thanh âm cũng không có, chỉ là một nạp nói, "Đem thứ này cho nàng, vậy liền thật." Không có nhân quả. "Ta không cho, chính ngươi đi cho." Phương quý nhìn xem Mạc Cửu ca bộ dáng, Đấy lòng giật mình, dùng sức lắc đầu, lại không xa, mấy bước liền đi qua. Nhưng lúc này mạc kiểu ca, tựa hồ khí lực nói chuyện cũng không có, gặp phương quý không chịu tiếp, liền nhẹ nhàng đưa nó bỏ trên đất, cũng không có đẳng vân, mà là thuận trong núi tiểu đạo, từ từ hướng về trên ngọc bút phong đi đến, bước chân nặng nghề giống như là một bên trói lại một ngọn núi, lưng eo đều hình như có chút còn xuống, một thân kiếm bảo trắng đoán không hôn tạp kia, giống như là trong lúc đông nhiên, liền nhíu lại. Uy ngươi cũng đừng nghĩ quần a. Phương quý hướng phía trước đuổi mấy bước, đứng ở phía sau lớn tiếng tê ợ. Mặc kiểu ca không có trả lời, thân hình chậm chạm, dần dần biến mất tại đường núi trong bóng ma. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phương quý lại xẻ ra khí, lại vô lực, hận hận ngồi xuống xuống, thở mắng, vì cái nương môn làm thành dạng này, người sư phụ này thật bất tranh khí. Phương quý ca ca, vậy chúng ta làm thế nào đâu? Tiểu Lý Nhi yên lặng nhặt lên khối ngọc phù kia, lại cảm thấy có chút kỳ quái, lật tới lật lui nhìn mấy lần. Bất quá nàng cũng không nhận ra là cái gì, lại thêm bây giờ đều là tâm sự nặng nghề, liền đành phải ngồi ở phương quý bên cạnh, đem ngọc bội đưa cho hắn, phương quý thuận tay tiếp nhận, dùng sức ném ra ngoài, mắng, có thể là vật gì tốt, bất quá là lao nhân tình điểm này vật thôi. Vừa mắng, một bên hướng trên đỉnh nhìn thấy, nhưng gặp nửa ngày không có động tính, nhưng cũng thất vọng. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lại đem ngọc phủ nhặt được trở về. Đây là mạc tiên sinh tâm nguyện cuối cùng, chúng ta muốn đi đem thứ này đưa cho giao tiên từ sao? Tiểu Lý Nhi mặc dù nhìn ra Phương Quý tâm tình không tốt, nhưng cũng chỉ có thể từ từ khuyên. Không tiễn. Phương Quý không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu Lý Nhi nao nao, không hiểu nhìn xem hắn. Phương Quý nặng nề thở dài, nếu là thật đưa, ta sợ cái này thật thành hắn cái cuối cùng tâm nguyện. Ngươi lo lắng mạc tiên sinh lại. Tiểu Lý Nhi lấy làm kinh hãi, có chút che miệng. Phương Quý nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại có khẩu khí kia cùng không có khẩu khí kia, còn có cái gì khác nhau. Lúc này hắn mặc dù ở trước mặt Tiểu Lý Nhi, còn biểu hiện tỉnh táo, thế nhưng là một trái tim, coi là thật đã treo lên, mặc kiểu ca đạo tâm đã phế, đây là bất luận kẻ nào đều biết sự tình. Mặc dù lúc trước Thái Bạch Tông Trước Sơn môn trận trên kia, hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm chém Tăng Anh, đến mức người trong thiên hạ này đều cảm thấy, cái gọi là hắn đã bị phế bỏ, rất có thể là Triệu chân Hồ Thiết mưu kế mà thôi. Triệu chân Hồ truyền ra hắn bị phế tin tức, chính là vì đem thanh kiếm này giấu đi có thể Phương Quý lại biết không phải như vậy. Mặc Cửu Ca là thật đã phế bỏ. Một đại nam nhân, cả ngày chỉ biết nút ở phía sau núi trong túp lều, uống rượu giải sầu, nhìn tây thiên giáng chiều, nhìn một trăm năm, sự tình gì đều chẳng muốn để ý, thậm chí ngay cả Thái Bạch Tông sắp bị diệt tới nơi, hắn đều là bị Thái Bạch Tông chủ dùng mưu kế buộc mới ra tay. Người như vậy, không phải phế đi là cái gì? Có lẽ người khác nhìn hắn phế đi, chỉ nhìn hắn có thể hay không xuất kiếm. Có thể Mặc Cửu Ca bây giờ vấn đề so kia nghiêm trọng hơn, hắn đã không có xuất kiếm dục vọng. Nếu là có thể, hắn sẽ một mực ốm tại trong nhà tranh kia, cho đến chết. Mà trước đây Phương Quý cùng Thái Bạch Tông chủ, bọn hắn còn cảm thấy dạng này không tốt, cho nên mới có Tông chủ sư bá thuốc dục mạc cửu ca hương cái này Viễn Châu mà đến một nhóm. Lúc đầu Phương Quý đối với cái này cũng là thật cảm thấy hứng thú, Tông chủ tính toán không bỏ sót, nếu hắn an bài chính mình những người đến này, như vậy mạc lao cửu đương nhiên hẳn là thuốc đến bệnh trừ, nói không chừng chỉ cần tới bên này khối kia tâm bệnh liền tốt. Có thể sự thật nhưng tuyệt không phải như vậy. Mặc cửu ca nếu nói trước kia còn có chút tưởng nghiệm, bây giờ lại một chút tưởng nghiệm cũng không có. Hắn như trước kia vẫn chỉ là phế nhân, nhưng vương quý lo lắng hắn nhanh biến người chết. Vương bắt đảng triệu người lùn, người không phải chuyện gì đều tính được đến nhà, làm sao đem chính mình sư đệ cho tính chết rồi. Càng nghĩ trong lòng càng khí, phương quý nhịn không được mắng lên, mặc lao cửu cũng quá bất tranh khí, dạng gì nữ nhân à, không mặc quần áo tiên nữa sao Ngươi kiếm đạo không phải là rất lợi hại sao? Đi đoạn nha, người nào cản trở ngươi liền chặt hắn, ngay cả cá nhân đều không nỡ đoạn. Còn nói cái gì ưa thích người ta nha, còn có cái kia gặp quỷ giao tiên tử, rất thương không? Thế mà làm như thế tuyệt, hơi cho chừa chút mặt cũng được a? Tiểu Lý Nhi gặp hắn mắng một vòng, cũng không dám khuyên hắn, chỉ là yên lặng ngồi tiếp hắn ngồi. Nàng nhìn một chút cái kia ngọc bút phong, lại liếc mắt nhìn lúc này ở một bên chửi đồng phương quý, ngược lại không biết nhớ ra cái gì đó. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng thấp xuống, sắp hướng Vương Quý trên vai ngang nhiên xông qua. Ta quyết định. Phương Quý bỗng nhiên ngừng tiếng mắng, thông suốt một tiếng đứng lên. Tiểu Lý Nhi bị hù một cái giật mình, bận bịu ngồi thẳng hỏi, quyết định cái gì. Phương Quý trừng trong mắt, hung hăng hướng Phương Bắc nhìn thoáng qua, nói, nhất định phải làm cho bọn hắn gặp một lần. Cái này. Tiểu Lý Nhi do dự một chút, nói, cái kia giao tiên tử tiền bối, nói không muốn gặp. Nàng nói coi như sao. Phương Quý tức giận bất bình nói. Chúng ta đi cùng nàng nói, gặp một lần cũng sẽ không rơi khối thịt, có cái gì có muốn hay không, ta nhìn ra được, Mạc Lao cựu kỳ thật lần này trở về, cũng liền muốn gặp một mặt mà thôi, nói không chừng gặp nàng một mặt này, liền sẽ, liền sẽ. Chính mình nghĩ nghĩ, thở dài, liền tối thiểu không muốn chết, thành thành thật thật về núi làm phế nhân. Ừm, nghe Phương Quý nói như vậy, Tiểu Lý Nhi liền gật đầu, bất quá lại có chút lo lắng, vạn nhất gặp đằng sau, Mạc Tiên Sinh, đã không thể so với đây càng không xong. Phương Quý biết nàng muốn nói cái gì, trầm thấp hít một tiếng. Nếu quyết định muốn đi khuyên một chút vị kia Giao Thiên Tử, Phương Quý lúc này liền cùng Tiểu Lý Nhi động thân, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, liền hướng Phương Bắc Ngọc Trân Cung tới, đường xá cũng không xa, rất nhanh liền đã đổi tới. Dựa vào Phương Quý tính tình, lúc này liền muốn trực tiếp xông vào, bất quá Tiểu Lý Nhi lúc này lại kéo hắn lại, thấp giọng khuyên, càng lúc này, chúng ta ngược lại càng là muốn theo cấp bậc lễ nghĩa mà đi. Phương Quý trong lòng cũng chính không chắc, đành phải nghe Tiểu Lý Nhi thế là tiểu lý nhi liền tại trong pháp chu viết liền một đạo bái thiếp phía dưới ký tên thì là thái bạch tông đệ tử chân truyền phương quý sau đó để phương quý chính diện bái sơn do đệ tử ngọc chân cung thay hắn giao đi vào cái kia ngọc chân cung thủ sơn môn đệ tử gặp bọn họ trịnh trọng như vậy mặc dù không có sắc mặt tốt nhưng vẫn là đem bái thiếp đưa vào trong giới tu hành tự có lễ tiết cho dù là song phương có cửu đoán bực này bái thiếp cũng sẽ giao cho cung chủ trong tay chờ đến gặp được cái kia giao thiên tử Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi liền đều cảm thấy có thể hào hào khuyên nủ lấy Lý Hiểu cố gắng có thể thuyết phục nàng cùng mạc Cửu Ca gặp cuối cùng này một mặt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là đệ tử Ngọc Trân Cung rất nhanh liền lại về tới trước cửa, cố nhưng đem bọn hắn bái tiếp, còn Nguyên đưa trở về, âm thanh lạnh lùng nói, cung chủ nói Thái Bạch Tông là An Châu đại đạo thống, mặc dù sớm có nghe thấy lại không quá mức giao tình, bây giờ giao chỉ quốc chính là ma họa đến thời khắc, cung chủ bận chuyện liền hay là không cần gặp, nghĩ đến Thái Bạch Tông cao túc hẳn là có thể lý giải. Người cái này, phương quý không nghĩ tới đối phương bái thiếp đều không thu, trong lòng một bụng tức giận. Cũng may tiểu Lý Nhi ở một bên, gấp vội vàng nói, vị đạo huynh này, còn xin ngài lại đi bẩm báo cung chủ một tiếng, người đến chỉ có hai chúng ta tiểu bối, chuyến này không còn ý gì khác, chỉ là muốn lấy mạng học hậu tiến thân phận, bái kiến một chút giao chỉ quốc tiền bối mà thôi. Hai người các ngươi, thật là hiểu lý. Đệ tử Ngọc chân cung kia hơi không kiên nhẫn, như mày gian đứng lên Tiểu Lý Nhi mặt đỏ dần, gặp bực này của diện, nàng hiển nhiên cũng không có biện pháp. Mẹ ngươi. Phương Quý Hỏa Khí đằng một chút song tới, há miệng liền muốn mắng, bất quá bỗng nhiên trong đầu lóe lên Mạc Cửu Ca bóng lưng cô đơn kia, lại cưỡng ép đem hỏa khí ép xuống, Lâm Thời đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, từ trong túi cản khôn nắm một cái, nhét vào trong tay đối phương. Mắng tốt, vị đạo huynh này, đúng là hai chúng ta không hiểu quy củ, nhưng còn xin ngươi sẽ giúp lấy bẩm báo một câu, liền một câu. Liền nói chúng ta là đến đưa dạng đồ vật cho nàng, đưa đồ vật, tuyệt không hai lời, xoay người rời đi. Ngươi! Đệ tử Ngọc Trân cung kia thuận miệng liền muốn mắng chửi, đông nhiên túi lầu xuống, lập tức lấy làm kinh hãi. Ta dựa vào, tử ý hoanh hoanh này, phải là bao nhiêu đỉnh tiêm linh tinh a? Thái Bạch Tông quả nhiên là đại đạo thống, xuất thủ đủ rộng rãi đó a. Hơi do dự, hay là bất động thanh sắc thu vào, nghiêm mặt nói, ngươi nói có cái gì muốn đưa? Phương Quý vội vàng gật đầu, đúng, đúng cung chủ đã nói không thấy, nhưng các ngươi nếu là có chuyện, vậy ta liền lại đi bẩm báo một tiếng." Đệ tử thủ vệ kia giải thích một câu, quay người lại lần nữa vào Ngọc Chân Cung. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại trở về, trên mặt thậm chí còn mang theo chút vẻ kinh hoàng, tới Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi trước mặt, vẻ kinh hoàng kia liền trở thành vẻ phẫn nộ, lớn tiếng mắng, cút nhanh lên, cung chủ nói, người Thái Bạch Tông nàng không muốn gặp, đồ vật càng sẽ không thu, nếu như các ngươi người Thái Bạch Tông, còn muốn tại ta Ngọc Chân Cung trước cửa dây dưa, vậy liền tha thứ chúng ta vô lễ ba ba bá theo tiếng hét lớn của hắn chỗ gần nơi xa chợt có không ít đệ tử ngọc chân cung tụ họp tới phi kiếm bao quanh chỉ vào bọn hắn tiểu lý nhi thấy trạng diện này đã là sắc mặt trắng nhợt vội vàng kéo lại phương quý tay háo cũng không phải sợ người của bọn hắn mà là biết rõ phương quý tính tình lo lắng hắn sẽ trong cơn giận dữ não sắp nổi tới thật sự là ngay cả một mặt đều không muốn gặp a nhưng nàng cũng không nghĩ tới trong dự liệu phương quý nổi giận bộ dáng thế mà chưa từng xuất hiện. đón những đệ tử ngọc chân cung kia sáng loáng kiếm quang, phương quý sắc mặt tái xanh, rõ ràng đầy mình nộ khí, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ngọc chân cung một chút, tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia một mảnh đào sơn chỗ sâu, trong mấy chỗ u nhã kiến trúc ánh đèn. sau đó hắn liền cắn môi một cái, đống nhiên cười một tiếng, lôi kéo tiểu lý nhi, quay đầu liền đi. những đệ tử ngọc chân cung kia gặp hắn đi dứt khoát, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thật lâu mới bật cười một tiếng, xoay người đi. Phương Quý ca ca, ngươi. Tiểu Lý Nhi đã có chút lo lắng, châm thấp mở miệng. Ha ha, hiện tại đây đã là ta cùng với nàng chuyện, muốn không thấy đều không được. Phương Quý quay đầu hướng ngọc chân cung phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt mang theo điểm chơi liều. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Lý Nhi trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Phương Quý nổi giận đùng đùng, trước hừng đông sáng ta liền muốn hai người bọn họ gặp mặt, lão thiên ra đều ngăn không được, ta phương Lão ra nói. Chương 521, chính là hợp với tình hình. Người gặp một cái không muốn gặp, một cái không dám gặp, ngoại nhân có thể có biện pháp nào. Tiểu Lý Nhi thấy phương quý bộ dáng nổi giận đùng đùng kia, trong lòng thật sự là không quá tin tưởng hắn lời nói, chỉ coi là nói nhảm, bất quá lại không dám để hắn nhìn ra chính mình không tin, sợ hắn thật mất mặt, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau hắn, nhưng không nghĩ tới chính là, phương quý thế mà thật không có như vậy về thiên môn Sơn đi, mà là trực tiếp bắn lên hư không trực tiếp hướng về ngoài thành chạy tới. Bây giờ Giao Chỉ Quốc chính là trên dưới rối ren thời khắc, không biết có bao nhiêu tiên môn tu sĩ tới lúc gấp rút gấp bước trên mây mà đến. Bốn chỗ bốn ba, đem vô số trận phù trận cơ bao gồm giống như vật liệu đều vận chuyển trồng chất trên ngọc chi hà tu sửa đại trận bố trí xuống cấm chế. Trước đây tại mạc cửu ca đi vào Giao Chỉ quốc về sau một kiếm chém cửu u xá quỷ giải Giao Chỉ quốc nguy hiểm, nhưng theo mấy ngày nay thời gian trôi qua. Lại bắt đầu có không ít quỷ thần tại phụ cận du đẵng, viên châu hoang vù, xa xôi thôn xóm không nhiều, những quỷ thần này bị giao trì quốc nhân khí hấp dẫn, vốn là tại vô ý thức hướng về nơi đây bay tới, mà lại quỷ thần đều là đã điên cuồng, gặp người liên nuốt, không lưu tình chút nào. Chỉ bất quá, đối với tu si giao trì quốc tới nói, những này tinh tinh tán tán quỷ thần, bọn hắn còn chưa để ý, tập hợp chúng tiên môn chi lực, liền có thể tùy tiện đưa chúng nó chém giết, duy nhất đau đầu một điểm. Cũng bất quá là những quỷ thần này giải ôn khí mà thôi. Nhưng một tình huống khác, nhưng lại làm cho bọn họ kinh khủng dị thường. Theo giao trì quốc chung quanh quỷ thần càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành từng đạo quỷ vụ, phiêu tán không chừng, mà những quỷ vụ này gặp nhau, liền sẽ kết thành một mảnh, theo càng ngày càng nhiều quỷ vụ ngưng tụ tới cùng một chỗ, liền sẽ hình thành che khuất bầu trời quỷ vực, đến lúc đó, cũng liền tạo thành ma triều, bên trong quỷ thần sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hung tàn, bốn phía cấp giật, thế không thể đỡ Từ Vinh Châu Quỷ Thần Chi Họa, Lan Tràn đến Viễn Châu đến nay, Giao Trì Quốc đã tao ngộ ba lần Quỷ Thần Chi Họa. Hai lần trước, đều là Ngọc chân Cung Giao Tiên Tử dẫn người đánh tan, mà lần thứ ba lúc, Giao Tiên Tử liền đã bị thương, lại là may mắn mặc cửu ca tại thời điểm này chạy đến, thay bọn hắn một kiếm ngoại trừ ma họa mà bây giờ, bọn hắn cần gặp phải, thì là lần thứ tư ma họa Đều tỉnh táo một chút, chung quanh Quỷ Thần, càng ngày càng nhiều, Quỷ vụ tràn ngập, càng đáng sợ, chắc hẳn trong vòng 3 ngày liền có khả năng hình thành lần thứ tư ma họa giao tiên tử thương thế cũng không biết khôi phục bao nhiêu nhưng coi như nàng lão nhân già thương thế đã phục chúng ta tu sĩ giao trì quốc cũng hầu như không có khả năng một mực trông cậy vào nàng thay chúng ta chống đỡ lần này chúng ta sớm làm chuẩn bị tận khả năng chống cự cách đó không xa trong hư không còn có thể nhìn thấy rất nhiều người đang chỉ huy dựng lên đại trận nghiêm nghị hò hét trải qua ba lần trước ma họa chúng ta giao trì quốc nội tình đã tiêu hao hơn phân nửa Càng có không biết bao nhiêu tiền bối thụ thương, thế nhưng là nhìn lần thứ tư ma hòa này, tựa hồ tình thế so trước đó ba lần còn muốn to lớn, cam tiền bối, chúng ta, chúng ta có thể hay không bù đắp được ở A. Cũng có người đầy mặt lo lắng, nhỏ giọng hỏi đến, lời nói ngu xuẩn, tu sĩ họ cam kia nghiêm nghị gian dạy, ngăn không được, liền không ngăn rồi hả. Những người khác vội vàng giải thích, tuyệt không phải ý này, chỉ là chúng ta nghĩ đến, ác tặc phương đông tới kia, không phải luôn nói cái gì muốn chuộc tội A. Đã như vậy, sao không đem hắn dẫn đi qua, để hắn đi cùng những quỷ thần này, đấu cái lưỡng bại cầu thương. Ha ha, đến lúc này, không những giải chúng ta ma hoạ, còn bất đi chúng ta khí lực, nếu là có thể để ác tặc kia cũng nộp mạng, lúc này mới thực sự là... Im miệng. Tu sĩ họ Cam kia giận dữ, ngươi coi ta tu sĩ si giao chỉ quốc thành cái gì. Trung quanh chúng tu nghe vậy, đều là im lặng, ngược lại là vị này họ Cam tu sĩ, cũng là hơi thán, nói, trước đây mặc thương láo tiền bối nói qua. Ta tu sĩ giao trí quốc, vô luận như thế nào cũng phải có chút quốc khí. Một trăm năm trước, bị người gây mất linh mạch, hủy chúng ta con đường tu hành, bây giờ lại yêu cầu lấy hắn xuất thủ che chở. À, vậy chúng ta những người này lại trở thành cái gì? Lại nói, giao tiên tử vì ta giao trí quốc gia tài xuất lực, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chúng ta lúc này đổ gửi hy vọng ở ác ta kia, lại làm cho nàng lão nhân ra nghĩ như thế nào? Không phải, ý của chúng ta là, không cần phải nói, Mau mau tu sửa đại trận đi, bên kia bờ sông quỷ vụ, đã càng ngày càng đậm. Phương quý ca ca, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Tiểu Lý Nhi cùng Phương quý cùng một chỗ, núp ở nơi xa trong bóng tối, đem những người đó âm thanh thu hết vào đáy mắt, nàng cũng có chút không hiểu, không biết Phương quý lúc này là đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là Phương quý, nghe được nàng lời nói, đồng nhiên xoay đầu lại cười một tiếng. Người không cảm thấy bọn hắn nói rất có lý sao? Tiểu Lý Nhi nao nao, nghĩ thầm những người kia nói lời cũng không dễ loại hay. Làm sao có đạo lý? Phương Quý lại không nhiều nói, chỉ là mang theo Tiểu Lý Nhi, bắn lên đằng vân, thật nhanh tại giao Chỉ quốc chúng quanh lượn quanh một vòng, đem xung quanh ngay tại tu sửa đại trận cùng trận cơ đều nhìn một lần, sau đó liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng càng xa xôi bay đi. Với bay này, chính là chừng mấy trăm dặm xa, đã khoảng cách giao Chỉ quốc cực xa. Đang lúc Tiểu Lý Nhi trong lòng lo lắng lấy, nếu như mình lúc này hỏi lại hắn, có thể hay không chọc hắn phiền thời điểm? Chợt thấy đến phía trước quỷ ảnh lay động, Sương mù tràn ngập, lại rõ ràng là có một con quỷ thần du đáng đi qua, nhìn lên chẳng có mục đích, chính ngây ngốc xung quanh dạo trời, nói đến cũng đáng thương, những quỷ thần này đều là trục nhân khí mà động, như gặp sinh linh, liền sẽ đánh giết mà lên, thôn phệ lười biếng thợ. Nhưng hôm nay cái này viên trâu, các nơi cắt vàng, sinh linh tuyết ít, bọn chúng đổ thành từng cái đáng thương ú hồn. Hào băng hưu tới. Phương quý gặp quỷ thần kia, lập tức phá lên cười, thẳng hướng về nó vào tới. Giống. Không đợi Phương Quý tới gần, Quỷ Thần kia liền đã ngửi được trên người hắn sinh khí. Trong nháy mắt quỷ khí phun trào, hướng Phương Quý đánh tới. Phương Quý đợi cho cùng nó cách xa nhau mấy chục trượng, không nói hai lời, tế lên một tòa ma sơn, liền hướng trên đầu của hắn đập một cái. Quỷ Thần kia bị hắn đập mộng một chút, sau đó càng thêm nổi giận, vô tận quỷ khí tràn ra khắp nơi, trong chốc lát liền đem Phương Quý bao khỏa tại bên trong. Cẩn thận! Tiểu Lý Nhi thấy một màn này, liền đã lấy làm kinh hãi, hướng về phía trước đuổi đến hai bước trong lòng mặc dù vô ý thức lo lắng nhưng nàng cũng là biết bực này tiểu quỷ thần hẳn là còn không gây thương tổn được phương quý ha ha ha cùng ra đi suy nghĩ chưa rơi quả nhiên thấy phương quý cười toe toét từ trong quỷ vụ chạy ra toàn thân vô hại lại chạy nhanh chóng cái này tiểu lý nhi có chút không hiểu theo lý thuyết bực này tiểu quỷ thần phương quý chém cũng không khó vì sao muốn trốn nhưng phương quý có thể không kịp cùng với nàng giải thích cái gì nhanh chóng lao đến kéo lên một cái tay tiểu lý nhi Liền nhanh chân hướng về phía trước chạy, phía sau quỷ thần kia theo đuổi không bỏ, một mảnh quỷ vụ, chăm chú theo tới, tiểu lý nhi bị phương quý lôi kéo, trong lòng ngược lại là khé động, tựa hầu nghị đến khi còn bé bị phương quý lôi kéo trong hát phong sơn đảo mệnh lúc một màn, nhất thời trong tâm, ngược lại là hiện chút gọn sóng. Nàng lúc này lên nỗi lòng, đổ không có lưu ý đến, phương quý trốn phương hướng, thế mà không phải giao Chỉ quốc. Hán thế mà trực tiếp dẫn cái này quỷ thần, tại trên hoang mạc quấn lên vòng tròn, đi hơn 10 dặm rất nhanh liền hướng nghiêng phía trước, lại có một mảnh quỷ vụ tràn ngập. Phương Quý gặp đại hỉ, vội vàng lại xuống tới, bất chấp tất cả cho người ta đập một cái. Sau đó cùng tại phía sau bọn họ, chính là hai con quỷ thần. Lại sau đó là con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Tới phía sau bọn họ đã đuổi không xuống mười cái quỷ thần lúc, đã là một mảnh quỷ vụ tràn ngập, hô hô rít gào rít gào, rất là đáng sợ, mà lại đến lúc này, cái kia mãnh liệt nồng đậm quỷ thần khí tức cũng đem chung quanh rất nhiều quỷ thần dẫn đi qua. Lúc này. Bọn hắn liền không cần khổ tâm chạy vòng đi tìm, tự nhiên mà vậy, liền có càng ngày càng nhiều quỷ thần, từ bốn phương tám hướng mà đến, gia nhập truy đổi hàng ngũ. Phương quý ca ca, người vì sao? Tiểu Lý Nhi chính là phản ứng chầm nữa, lúc này cũng nhìn ra. Phương quý lại là bằng sức một mình, tại đem cái này tất cả quỷ thần đều dẫn tới cùng một chỗ. Dựa vào lẽ thường giảng, theo thời gian trì hoãn, cái này du đáng ở trên viễn châu đại địa quỷ thần, vốn là sẽ bị riêng phần mình quỷ thần khí tức hấp dẫn. Từ từ tới gần, sau đó hình thành một mảnh quỷ vụ, mà bây giờ, Phương Quý để quá trình này tăng nhanh vô số lần. Mà phát hiện điểm này đằng sau, Tiểu Lý Nhi lại rất nhanh nghĩ đến càng nhiều, trong chốc lát minh bạch Phương Quý ý tứ. Gương mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút nói muốn nói. Ha ha ha, không sai biệt lắm. Phương Quý thấy lúc này phía sau mình quỷ thần, đã từ từ lung đưa, che khuất bầu trời, cũng không biết bên trong đã tụ tập mấy chục con hay là trên trăm con. Nhưng nhìn thành thế cũng đã so trước đó Ngọc Chi Hà bờ bên kia còn muốn đáng sợ, trong lòng nhất thời cảm thấy thỏa mãn, cho đến lúc này, mới cười lớn sâu vòng vo phương hướng, vội vàng hướng về giao chỉ quốc phương hướng chạy tới, nếu là từ xa nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy một mảng lớn quỷ khí che khuất bầu trời kia, giống như trên sa mạc. Phong bạo, hô hô từ từ, oan hồn khóc giống, xa xa thổi hướng về phía giao chỉ quốc. Không xong, quỷ thần đột kích. Sao lại thế? Sao lại thế? Ma triều làm sao lại tới nhanh như vậy? Khoảng cách giao trì quốc còn có 30, 40 dặm thời điểm, liền đã có giao trì quốc phụ trách cảnh giới tu sĩ thấy được mảnh này ma khí, lập tức bị hủ sắc mặt trắng bệnh, vô số linh khí phóng lên tận trời, hướng về trong giao trì quốc tu sĩ truyền tin, cấp tốc. Mà hết lần này tới lần khác, này một đám quỷ thần tới phương hướng, thế mà chính là giao trì quốc phòng ngự yếu kém nhất chi địa. Không biết có bao nhiêu tu sĩ giao trì quốc nhìn thấy màn này, đều đã run như cây sấy nghị thẩm đây là muốn diện quốc sao? Không sai biệt lắm, chúng ta đi. Phương quý hiển nhiên phía trước giao trì quốc đang nhìn, phía sau tình thế đã lên, cũng không có khả năng lại ngăn được, liền yên tâm ngăn đón tiểu lý nhi bàn tay, đống nhiên thi triển quỷ thần đại phi phong, đưa nàng cùng mình bao lấy, sau đó nhanh chóng lột vòng, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. hắn lấy quỷ thần áo choàng che lấp khí tức, ở nơi đó quỷ thần trong mắt, tựa như cùng đống nhiên mất mục tiêu, chỉ bất quá đại thế lôi cuốn, hay là xông về phía trước mà là theo khoảng cách giao trì quốc càng gần, liền càng là cảm ứng được trong giao trì quốc kia khổng lồ người sống khí tước, liền giống như là trong bóng đêm thấy được đến một dạng, không cần dẫn rát, cũng phát ra vô tận gào thét, trùng trùng điệp điệp lao qua. Làm như vậy? Được không? Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý ngược lại là thừa cơ đi tới phía sau, nhìn qua quỷ thần chi khí cùng chiều cường kia, giao trì quốc tại thủy triều này trước mặt, giống như là trở thành một mảnh đáng ngầm. Đã cũng không còn cách nào tránh cho cùng cái kia một mảnh quỷ thần chi khí đụng vào kết cục, càng quan trọng hơn là, quỷ thần phóng đi phương hướng, cũng không quá nhiều đề phòng lực lượng, cho nên khiến cho lúc này giao Chỉ quốc, lại giống như là không đề phòng đồng dạng. Có cái gì không tốt? Phương quý tựa Hồ Minh Bạch Tiểu Lý Nhi lo lắng, cũng không quay đầu lại giải thích nói, những quỷ thần này dù đang ở bên ngoài, thôn vệ chỉ là những bình dân bách tính không có chút nào sức chống cự kia mà thôi, nhưng ta cho bọn hắn dẫn tới. Lại là trực tiếp để giao chỉ quốc tu sĩ giúp đỡ ngăn cản người trong tu hành ăn cơm so người khác nhiều, vốn là nên làm đỏ người khác càng nhiều sự tình, cái này có cái gì không đúng? Có thể này sẽ để những người kia trở tay không kịp, không chừng thương vong thảm trọng. người tin tưởng ta sẽ không ra việc này. Phương Quý Hư lạnh một tiếng, nói, ngươi xem một chút đứng núi chịu sào, là địa phương nào liền biết. Tiểu Lý Nhi thuận hắn lời nói, nhìn về phía trước, liền thấy được một mảnh dưới ánh trăng ánh nắng chiều đỏ, đó là một mảnh dương đào. Ngọc Trân Cung tọa lạc tại Giao Chỉ Quốc góc tây bắc, chỗ Tiên Sơn, dãy núi san sát, hướng đông nam nhìn lại, chính là nhìn xuống toàn bộ Giao Chỉ Quốc. Mà bây giờ, cái kia từ từ quỷ thần từ tây bắc mà đến, trước chung kích, liền cũng chính là cái này một mình gánh vác một phương Ngọc Trân Cung. Chúng ta đi qua gõ cửa, ngươi không thấy? Vậy những người này gõ cửa, ngươi tổng không tránh khỏi a? Phương Quý lôi kéo Tiểu Lý Nhi tay hướng về phía trước lao đi, đi thôi, tình nhân cũ gặp mặt, quỷ khóc sói gạo, chính là hợp với tình hình. Chúng ta cũng đi tìm tốt vị trí, ta mời ngươi xem kịch. Chương 522, kiếm thứ 7. Không tốt, quỷ thần đột kích, nhanh chóng bố phòng. Quỷ thần thế lớn, mau lui, mau lui. Trong lúc nhất thời, theo cái kia cuồn cuộn vô tận quỷ thần oanh một cái vọt tới, giao trì quốc ngọc chân cung, cơ hồ bị vô tận quỷ khí kia nuốt hết. Tất cả trong Ngọc Chân Cung tu sĩ, thấy một màn này, đều đã kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn từ bốn phương tám hướng lao qua, nhưng xa xa nhìn qua quỷ khí xâm nhân kia, Lại nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như là nhìn thấy vô gian địa ngục hóa thành cự thú hướng bọn hắn nuốt đến, tuy là trong miệng có không ít người đều quen thuộc tính kêu to tiến đến ngăn cản, nhưng lại có ai sẽ chính xác như vậy không sợ, lấy thân đi tứ địa ngục. Có thể nói, cảnh tượng như vậy, từ vừa mới bắt đầu, liền cho người ta tuyệt vọng. Ngọc Trân Cung làm giao chỉ quốc chúng tiên môn đứng đầu, nội tình đương nhiên sẽ không quá kém, trong môn cũng không ít cao thủ, thế nhưng là dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Trong lúc nhất thời lại chỗ nào tập kết nổi đầy đủ lực lượng đến. Trước đây mấy lần đánh lén quỷ thần, vậy cũng đều là tại Ngọc Chi Hà, có thể là phương Đông cùng phương Bắc thiết hạ đại trận mai phục, nhưng xưa nay không có một lần, quỷ thần thế mà trực tiếp hướng về bọn hắn giết tới đây. Tiểu Lý Nhi thấy một màn này, đã giật mình bắt lấy Phương Quý bàn tay, lo lắng nhìn phía dưới Ngọc Chân Cung, mà Phương Quý thì là quay đầu hướng về Thiên Môn Sơn phương hướng nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ, xính anh hùng, cơ hội cho ngươi, tổng sẽ không không tới a." muốn cho hai người không muốn gặp mặt gặp mặt phương pháp quá đơn giản một cái không thể không đến một cái không thể không xuất hiện là được rồi thế là rất nhanh người không thể không đến tới đơn giản để phương quý có chút thất vọng cấp tốc cũng liền tại cái này vô tận quỷ thần ôm theo cuộn cuộn ma khí từ phương hướng tây bắc cuộn cuộn xoắn tới thời điểm thiên môn sơn phương hướng liền bỗng nhiên có người bỗng nhiên ngẩng đầu lên lại xuống một khắc bóng trắng tung bay kiếm khí che kín trời tại ánh trăng chiếu xuống giống như một mảnh hơi nước trắng mịn mở sương mù trong chốc lát hướng về mảnh này rừng đảo lướt đến, giống như là một mảnh tung bay vân khí. Vân khí kia tới khó mà hình dung nhanh chóng, bình thường vân khí tung bay nhanh như vậy, sớm đã bị cuồng phong thổi tan, thế nhưng là đám vân khí kia, lại là càng bay càng là ngưng luyện, bất quá mấy tức công phu, liền đã đột phá hơn trăm dặm khoảng cách, đi tới vùng rừng đảo kia trên không. Đi tới rừng đảo trên không lúc, liền đã hóa thành một đạo kiếm quang. Bạch. Kiếm quang từ giữa không trung rơi xuống, giống như một mảnh bình trướng. Trong chốc lát ngăn ở đạo Ma Triều kia trước đó, bành bành bành, cũng không biết có bao nhiêu sông vào phía trước nhất quỷ thần, đụng phải đạo kiếm quang này thời điểm, liền đã đột nhiên bị rào chia năm xe bảy giống như là tại trên một mảnh bình trướng trắng xóa kia, tô điểm vô số nhan sắc quỷ dị pháo hoa, tình thế cấp tốc cuốn ngược trở về. Cái đó là, là cái kia ác, ác tặc, hắn thế mà tới. Trong vô tận quỷ thần gào thét, cái kia trước hết nhất đón quỷ thần Ma Triều, không kịp thối lui đệ tử Ngọc chân Cung đều là lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh đều chảy ra, quỷ thần triều cường tới quá nhanh, từ từ như nước chìm Kim Sơn, cơ hồ muốn đem toàn bộ Ngọc Chân Cung bao phủ giống như, nếu như đạo kiếm quang này tới chậm một chút nửa phần, bọn hắn những này đằng trước nhất người liền đã bị cuốn vào, tuyệt không hành lý. Hiểm hiểm trốn được tính mệnh, bọn hắn cũng nhận ra Mạc Cửu Ca kiếm quang, trong tâm ngược lại đều là lấy làm kinh hãi. Dù sao được yếu, ngay cả ác tặc hai chữ đều mắng không để ý tới trực khí tăng lên. còn tốt, mặc tiên sinh đến nhanh không để cho những này đệ tử Ngọc chân Cung mất mạng. Tiểu Lý Nhi lòng còn sợ hãi, vỗ nhẹ nhẹ lấy tim. Phương Quý Kinh thường nói, hắn là bảo vệ những đệ tử này sao? Ta xem là vì che chở mảnh rừng đảo này mới đúng. Nói đã hướng vùng rừng đảo kia đằng sau, Ngọc chân Cung dãy núi ở giữa nhìn sang, thanh âm thật thấp cười nói, mảnh này ma chiều, tới so Ngọc Chi Hà thời điểm còn muốn lồng đậm, lại là như vậy xuất kỳ bất ý, sợ là Lão Mạc cũng không có khả năng toàn ngăn lại. Lời còn chưa nói hết lúc Hắn đông nhiên đột nhiên ngừng lại, nhìn qua vùng rừng đảo kia, mở to hai mắt. Giống. Trong ma tức quần quận kỳ ạ ổ tận quỷ thần, thấy tình thế bị ngăn cản, lập tức sát khí ngập trời, vội vã hướng về đánh giết đi qua, liếc nhìn lại, liền thấy mạng thiên mạng địa, ma khí quần cuộn, ở giữa không biết có bao nhiêu quỷ thần dương nhanh múa vớt, giữ tận đáng sợ. Nhưng lúc này mạc Cửu ca, lại là một người một kiếm, đứng ở rừng đảo biên giới, sau đó từ từ một kiếm chém ra. Phương quý gặp qua mạc cửu ca xuất kiếm, Nhưng xưa nay không gặp hắn xuất kiếm chậm như vậy qua. Hắn thậm chí giống như là ngay cả kiếm cũng sách bất động, chỉ là chậm rãi nhấc lên, chỉ hướng không chung. Lúc này hắn, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, thân hình nhìn tựa hồ đã trống không, đó là một loại đã mất đi tất cả tinh khí thần đồng dạng chỗ trống, giống như là bên trong không còn có cái gì nữa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy sắc giống, vào lúc này lại tựa hồ như giấy lên một loại khác hòa diễm, từng tầng từng tầng, trải nhiễm tại trong hư không. Sau đó trùng trùng điệp điệp như sóng, sông về phía trước ra ngoài. Kiếm ý của hắn, giống như là thiêu đốt đến cực hạn, mỗi một sợi đều như pháo hoa, nở rộ vô tận quan mang. Không biết bao nhiêu quỷ thần sông về phía trước đi qua, lại vẫn cứ bị kiếm ý ngăn lại, xé nát. Nếu là nhất định phải hình dung, đó chính là quỷ thần chiều cường đánh thẳng tới, giống như thôn vệ hết thảy màu đen thủy chiều. Thế nhưng là tại thủy chiều này trước đó, lại vẫn cứ bỗng nhiên xuất hiện một viên liệp nhật, nở rộ vô tận quan mang, tại trong trước mắt đem thủy triều kia ngăn lại. Lúc này trong giao trí quốc, không biết bao nhiêu người ngay tại hô to gọi nhỏ, từ địa phương khác chạy đến, muốn giúp đỡ ngọc chân cung ngăn địch. Có thì gặp quỷ thần khí thế hung hùng, mà tràn vào giao chỉ quốc phương hướng, lại là cái kia cơ hồ không có chút nào chuẩn bị ngọc chân cung phương hướng, liền biết đại thế đã mất, đã ở thu thập đồ châu đáo đặc mệnh, có thì là bị hù hai chân đều đã như nhụt ra, chính bốn chỗ tìm địa phương thắp hương bài phần Sau đó ngay tại thời điểm tiếp cận tuyệt vọng này, bọn hắn nhiên ngốc trệ tất cả mọi người đều là quay người nhìn về hướng phương hướng tây bắc nơi đó không có cách nào hình dung kiếm quang dâng lên giống sẽ mở bầu trời đêm lộ ra ban ngày xa xa có thể nhìn thấy nơi xa kia cuồn cuộn mà đến phảng phất muốn thôn phệ hết thể quỷ thần thủy triều đột nhiên liền ngạnh sinh sinh đứng tại một mảnh kiếm khí kia trước đó không ngừng va đập vào bén nhọn tiếng gào thét cách không mà đến nhưng lại không cách nào hướng về phía trước nửa bước là hắn hắn còn chưa đi hắn xuất kiếm giao chỉ quốc trên không Chính mang theo hơn hai mươi vị đệ tử hướng Ngọc chân cung tiến đến mặt thương lao tu, thấy được một mảnh kiếm quang kia ngăn trở từ từ quỷ thần triều cường, liền đã biết chuyện gì xảy ra, nhất thời trong lòng lại ra không cách nào hình dung cảm giác quái gì. Đã có đối với phiến kiếm quang kia kính sợ, lại có một kia cảm khái, tâm vương có thể y chính, y vương có thể cảm ngộ đại đạo, nhất là người này đi hay là tâm kiếm một đường, kiếm ý có thể sẽ mở đêm tối, có thể thấy được huy hoàng chi huy, chỉ là người có bực này kiếm ý, làm sao? Hắn chậm rãi lắc đầu, không thể nào hiểu được, làm sao lại tại một trăm năm trước, làm ra bực này vô sỉ sự tình đến. Bên kia, là ác tặc kia xuất kiếm sao? Là hắn, là hắn, hắn. Hắn một kiếm này, so ba ngày trước còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc, nếu là có dạng này một kiếm bảo vệ giao trí quốc, chúng ta thì sợ gì quỷ thần chi hoạ? Vô số tu sĩ giao Chỉ quốc nhìn qua một kiếm kia, cũng không biết sinh ra bao nhiêu khó phân suy nghĩ, có thể là may mắn, có thể là sợ hãi. May mắn là may mà có một kiếm này ở đây, không phải vậy ai biết giao trì quốc kết cục gì. Sợ hai thì là, một kiếm này thế mà so quỷ thần chi họa còn muốn đáng sợ, nếu là khởi sướng uy đến, ai có thể ngăn cản. Ha ha, thú vị, thú vị, người này, so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Mà tại một chỗ khác, trong giao trì quốc không người để ý quán rượu nhỏ, chúng bách tính tất cả đều trong lúc đối rối lại có người ổn thỏa trước án, cách hủy một nửa cửa sổ, hướng về phía phương hướng Tây Bắc dâng lên kiếm quang. Vô nhẹ nhẹ tay, tựa hồ đầy mặt ý tán thưởng. Nam Phượng Đại Nhân, người này thế nhưng là đối thủ, ngài lại cao hứng như thế. Bên cạnh một nữ tử kiểu mỹ như rắn, cười hát hát, cho hắn rót rượu. Chính là hắn mạnh, ta mới cao hứng. Nam tử âm Nhu người mặc một bộ phẳng phiêu áo bào đen, trên thân tựa hồ ẩn giấu đi quần cuộn huyết ý kia, nhẹ nhàng cười. Nếu như không phải là vì hắn bất thế kiếm phôi này, ta cũng không cần chạy chuyến này. Mà tại một địa phương khác, giao chỉ quốc bên ngoài, trong vàng quần quận. Cũng đang có một người từ lều vải bên ngoài, ngẩn đầu lên, người này mặc vào một bộ bạch bảo, ngay cả giày vỡ đều là trắng, trước mặt hắn thả một cái bàn cờ, trên bàn cờ, bày đầy một viên một viên quân cờ màu trắng, mà trong tay hắn, lại nắm hai viên quân cờ màu đen, lúc này hắn chính nhặt một viên nơi tay, hướng tây bắc nhìn tới. Quân cờ trong tay nhặt kia, tựa hồ dự định phát ra đi, nhưng thế mà chần chờ thật lâu, chưa từng ném ra ngoài. Còn thứ nhất rơi vào thái bạch tông trước sân môn con thứ hai liền nên rơi vào vùng rừng đảo kia trước mặt hắn trong bàn cờ đống nhiên có xâm nhiên quỷ dị thanh âm vang lên tham thảm đung đưa ngươi vì sao không là tử ta không dám người bạch bào dày trắng cầm cờ đen kia đống nhiên mở miệng đúng là một nữ tử thanh nhu thanh âm nàng nói một kiếm kia quá mạnh ta sợ sẽ không nắm được nhưng ngươi một con này nhất định phải hạ xuống trong bàn cờ kia thanh âm khàn giọng vang lên đợi cho nam hải người kia xuất quan đường hoàn chỉnh liền sẽ xuất hiện trên thế gian trước mặt Chúng ta cần tại hắn hướng thế nhân hiện ra con đường này trước đó, liền giết hắn, sở quốc đã rơi xuống con thứ nhất, giao chỉ quốc chính là con thứ hai, đợi cho con thứ ba rơi vào vụ đảo thời điểm, Nam Hải người kia liền nhất định phải chết, việc này chính là kỳ cung bây giờ một bước mấu chốt nhất, giao cho trên tay của ngươi, nếu như ngươi có thể đem. Con thứ hai này rơi tốt, có lẽ kỳ chủ sẽ cho phép ngươi tiến vào tiên linh sơn. Ngươi cầm quân cờ bạch bảo trầm mặc thật lâu, nói, ta sẽ rơi tốt một con này. Dừng một chút. Nàng đống nhiên đem quân cờ thả lại lòng bàn tay, nói: "Nhưng ta sẽ chọn một cơ hội tốt hơn." Một kiếm kinh tiêu, sóng gió ngập trời. Toàn bộ giao chỉ quốc ánh mắt đều bị hấp dẫn khi đi tới. Mặc cửu ca chính chậm rãi thu kiếm. Cái kia một mảnh quần quặn quỷ thần thủy triều đã tại hắn dưới một kiếm kia chia năm xẻ bảy, dư tức lượn lờ. Mảnh này trong rừng đảo, giống như là đống nhiên thêm ra tới rất nhiều quỷ vụ, giải tứ phương, tất cả đệ tử ngọc chân cung, nơi xa chỗ gần đều là đang nhìn hắn. Nhìn qua bóng lưng của hắn, không người dám tiến lên quấy rầy. Cái này xong rồi. Một mực nuốt ở chỗ tối nhìn phương quý, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút chưa hết hứng. Nhà mình người sư phụ này, làm sao như thế thực sự đâu. Thừa dịp cố loạn kình này, ngươi nên vọt thẳng tiến vào cung mặt đi gặp tình nhân cũ mới đúng nha. Tối thiểu nhất cũng nên chờ đem người bước đi ra lại kết thúc công việc có được hay không. Nhưng hắn thế mà như thế thực sự, chân chân chính chính lại liều mạng một thanh mệnh, cứ như vậy đem quỷ thần cho thu Vạn nhất đối phương không chịu đi ra. Ý niệm trong đầu này còn chưa lúc rơi xuống, rừng đào lân cận, tất cả đệ tử Ngọc Chân Cung, giống như là đều đỗng nhiên nhận được cái gì truyền âm, sắc mặt đại biến, nhao nhao thu hồi pháp khí, thối lui ra khỏi rừng đào, trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng đào trở nên trống rỗng, lặng yên không một tiếng động. Phương quý bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Chỉ gặp vắng vẻ không người rừng đào chỗ sâu, đang có một bóng người, chậm rãi đi ra, nàng giống như là rất tùy ý hướng về phía này dạo bước mà đến. Không vội cũng không tử, đợi nàng đi ra cây đào bóng ma, ánh trăng vẩy lên người, phương quý có thể thấy được nàng bộ dáng giống như là một cái thanh lệ phụ nhân, dịu dàng động lòng người, tuy là khoảng 30 bộ dáng lại vẫn cho người ta một loại thanh tịnh như nước chi ý. Phương quý lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm nàng một chút, lại quay đầu nhìn một chút tiểu lý nhi, như mày. Liền cái này, còn không bằng bảy thành sinh đẹp tiểu lý nhi đẹp mắt đâu. Đây là kiếm thứ mấy? Cái kia kém xa phương quý trong tưởng tượng đẹp nữ tử, chậm dãi đi ra, rất tùy ý hỏi. Mặc kiểu ca sớm tại nàng chậm dãi lúc đi tới, thân hình cũng đã cứng, hắn thế mà liền đen đuổi như vậy lấy bất động, cầm kiếm tay cũng đã cứng đờ, thẳng đến phía sau vang lên thanh âm kia, hắn mới giống như là khẽ run lên, sau đó bình tĩnh trả lời. Kiếm thứ bảy, tầm biến chư thiên bất đắc pháp chân ý nguyên lai like tại nhân gian. Nữ tử kia cười nói, ta nhớ được một kiếm này, nhưng giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm Chương 523, vùng rừng đảo kia. Nguyên Lai Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy là cái tên này. Nghe nữ tử kia nhẹ nhàng nói ra hai câu, Phương Quý Âm thầm gật đầu. Hắn nhưng là trên danh nghĩa Chính Tông Thái Bạch Cửu Kiếm duy nhất truyền nhân, tự nhiên biết rõ Thái Bạch Cửu Kiếm đối với Mạc Cửu Ca tầm quan trọng, bộ kiếm pháp này hắn đã học được 6 kiếm, tiền tam kiếm là Mạc Cửu Ca truyền thụ, hậu tam kiếm thì là theo Thái Bạch tông chủ Triệu Chân hồ học được. Mặc dù đã sớm biết Thái Bạch Cửu Kiếm tổng cộng có 8 kiếm rưỡi, đối với phía sau hai kiếm dưới kia hắn căn bản ngay cả danh tự cũng không biết Thái Bạch Tông chủ còn đã từng sau lưng nói mạc cửu ca nói xấu nói phía sau hắn hai kiếm dưới đều đã đi nhầm phương hướng cho nên không cần biết được cho tới hôm nay mới biết được kiếm thứ bảy này danh tự chính là tầm biến chư thiên bất đắc pháp chân ý nguyên lai tại nhân gian mạc cửu ca từng cùng phương quý nói qua Thái Bạch cửu kiếm đi là tâm kiếm một đường mà Thái Bạch Tông chủ đã từng nói với phương quý qua trong Thái Bạch cửu kiếm mỗi một kiếm đều là Mạc Cửu Ca đã từng tâm tính khắc họa, trình độ nào đó, càng là hắn đại đạo lĩnh ngộ. Kiếm thứ nhất, chính là Trưởng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, lại giết lại ca lại kinh khủng. Khi đó Mạc Cửu Ca mới vào nhân gian, thậm chí còn không tính là người trong tu hành, chỉ là thiên tư cực cao, tâm tính sơ lãng, nhập giang hồ mà thản nhiên chỗ chi, tuy là mưa gió da thần, gặp nhiều hiểm ác, cũng tâm cảnh không thay đổi, ngược lại từ đó sinh ra phong khoáng, tâm ý càng kiên. Kiếm thứ hai, chính là khán tấn kiếm hạ giai vi sửu Chiến bãi tải chi ngã vô địch. Từ danh tự này liền nhìn ra được, lúc ấy hắn đã cuồng đi lên, cười cường địch là thẳng hề Bất quá cũng là vào lúc đó, hắn liền đã sinh ra cường đại tự tin, nạo khí bất người. Kiếm thứ ba, thì là tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự chi. Thời điểm đó hắn, đã cùng Thái Bạch Tông chủ gặp nhau, hai người đều là bình thường xuất thân, sau lưng cũng không đạo thống, con đường phía trước mênh mông chưa giải, lại có rất nhiều hung hiểm. Nhưng hai người cuối cùng quyết định ra ngoài sông sáu một phen, cuối cùng quyết định viễn phó Đông thổ, tìm kiếm một đầu đại đạo. Mặc dù Đông thổ danh thịnh thế lớn, núi cao nước sâu, nhưng hai người nhưng cũng vẫn tâm kiên ý đủ, một thân nhuệ khí, mà trung tam kiếm thì phân biệt là tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm nhất kiếm tại thủ thẳng tam xích, nô tự nhất kiếm nhân gia lai chạm thần sát phật cầu chân ý tam thiên đại đạo thuộc vi pháp thử tâm quy sử thị chân thực ba kiếm này chính là mạc cửu ca đi Đông thổ đằng sau sáng tạo. Bởi vì bọn hắn sư huynh đệ hai người tại đông thổ lúc kinh lịch, không có nói với phương quý qua, cho nên phương quý cũng không biết mặc kiểu ca ba kiếm này là như thế nào ngộ ra tới. Nhưng trong kiếm tâm cảnh, lại là minh bạch, một thì dơ kiếm thủ ba thước tâm tảng, thứ hai không tiếc chém thần giết Phật cầu cái an tâm, ba thì nhìn thấu những hư nịnh kia, minh bạch tâm hướng tới. Huynh đệ bọn họ hai người, tại đông thổ cũng chọc không ít phiền phức, đã trải qua không ít chuyện. Nhưng kết quả cuối cùng phương quý là biết đến, hai người bọn họ cuối cùng rời đi Đông thổ. Đi vào bắc vực Căn Châu, nho nhỏ sở quốc, lập đạo ở đây, nghĩ là khi đó đã hiểu chính mình nội tâm sở cầu, là lấy không còn lưu luyến đông thổ phồn thịnh, ngược lại trở về trốn cũ. Ba kiếm này tâm cảnh, trình độ nào đó, cùng phương quý tại tôn phủ kinh lịch cũng là rất giống. Nếu không, Thái Bạch Tông Chủ cũng sẽ không lựa chọn tại thời điểm này chuyển cho phương quý trung tam kiếm quan Hiếu Phương quý, cũng không có khả năng học được nhanh như vậy. Mà đối với phía sau ba kiếm, hoặc nói hai kiếm dưới, là như thế nào tới? Phương Quý liền lại càng không biết, hết thể mới mẹ nó chinh kiếm, từ kiếm thứ bảy liền bắt đầu sai, mà lại sai đằng sau còn có thể đi một bước dưới, cái này không khỏi cũng quá chậm chạp a. Đối mặt vị kia theo Phương Quý dáng dấp cũng không như thế nào nữ từ nói chuyện đằng sau, mặc cửu ca lại một mực trầm mặc. Như so ra, ngược lại là nữ tử kia tự nhiên hào phóng, ôn nhu thân thiết, mà mặc cửu ca lại càng giống là một phương trầm mặc ít nói, lạnh lẽo cứng rắn vô tình kia. Ai? Vị nữ tử kia? Cũng không quá nhiều ép hỏi, chỉ là nhẹ giọng hít một câu, nói, là bởi vì tâm cảnh thay đổi a Mặc kiểu ca thân thể cứng ắc, thật lâu mới gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, phía sau ba kiếm, ngươi cũng là bởi vì ta mà lĩnh ngộ. Nữ tử nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, ngươi đã từng nói, ba kiếm này nếu như ngươi có thể sáng tạo được đi ra, ngươi sẽ trở thành thắng qua đông thổ thiên kiêu kiếm đạo kỳ tài, thậm chí có một loại dự cảm, ngươi sẽ đẩy ra một cái xưa nay chưa từng có đại môn, nhìn thấy một cảnh giới mới Ngươi vốn cho rằng ba kiếm này, sẽ tiêu phí ngươi vô số thời gian, kết quả không nghĩ tới, gặp phải ta đằng sau, ngắn ngủi 3 năm, liền lĩnh ngộ hai kiếm, thậm chí ngay cả kiếm thứ 3, đều đã có chút sơ ý, có. Lẽ rất nhanh liền sẽ lĩnh ngộ. Khi đó, ta thật vì ngươi cao hứng. Nghe nàng, mặc kiểu ca bàn tay tựa hồ cũng có chút run rẩy. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, khi đó, ta là rất cảm kích ngươi. Nên ta cảm kích ngươi mới đúng. Nữ tử khe khẽ thở dài, nói, lúc trước nếu không phải ngươi kiếm áp sáu tông 12 tộc, quát lui Viễn châu tôn phủ đại quỷ thần, ta ngọc chân cung, cũng chậm bất quá khẩu khí kia đến, cố gắng sớm đã bị những hổ làng kia chia cắt một chút cơ nghiệp cũng không còn. Nói đến đây, nàng có chút ngưng tụ, đồng nhiên lắt đầu, bất đắc dĩ cười nói, thấy một lần người, liền luôn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mặc cửu ca vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẫn luôn không có quen người, nhưng cũng không biết có phải hay không ảo giác. Phương Quý Tựa Hồ có thể nhìn thấy trong nội tâm của hắn cuồng loạn chi ý. Người xoay người lại a. Nữ tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, trăm năm không thấy, ngươi làm gì luôn luôn đưa lưng về phía ta. Mặc cửu Ca vẫn là không động, chỉ là cuồng loạn chi ý kia càng mãnh liệt. Ngươi hay là như vậy cố chấp a? Ta có đôi khi thật rất khó hiểu ngươi ý nghĩ. Nữ tử thở dài, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, trước đó Mặc Thường trưởng lão là lừa gạt ngươi, ta không có lấy chồng. Mặc cửu Ca thân thể run lên kém một chút liền xoay người qua tới, nữ tử thở dài nói: ta cùng người kia cũng chỉ là vừa mới đặt trước qua thân mà thôi, chỉ bất quá ta nghe nói ngươi đã đến, cũng không muốn lại bằng thêm quá nhiều gấp mắc, liền dứt khoát cầu mặc thương trưởng lao nói cho ngươi: ai, ngươi điên bộ dáng, ta là gặp qua. Mặc cửu ca trầm mặc thật lâu, nói: ta hối hận qua rất nhiều lần, tuyệt đối đừng, ngươi lại kiếm khách cử thế vô địch này, ta cũng không dám để cho ngươi nhận lầm. Nữ tử lắc đầu, cười nói. Chỉ cầu ngươi lần này chớ có lại nổi điên được rồi. Mặc Cửu ca trầm mặc, giống như là tâm loạn như ma, lại như có vô biên hối hận. Ngươi nhìn ngươi, lại không nói. Nữ tử đợi một hồi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói đều không cùng ta nói, còn tới làm cái gì đây? Ta. Mặc Cửu ca từ từ mở miệng, ta nghe sư huynh nói, bác vực đại loạn, cho nên. Nữ tử lắc đầu, nói, nếu thật là vì trừ ma, đi ra ngoài rẽ phải, Vĩnh châu quỷ thần còn nhiều, tội gì muốn tới nơi đây? Mặc Cửu Ca trầm mặc, không phản bắt được. "Đây là ta một lần cuối cùng gặp ngươi." Nữ tử kia nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Ta dù sao đã là người có hộ nước, lần này gặp ngươi cũng không nên. Đi ra trước đó, ta cũng do dự thật lâu, nhưng vẫn là quyết định đi ra chính miệng cảm ơn ngươi một tiếng, ngươi cũng đừng còn như vậy à, Đường đường nam tử Hán đại trợ phu, dù sao cũng nên cầm được thì cũng buông được mới là. Nghe ta, gặp qua một mặt này đằng sau, liền tranh thủ thời gian về Thái Bạch Tông đi thôi." Nghe nữ tử Nhu nói thì thầm, Mạc Cửu ca rốt cục có chút không kiếm được, hắn không quay đầu nhìn nữ tử này, lại ngẩn đầu đi xem hoa đảo trên cánh kia, thanh âm cực chậm mở miệng, kỳ thật trong một trăm năm này, ta vẫn luôn muốn về đến xem rừng hoa đào này. Nữ tử sắc mặt đống nhiên khẽ biến, thanh âm càng trở nên lạnh lùng chút, người đến tột cùng muốn nói cái gì. Mặc Cửu ca thân thể hơi rung, không có trả lời. Nữ tử lông mày đã nhíu lại, tựa hồ có chút không nhịn được nói, ngươi cũng biết, ta không thích nhất người lệ mề chậm chạm, ta tới gặp ngươi cũng chỉ coi ngươi là lão bằng hữu, có thể ngươi lại vẫn cư như vậy lề mề, ngươi biết không? Kỳ thật ta không muốn ra tới gặp ngươi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì lo lắng ngươi lại chuyện xưa nhắc lại, quá khứ hết thảy cũng sớm đã tan thành mây khói. Lần này, mặc cửu ca thế mà chậm rãi lắc đầu. Nữ tử nhìn qua bóng lưng của hắn, hai đầu lông mày tựa hồ đã ẩn ẩn có chút vẻ chán ghét, chợt thở dài, thanh âm êm dịu một chút. Nếu như ngươi là không nỡ năm đó từ bất chi địa mang ra vật kia, ta hiện tại còn có thể đưa nó. Không phải. Mặc Cửu ca lần này trả lời rất nhanh, thậm chí rất gấp. Đây là từ hắn cùng nữ tử này gặp mặt đến nay, lần thứ nhất đánh gây nàng. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi, nghe ta. Nàng nói, chính mình cũng cười một tiếng, nói, lúc ấy chúng ta tại một hối, cũng bất quá thời gian 3 năm, cần gì chứ? Bất quá thời gian 3 năm A. Mặc Cửu ca bỗng nhiên run rộng mở miệng, thanh âm đều hình như có chút kích động, một hồi lâu mới nói, lúc trước ta lĩnh hội kiếm đạo, tiền tam kiếm. Dùng trăm năm thời gian, trung tâm kiếm, dùng hai trăm năm thời gian, thế nhưng là khoảng chừng trong ba năm kia, ta liền ngộ ra được hai kiếm. Ngươi muốn nói cái gì, hướng ta khoe khoang kiếm đạo của ngươi cường đại sao. Nữ tử lạnh lùng ngắt lời hắn, sắc mặt đã là có vẻ hơi giận dữ. Ngươi, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Mặc cửu ca trong thanh âm tựa hồ đè ép tảng đà lớn, một hồi lâu mới nói, ngươi trước kia luôn luôn có thể minh bạch ý của ta. Ngươi cũng đã nói, đó là trước kia. Nữ tử khắp khuôn mặt là nộ khí, thấm đến trong thanh âm, có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng phiền chán, nhưng là bây giờ đã khác biệt, nhất là ngươi trăm năm trước lúc rời đi, phát như thế điên, ngươi cho rằng ta còn có thể tha thứ ngươi sao? Đừng lại như vậy quấn quýt si mê, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, ta có đôi khi, thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, ta đến tột cùng mất ngươi ngươi cái gì, ngươi muốn như vậy cha tấn ta? Ta, ta sao lại cha tấn ngươi? Mạc Cửu thanh âm cũng lộ ra thống khổ mà bất đắc dĩ. Gấp thân thể đều run lên, sau đó đã từ từ còn xuống xuống dưới, thần sắc mỏi mệt, ta chỉ là không rõ, 100 năm trước, ta liền không rõ, bây giờ ta muốn 100 năm, vẫn không hiểu. Người có cái gì không hiểu, hiện tại hỏi tốt. Nữ tử kia thanh âm, cũng có vẻ hơi sắc nhọn. Mặc kiểu ca trầm mặc thời gian rất lâu, tựa hồi hỏi ra vấn đề này cần rất lớn dũng khí, là thật sao? Nữ tử liền giật mình, cái gì? Mặc cửu ca cân nhắc lời nói, hình như có chút khó mà mở miệng, một lát sau. Mới chậm rãi nói, sư huynh của ta nói, ta phía sau ba kiếm đi nhầm phương hướng, cho nên mới sẽ rơi vào tình cảnh như thế, cho nên ta muốn hỏi, lúc ấy ta kiếm đạo lĩnh ngộ đều là giả sao? Kiếm đạo của ngươi, như thế nào hỏi? Nữ tử vô ý thức liền mở miệng, nhưng sau đó, nàng liền minh bạch mạc cửu ca lời nói, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi, thanh tịnh dịu dàng mặt đã âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đây mới là bản ý của ngươi đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng bất quá là cảm thấy mình thua lỗ, họ mặc. Ta liền chưa thấy qua người nam nhân nào, giống ngươi đồng dạng còn con quấn quấn, làm gì quanh coi lòng vòng, ngươi đi lấy đi tốt. Nàng nói tránh ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đưa ngươi đổ vật tất cả đều lấy đi, sau đó lại cũng chớ đến phiền ta. Mặc Cửu ca nghe lời này, thân thể câu lâu lợi hại hơn, thanh âm kiểm chế lợi hại, ngươi như thế nào nói loại lời này. Ta còn có thể nói cái gì? Nữ tử kia tiến lên một bước, nghiêm nghị quát lên, lời hưu ích đều đã nói cho ngươi lấy hết, ngươi vẫn là cuốn quýt si mê không đớt. Một trăm năm trước ngươi liền đáp ứng ta, vĩnh viễn không trở về nữa. Có thể ngươi vẫn là tới, sau khi đến lại không chịu đi, không phải là vì như thế đủ vật. Đừng nói nữa. Mặc cửu ca thật sâu tiêu trầm xuống dưới, vô lực nói, ngươi biết ta bình sinh từ trước tới giờ không để ý ngoại vật, cũng không muốn rơi cái quấn quýt si mê tên. Từ khi sư huynh đem ta từ nơi này mang đi đằng sau, ta cũng đã đã không còn bất luận cái gì yêu cầu xa vời. Nữ tử lạnh giọng quát, nếu thật nghĩ như vậy, ngươi lại vì sao trở về? Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn một chút trên cành hoa đào, thanh âm thấp xuống, chỉ là có chút hoài niệm mảnh rừng đào này mà thôi. "Tốt, rất tốt." Nữ tử lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn qua Mạc Cửu Ca bóng lưng, mấy lần cắn răng, muốn nói cũng nói không ra miệng, đột nhiên nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn lướt qua rừng đào, rớt khóc nói, "Ngươi nếu hoài niệm, vậy thì tốt rồi đẹp mắt đi, về sau rốt cuộc không thấy được." Vừa nói chuyện, nàng đột nhiên cắn răng, một đạo trưởng phong bay ra, chung quanh cây đào phía trên đông nhiên giấy lên hừng hực ánh lửa. Mặc Cửu Ca kinh hãi, đột nhiên xoay người lại, cách hỏa diễm, hắn thấy được gương mặt kia. Lúc này nữ tử kia chính bản thân bên cạnh pháp lực phun trào, lửa nóng hừng hực tại nàng tồi động phía dưới, trong chốc lát bao phủ cả tòa rừng đào, vô tận trong ngọn lửa, nàng thân sắc lạnh lùng, lại giống như là hàn băng đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Mặc Cửu Ca con mắt, lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, mảnh rừng đào này, bao quát trước kia tại trong rừng đào phát sinh hết thảy đều không tồn tại, như vậy. Ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi à? Ngươi mặc cử ca thân hình lào đảo, lui về phía sau, núp ở cách đó không xa phương quý cùng tiểu lý nhi thấy một màn này, đều dọa đến lập tức nhảy dựng lên. Cũng không biết phải trang nào rác, bọn hắn tại trong âm thanh liệt hỏa thiêu đốt tất tất ba ba kia, thế mà nghe được tia sợi thanh âm thanh thúy, nào giống như là một thanh kiếm, đung nhiên che kín vết dạng thanh âm. Ha ha, thời cơ đã đến. Cũng là vào lúc này, giao chỉ quốc trong quán rượu nhỏ kia một thân hắc bảo nam tử âm lưu đống nhiên đứng dậy hắn đầy mặt dáng tươi cười thậm chí giống như là có chút vui vẻ giống như là đã sớm ngờ tới lại như là ngoài ý muốn nhặt được bảo bối khó được cản dỡ phá lên cười trong tiếng cười hắn đống nhiên tay háo vung ra trong tay háo trong nháy mắt liền có một đạo quyển trục màu đen bay ra ngoài dương ở giữa không trung cùng lúc đó giao chỉ quốc trung quanh ngàn dặm chi địa tất cả ngay tại chẳng có mục đích dù đãng quỷ thần đều đông nhiên ngẩng đầu lên lại sau một khắc Bọn hắn giống như là bị thứ gì hấp dẫn, không muốn mạng hướng nơi này lao đến. Tình thế kia, nhưng so sánh Phương Quý dẫn tới thời điểm hung lệ nhiều. chương 524, quỷ thần binh khí. Này làm sao làm? Phương Quý bị trước mắt một màn này, thẳng bị hù nhảy dựng lên. Tình nhân cũ này gặp mặt, lúc đầu nói chuyện thật tốt, làm sao đông nhiên liền trở mặt đây? Trở mặt liền trở mặt, làm sao còn một mùi lửa bốc cháy đây? Bây giờ, dù là hắn cùng mạc cửu ca còn cách một khoảng cách, cũng đã cảm thấy trên người hắn khí cơ kia biến hóa, bây giờ đã đem Ma Sơn Quái Nhãn tu luyện vào thịt thân, thành Cự địa Bảo thành đan hán, vốn là cảm ứng linh mẫn, dù là không mở ra ma nhãn, giống như hổ có thể nhìn thấy, mặc cự ca khí tức trên thân, tựa như một đạo ánh nến, ngay tại nhanh chóng dập tắt, trở nên không gì sánh được chi ảm đạo. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, vội vàng chui ra, chạy tới vịn mặc cự ca. Người là ai? Giao tiên tử kia chợt thấy đến bên cạnh trong bóng tối có người nhảy ra ngoài. Cũng có chút giật mình, trên giới đánh giá Phương Quý cùng ở phía sau chạy ra tiểu lý nhì một chút, liền tựa hồ đoán được hai người bọn họ thân phận, khe như mày, liền quay đầu đi, không để ý đến. uy, ngươi dạng này thật quá mức ca. Phương Quý nhìn qua mạc cửu ca khuôn mặt trắng bệnh vô thần kia, nhìn không được nộ khí dâng lên, tiêu lớn lên. Như thế nào quá mức? Giao tiên tử kia không có quay đầu, chỉ là lãnh đạm mở miệng. Ngươi cái này, ngươi cái này. Phương Quý nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể kêu to. Ngươi đây là muốn đem người bức tử hay sao? Ta cùng hắn sớm không liên quan, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình một phần thanh tĩnh, là hắn một mực quấn quýt si mê, cũng phải trách ta. Giao tiên tử thần sắc lạnh nhạt, trả lời một câu. Nhưng cũng là câu nói này, đem cái phương quý đều hế trụ, thế mà không biết nên trả lời thế nào. Mà giao tiên tử kia, vào lúc này cũng lười để ý tới phương quý cùng tiểu lý nhi, nàng chỉ là cao mày hướng cao thiên nhìn sang, lúc này giao trí quốc vốn là vừa mới đạo kia mãnh liệt đáng sợ ma triều xoan tới treo đến đầy quốc phải sợ hãi nhưng may mắn ma triều này bị mạc cửu ca một kiếm chém chết không có tạo thành tính thực chất tổn thương trong nước tu sĩ dù có chút kinh hoàng cũng không đến nỗi sinh ra loạn tượng nhưng lúc này trung quanh lại ẩn ẩn vang lên y mắng phân loạn ở mỹ dường như nhìn thấy cái gì một màn kinh khủng nhất là lúc này cao thiên trước đó quỷ thần ma khí đã bắt đầu tán đi sáng trong ánh trăng treo tại trung thiên có thể một phần này thanh tĩnh Trước sau mới chỉ dài bao nhiêu thời gian, lại nhìn Chu Thiên, lại có ma khí nhấp đồ, un tùn tràn ngập, tầng tầng lớp lớp trải nhiễm. Mấu chốt nhất là, vừa rồi ma khí này, vẫn chỉ là từ phương hướng Tây Bắc mà đến, bây giờ, thế mà bốn phương tám hướng đều tới. Làm sao nhanh như vậy, lại có quỷ thần đột kích. Giao tiên tử ngưng thần như mày, nhất thời khó mà nghĩ đến minh bạch. Quỷ thần khắp chung quanh du đảng, sớm muộn đều sẽ hình thành ma triều, nhưng đây cũng là có hạn độ. Giao chỉ quốc trước sau cũng đã đến 3 lần ma chịu, bây giờ, càng là có đạo thứ 4 ma triệu bị Mạc Cửu Ca một kiếm chém chết, theo lý thuyết đứng lên, như lại hình thành đạo thứ 5 ma triệu, vậy tối thiểu cũng phải là 10 ngày nửa tháng đằng sau. Hú hồ, bây giờ toàn bộ Bắc vực tu sĩ đều tại nhau nhau trượng kiếm nhập Vĩnh Châu, chém dụng đại lượng quỷ thần, Viễn Châu cũng không đến mức lại hình thành đạo thứ 5 ma triệu mới là. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ không trúng quỷ khí tràn ngập, Trung quanh càng là ngầm trộn nghe đến thần rít gào quỷ khóc thanh âm. Dừng hoa đảo đã không còn, nhanh chóng mang ngươi sư phụ rời đi đi, nói cho hắn biết, từ đây ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không thấy nữa. Giao tiên tử trong tâm lên nghi hoặc, không nói thêm lời nào, lạnh lùng ném một câu, thân hình phóng lên tận trời. Ngươi trở lại cho ta. Phương quý giận dữ, nhảy chân mang to, nhưng giao tiên tử kia, đã thân ảnh đều nhìn không thấy. Phương quý ca ca, mau đem mạc tiên sinh mang về đi, hắn hiện tại. Sau lưng vang lên tiểu lý nhi kinh hoàng thanh âm, phương quý kinh hãi, vội vàng chạy tới nhìn. Vừa nhìn xuống này, càng là giật mình không nhỏ, một chảo Mạc Cửu Ca cánh tay, cảm giác đến vào tay lạnh buốt, giống như người chết, lại nhìn trên mặt của hắn, dường như cũng hoàn toàn không có sinh cơ, con mắt mặc dù còn mở to, nhưng cũng đã trở nên dị thường trống rỗng, ngược lại giống như không có hồn đồng dạng, rõ ràng nhìn lúc này trên người hắn vô hại, nhưng vương quý một chảo ở hắn, trong lòng liền sinh ra một loại không dám dùng sức cảm giác. Lúc này Mạc Cửu Ca, thế mà giống như là hiện đầy vết rách như đồ sứ, tựa hồ vừa dùng lực Liền ác. Mẹ của ta ai, chính là thất tỉnh, người đến không đến mức như vậy a Phương quý bị hù một trận rung rẩy, vội vàng đem mạc cửu ca khiêng đứng lên, bước trên mây hướng thiên môn sơn bay tới. Nhanh, nhanh nấu nước nóng. Không đúng, lúc này nước không dùng, người đi nấu rượu. Vội vã về tới thiên môn sơn, phương quý một cước đem chính quần tại trên cây ngủ hô hô rung động anh để cho đạp đi lên, để nó đi lấy rượu, chính mình thì đem mạc kiểu ca đặt ở trên mặt đất. Nhìn qua lúc này trên mặt nửa điểm huyết sắc cũng không có mạc cửu ca, chân tay luôn cuống. Một hồi này, mạc cửu ca thế mà không giống cái người sống, giống như là một khối chạm tay băng lánh bạch ngọc. Mà trên bạch ngọc này, thậm chí giống như là xuất hiện vết dạ. Anh để vào lúc này, cũng khẩn trương lấy ra đốt nóng rượu, phương quý hướng mạc cửu ca trong miệng rót, đều rót không vào đi. Đây là có chuyện gì a Phương quý nhìn xem, hoàn toàn không hiểu, trong lòng hốt hoảng, luống cuống tay chân Ngược lại là Tiểu Lý Nhi vào lúc này còn tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy ra cầm bầu rượu chỉ là muốn rót phương quý, chính mình cẩn thận kiểm tra lên, bất quá một phen sau khi kiểm tra, nhưng cũng đầy mặt mờ mịt, thậm chí có chút hồ đồ rồi, mặc tiên sinh trên người hắn vô hại, nhưng lại khí cơ đem tuyệt, tâm tăng mà chết, ta trước kia cũng chỉ là gặp qua, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thế mà lại là thật. Phương quý vội vàng lấy ra vô số đan dược, vội la lên, nhanh nhìn một cái, một viên nào dễ dùng. Tiểu Lý Nhi vội vã lắc đầu. Vô dụng, đan dược trị được bách bệnh, duy trì trị không được tâm bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Phương quý nhất thời mở mịt. Tiểu Lý Nhi trầm mặt thật lâu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đó. Đó là cái gì? Như thế nào lại có ma triều tập quyển mà tới? Cái này. Ma triều vì sao khủng bố như thế, so tài mấy lần trước cộng lại. Cũng là trên thiên môn sơn Tiểu Lý Nhi cùng Phương quý luôn cuống tay chân thời điểm. Lúc này giao Chỉ quốc, bốn phương tám hướng tu sĩ, đều bị kinh động đến. Không biết có bao nhiêu người bay lên trời cao, ngây ngốc nhìn xem từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ma khí, bọn hắn trước sau trải qua ba lần mà chiều, nhưng còn không có một lần nhìn thấy như vậy xâm nhiên cảnh tượng, thế nào xem xét đi, liền giống như là bốn phương tám hướng trời đều sợ. Vô tận quỷ vụ hung lên, cuồn quận quỷ thần biến mất trong đó, nhìn liền giống như là từng bầy cá ở trong biển. Cảnh tượng kia, đừng nói là ngăn cản, chỉ là nhìn một chút, liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vừa rồi. Vừa rồi kiếm chém ma chiều kia đâu? Đúng à, bây giờ lại có ma chiều được kích, hắn vì sao không xuất thủ rồi? Đón vô tận ma chiều kia, tu sĩ giao trì quốc căn bản ngay cả mảy may ngăn cản tâm tư đều thẳng không nổi. Bọn hắn trước đó tại các nơi trận đạo bố trí, chớ nói vẫn chưa hoàn thành, liền xem như hoàn thành. Tại bực này đáng sợ quỷ khí trước mặt, cũng không có chút nào ngăn cản chi lực a Trong tuyệt vọng, đã không khỏi nhớ tới thanh kiếm kia. Nam nhân kia, mặc dù bị bọn hắn chửi thành ác tặc, Nhưng tối thiểu đã giúp hai người bọn họ lần. Mà lại hai lần đó, vô luận ma triều lợi hại cỡ nào, hắn cũng chỉ là một kiếm liền đem nó chém chết, có thể thấy được thực lực cường đại. Đã có hắn ở trong giao trì quốc, vậy chỉ cần hắn ra kiếm, chắc hẳn. Ha ha, càng thiên tài, càng có bệnh. Muốn đối phó bọn hắn, thậm chí đều không cần người bên ngoài động thủ, chính bọn hắn liền hại chết chính mình. Mà trên dưới giao trì quốc một mảnh bối rối, trong lòng đã không cầm được ngóng trông một kiếm kia xuất thủ lúc, Phương Đông trong vô tận quỷ vụ. Có người cười lớn hiện thân, đi tại phía trước nhất, chính là một nam tử người mặc áo bào đen, bộ dáng tuấn Mỹ, nhưng lại có vẻ hơi âm nu, tại phía sau hắn, thì đi theo một nữ tử bộ dáng xinh đẹp, càng phía sau, còn ẩn ẩn có mấy cái hình thù cổ quái cổ quái tồn tại. Bản tọa hài nhi ở nơi nào? Nam tử mặc áo bào đen trầm thấp cười, hơi đổi đầu. Mà bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp kia, thì là ăn một chút cười một tiếng, khiên động trong tay một đầu tinh tế xương xích. Rất nhanh phía sau bọn họ trong vô tận nồng đậm quỷ khí kia có rác rác xiềng xích lắc lư thanh âm sau đó vô tận xương ngụ bị gãy mở hiện lên một cự nhân thân cao chừng trăm trượng cự nhân kia đầu sinh cự rác trên người có hơn phân nửa đều là bạch cốt hiển lộ ở bên ngoài khoát trên người lấy cũ nát khôi rác mỗi bước ra một bước đại địa đều rung động một tiếng giống như cột trụ hành lang sắc nhọn răng cửa ở giữa còn cắn rất nhiều quỷ thần quái vật này dường như không có thần trí hai mắt trống rỗng mở mịt nhìn về phía trước chỉ là không ngừng phun ra nuốt vào lấy quỷ khí. "Tốt, tốt, tốt." Bản tọa hết sức hài lòng. Nam tử mặc hắc bào nhìn xem một tôn này to lớn quỷ thần, trên mặt đều là say mê ý cười. "Chúc mừng Nam Phượng đại nhân." Bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp kia cười nói, "Vĩnh Châu quỷ thần đại loạn, bác vực chúng tu tập kết vĩnh châu, chém giết quỷ thần, ý đồ thông qua loại phương thức này để biểu hiện cùng ta tôn phủ quyết liệt là địch chi ý, nhưng bọn hắn đại khái cũng không nghi tới, đại nhân trực tiếp bỏ vĩnh châu mảnh đất này lại đem ánh mắt đặt ở Viên Châu, lấy quỷ nuôi quỷ, cố ý nuôi thành một tôn này trước nay chưa có hoàn mỹ quỷ thần binh khí. Còn chưa đủ, kém một bước. Nam tử áo bào đen kia nở nụ cười, nói, bảo bối này mượn trận này đại loạn, đã thôn phệ không biết bao nhiêu đồng loại, ma thân đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lại thêm ta lấy bí pháp tế luyện, liền khiến cho hắn trở thành trong quỷ thần độc nhất vô nhị tồn tại, bất quá, hắn còn thiếu một đạo linh sát, nếu có đạo này linh sát, như vậy hắn đem thoát thai hoàn cốt rất đủ để so sánh đầu kia quỷ vương mà vị kia phế bỏ chính mình tuyệt thế kiếm phôi, liền có thể luyện thành lý tưởng nhất linh sát hắn nói lúc, đã đủ mặt kinh hỉ, đột nhiên vung ra tay háo tại hắn trong ống tay háo, đột nhiên bay ra một quan tải màu đen nho nhỏ quan tải kia lúc đầu chỉ có hơn một xích ngắn nhưng bay ra tay đằng sau, lại càng lúc càng lớn đợi cho đến đến giao chỉ quốc trên không thế mà đã chọn, có giải trăm trượng xâm nhiên đáng sợ không xong, đó đó là cái gì Giao trì quốc chúng tu, thấy được quan tài kia, đã bị hù suy nghĩ đều chuyển không đến. Tựa như cùng một tòa núi lớn đặt ở chính mình trong lòng. Không biết có bao nhiêu người trong lúc kinh hoàng vô ý thức đem pháp bảo của mình tế đứng lên, hung hăng hướng quan tài kia đánh tới. Nhưng yếu ớt chi quang này, đánh vào trên quan tài kia, giống như kiến càng lây cây, không có nửa điểm tác dụng. Thanh kiếm kia đâu? Thanh kiếm kia vì sao còn không xuất thủ? chương 525, ta chỉ cần hắn bị bộ quan tài bay tới kia dọa sợ giao trì quốc chúng tu, đương nhiên liền đối với trước đó thống hận thanh kiếm kia sinh ra vô tận chờ mong. Mà đối mặt với trung quanh chúng tu một phen loạn tượng, mặc Thương lão tu đều không thể nói cái gì, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng có chút ngóng trông Mạc Cựu ca xuất thủ. Chuyện của mình thì mình tự biết, trong năm trước chàng hạo kiếp kia đằng sau, hắn cũng đã là bây giờ giao trì quốc người bối phận dày nhất, cũng là hiểu rõ nhất tu sĩ giao trì quốc thực lực người. Bây giờ tu sĩ giao chỉ quốc có thể ngăn cản không trung bộ phi quan kia cùng chung quanh xâm nhiên quỷ khí sao xa xa không có khả năng coi như giao thiên tử nàng tuy là tu hành kỳ tài nhưng cũng bất quá là kim đan cao giai cảnh giới sợ là ngay cả một con đại quỷ thần đều chém không được hướng chi trong vô tận quỷ vụ ở chung quanh kia tuyệt không phải ẩn giấu một con đại quỷ thần hướng chi bộ phi quan kia cho mình áp lực thậm chí vượt xa đại quỷ thần cho nên liền ngay cả hắn cũng từ đấy lòng thăng ra một loại cảm giác tuyệt vọng sợ là bây giờ giao trí quốc chỉ có người kia xuất thủ mới có thể vượt qua trận đại kiếp này. nghĩ như vậy, hắn cũng kìm nén không được trong tâm kích động, nhìn về hướng Ngọc Trân Cung Phương Hướng, mong mọi đạo kiếm quang kia lần nữa sáng lên. cùng tất cả những người khác đều như thế. thế nhưng là cũng không có. Ngọc Trân Cung dừng hoa đảo Phương Hướng, lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm động tĩnh, đen ngòm bao phủ tại trong một vùng tăm tối. ha ha ha, thiên tài chân chính cùng phế vật cũng không có gì khác biệt, luôn luôn đặc biệt ưa thích hủy chính mình. Mà tại giao trì quốc phiến tu sĩ trong một mảnh tuyệt vọng, nương theo lấy cái kia quần quận quỷ thần chi khí, phi quan nặng nề nghiền ép đi qua. Tại phi quan đằng sau, không biết có bao nhiêu quỷ thần hung yêu, theo cùng một chỗ tràn bào, vô số bố thủ tại ngoại vì tu sĩ giao trì quốc, còn đến không kịp đào tẩu, liền đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà phi quan quỷ phía sau trong sương ngủ, vụ đảo Nam Phượng năm ngón tay rang rộng ra, khống chế phi quan hướng đi. Tiếng cười to đáng tại trong quỷ vụ, giống như là nắm giữ hết thảy. Phương quý ca ca. Mà vào lúc này trên Thiên Môn Sơn, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cũng nhìn thấy bộ phi quan như là Đại Sơn đánh tới kia, hai người đều là kinh hãi. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên phi quan kia ẩn chứa vô tận lực lượng, trong tâm làm sao có thể không kinh. Dựa vào hai người bọn họ pháp lực, đã tuyệt đối không thể ngăn cản phi quan này, cho nên bọn họ đều là theo bản năng hướng Mạc Cửu Ca nhìn sang. Thế nhưng là bây giờ Mạc Cửu Ca, sinh cơ đều đã cơ hồ đều đoạn tuyệt, không gây nửa điểm phản ứng. Mau trốn Phương Quý vội vã đem mặc cửu ca khiêng đứng lên, lớn tiếng la lên Tiểu Lý Nhi cùng anh đệ, co cẳng liền chạy. Tiểu Lý Nhi nghe lời đi theo phía sau hắn, nhưng quay đầu nhìn lại, lại một mặt tuyệt vọng. Đối mặt với loại lực lượng kia, tuy là muốn chạy trốn, lại có thể trốn được mấy bước. Bốn phương tám hướng đều là mênh ngông quần cuồn quỷ thần, đem dao chỉ quốc bao bọc vây quanh, lại có thể trốn tới đâu? ầm ầm. Tại quay đầu nhìn lại Tiểu Lý Nhi trong tầm mắt, huyền quan kia mang vô tận vĩ lực bay tới liền muốn đem giao chỉ quốc mạnh nhất ngọc chân cung nghiền thành mảnh vỡ, thuận thế phóng tới thiên môn sơn. Bạch. Nhưng cũng liền tại hai người bọn họ cùng giao chỉ quốc vô số tu sĩ đều cảm thấy có chút tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên từ ngọc chân cung phương hướng, một bóng người cực bay đến chân trời, ngăn ở phi quan trước người. Thân hình kia trong trước mắt, thế mà bạo phát ra vô tận vĩ lực, quanh người quẩn cuộn pháp lực, đem trung quanh trong trăm trượng bầu trời đêm đều nhuộn thành năm màu rực rỡ sát thái. Mà tại trung ương sát thái này một đạo thân ảnh mảnh khảnh nhất trưởng đặt tại nặng nghề vô cùng phi quan phía trên nhẹ dọn quát khẽ phi quan nặng nghề vô cùng tựa hồ có thể ép diện một cái quốc gia kia thế mà ngạnh sinh sinh ngừng lại lại sau một khắc phi quan bỗng nhiên hướng về sau đánh tới trong chốc lát thối lui ra khỏi mấy chục dặm mà thân ảnh mảnh khảnh kia thì đi theo tiến lên tố thủ vung gẩy giữa thiên địa liền bỗng nhiên nhiều hơn đạo đạo linh dược quấn quanh dây lụa quấn về phía bốn phương tám hướng những quỷ thần theo phi quan tràn vào kia vậy mà trong khoảnh khắc liền đã bị dây lụa cuốn lấy, sau đó hóa thành một mịn. Giao chỉ quốc không phải tùy ý các ngươi tôn phủ nắm địa phương. Thân ảnh mảnh khảnh kia thẳng tắp hướng về phía trước lao đi, những nơi đi qua, dây lửa bay múa, cũng không biết rào sát bao nhiêu quỷ thần, cuối cùng đi đến cái kia một mảnh quỷ thần mây đen trước đó. Nàng lạnh giọng quát khẽ, thanh âm đẩy ra, khắp nơi bắt hoang, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái đó là là Giao tiên tử. Giao tiên tử xuất thủ, nàng tới cứu chúng ta. Lại là Giao tiên tử lão nhân ra nàng tu vi thế mà như thế trung quanh những tu sĩ giao chỉ quốc đã kinh hoàng lấy chạy trốn kia nhìn thấy màn này đều là đã trở nên vừa mừng vừa sợ một lát thiên tĩnh đằng sau liền không biết có bao nhiêu người hoan hô lên càng có người tráng lên lá gan lớn tiếng la hét lấy cùng nhau xông lên giữa không trung chen chúc tại giao tiên tử sau lưng nữ tử này vừa xuất hiện liền lập tức thành tu sĩ giao chỉ quốc chủ tâm cốt một trường lui phi quan trong nháy mắt đổ quỷ thần mà tại trong mảnh reo hò này Cũng có người trong lòng nhất thời giật mình, vui lớn hơn nghi ngờ, tựa như mặc thương láo tu. Hắn thấy được giao tiên tử một trường đem phi quan đẩy lui một màn, đã là trận mắt hốt mộn, giao tiên tử sao lại thế? Tại sao có thể có bực này cường hành tu vi? Ừm, chính là trong quỷ thần xương mù kia, nửa đậy thân hình vụ đảo Nam Phượng, lúc này cũng khẽ như mày, trầm giọng quá khẽ, không có khả năng, giao chỉ quốc tại sao có thể có nhân vật bực này? Nhìn qua cái kia bị giao tiên tử đánh lui phi quan, hắn không chút nghĩ ngợi chính là hoàng trưởng đập trở về ầm ầm trên phi quan kia ẩn chứa lực lượng lập tức lại tăng lên mấy lần lấy so vừa rồi sức mạnh càng khủng bố hơn hướng về giao tiên tử đánh tới đón cú hung uy này những tu sĩ giao trì quốc chen chúc đến giao tiên tử sau lưng kia lập tức lại mặt lộ hoàng sợ đã vô ý thức run chân muốn chạy tứ tán nhưng lại không nghĩ tới giao tiên tử chỉ là những mày liền trở bàn tay đánh ra quanh người vô biên màu mẹ hiện lên theo nàng một trưởng đánh vào phi quan phía trên Phi quan tình thế lập tức ngưng trệ, nàng cùng Nam Phượng đều ra một trường, chống đỡ tại phi quan hai đầu. Đây là cái quỷ gì? Mà trông lấy một màn này, tiểu lý nhi cùng phương quý hai cái, cũng không khỏi đến kinh hãi, ngây ngốc nhìn về hướng phi quan. Bọn hắn cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia giao tiên tử, tu vi thế mà cao như vậy. Vốn cho rằng mạc cửu ca mấy lần xuất thủ, đều là giải giao chỉ quốc chi huy, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng ẩn giấu đi cao thủ được này. Nếu là người ta tu vi như vậy vậy trước đây mạc cửu ca xuất thủ bảo vệ chẳng phải là lại tự mình đa tình rất tốt rất tốt tu sĩ bất vực ngược lại là thường xuyên cho ta một chút tiểu kinh hỉ vu đảo nam Phượng ánh mắt xâm nhiên nhìn về hướng tại một chỗ khác chống đỡ phi quan giao thiên tử đáy mắt cũng thoáng qua hơi kinh ngạc chi sắc bất quá rất nhanh hắn liền thanh âm thật thấp nở nụ cười bất quá ta rất ngạc nhiên nếu ngươi có thực lực thế này vì sao trước đó mấy lần đều không có xuất thủ huống hồ ngươi tu vi vực này chính là thả trư bất vực có thể so sánh được ngươi cũng không nhiều, nếu là sớm bị người biết, trong Bắc vực thất tiểu thánh đều sẽ có một chỗ của ngươi, vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có ngươi nhân vật như vậy." Nói bỗng nhiên khoát khoát tay, cười nói, "Sai, cũng không phải không nghe nói, chỉ là nghe nói là một phương diện khác. Người trong tu hành nặng tại lĩnh nộ tu hành, cầu hư danh kia làm cái gì?" Giao tiên tử lạnh lùng trả lời, thẳng tắp đón vụ đảo nam phượng con mắt, "Chỉ là ngươi xuất thủ ngon động, muốn đoạn ta giao chỉ quốc cơ nghiệp, ta lại không thể tha thứ được." Hôm nay nhưng để cho ta có một hơi tại, liền sẽ không tha cho ngươi làm tổn thương ta giao Chỉ quốc một người tính mệnh. Trung quanh giao Chỉ quốc chúng tu, nghe được những lời này, đã nhịn không được muốn vì giao tiên tử lớn tiếng khen hay trợ uy. Bọn hắn nhất thời kích động đến không gì sánh kịp, rất nhanh liền từ kích động, tiến nhập cảm động cảm xúc, nguyên lai like nhà mình giao trí quốc, liền có bực này cao nhân thủ hộ, vậy còn nóng trông người khác làm gì. Thậm chí lúc này, đều đã có người vì chính mình trước đó chờ đợi một kiếm kia xuất thủ mà cảm động đứng lên. Ha ha, lời này nói xinh đẹp. Vu đào Nam Vượng cũng là nao nao, sau đó ngược lại là không thèm để ý chút nào nở nụ cười, nói, bất quá bản tọa cũng không phải cấp độ kia si ngu hàng người, không tin ngươi một bộ này, ngươi trước kia có bao nhiêu cân lượng, ta cũng không phải không có nhìn qua viễn châu hồ sơ, nhưng bây giờ bản tọa không thèm để ý, ngươi vừa mở đi, bản tọa chỉ muốn muốn thiên môn sơn người kia, ngươi lại để mở, ta cầm hắn, tự sẽ để quỷ thần tối lui, như thế nào? Ngươi là tới tìm hắn. Giao tiên tử kia nao nào, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không sai, bản tọa lần này đến, chỉ là muốn người ngươi không muốn nhất muốn kia. Vu đảo Nam Phượng cười nhạt cười, nói, cả giao chỉ quốc một chút như thế tử khí vận, cho ăn bể bụng có mấy chục vạn huyết thực thôi, bản tọa chưa từng để vào mắt. A, những quỷ thần kia, là vì người kia tới. Ta nói là gì quỷ thần chợt đến, không giống như là tự nhiên thành hình, nguyên lai là có người thúc đẩy. Nói như vậy, là ác ta kia. Là hắn cho chúng ta đưa tới trận này hoàn hoạ. Trung quanh trong hư không, một đám giao tiên quốc tu sĩ, đều là nghe được Nam Phượng mà nói, lập tức đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng muốn si tâm vọng tưởng. Giao tiên tử sắc mặt cũng đống nhiên thay đổi mấy phần, quát khẽ nói, ta trong giao trì sinh linh, vô luận là ai, đều khó có khả năng giao cho ngươi tôn phụ trên tay. Ừm. Nghe được nàng lời này, vu đảo Nam Phượng, sắc mặt biến hóa. Mà phía dưới một đám tu sĩ giao trì quốc, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến cực kỳ phức tạp. Ngược lại là Thiên Môn Sơn phương hướng, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái liếc nhau một cái, đều là cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Những này manh liệt đáng sợ quỷ thần, lại là chạy mạc cựu ca tới, để bọn hắn dự kiến chưa kịp, mà giao tiên tử này quả quyết cự tuyệt đối phương, cũng làm cho bọn hắn cực kỳ ngoài ý. Tiểu Lý Nhi thậm chí có chút may mắn, nhỏ giọng nói, nguyên lai giao tiên tử này nhưng thật ra là người tốt. Phương Quý lung lay đầu, không nói gì. Tiện nhân, bản tọa chỉ là không muốn sinh thêm sự cố mới khiến cho ngươi một bước, ngươi lại coi là thật được một tức lại muốn tiến một thước. Vu Đào Nam Vượng nghe Giao Tiên Tử lời nói, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa nói chuyện, đã là hai tay mở ra, sau lưng quỷ thần chi khí cuồn cuộn, vô cùng vô tận quỷ thần chi khí, thẳng hướng về Giao Chỉ Quốc Tuân gia đi qua. Sóng lớn ngập trời, ma khí cuồn cuộn, Giao Chỉ Quốc dường như đã thành tại trong vô tận sóng gió này, một tòa treo cô độc đảo nhỏ. Mà đón đầu sóng này, Giao Tiên Tử thì cắn chặt hàm răng, đung nhiên thả người nhào tới. Thẳng hướng vụ đảo Nam Phượng đánh giết tới. Kỳ thế rụng manh tuyệt nhiên, ngược lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. chương 526, một tay hộ quốc. Giao chỉ quốc trên góc đông bắc, rất nhanh liền có vô tận linh quang ngút trời, quỷ thần kêu khóc, hoàn toàn đại loạn. Đó là giao tiên tử đã cùng vụ đảo Nam Phượng giao thủ lên tới. Nếu không phải thấy tận mắt đến trận chiến này, chỉ sợ bất kể là ai cũng tưởng tượng không đến, bây giờ giao tiên tử lại có thực lực thế này. Giao tiên quốc từ trước đến nay yếu đuối nhất là trước trải qua một trận trăm năm trước hạo kiếp, sau đó lại linh khí ngày càng khô kiệt, hậu bối người tu hành căn cơ không đủ, càng là thực lực tổng hợp ngày càng trượt. Mà cái này cũng là bọn hắn đều là hết sức thống hận mạc cựu ca nguyên nhân. Nếu không phải một trăm năm trước hắn nổi điên chém giao chỉ quốc tiên linh, bây giờ giao chỉ quốc các tộc thực lực tối thiểu còn muốn tăng lên gấp ba, mà bây giờ gần mấy lần ma triều, ngọc chi hà một lần, dương hoa đảo một lần, bây giờ vụ đảo nam phượng xuất hiện lại là một lần, mấy lần này ma triều. Cơ hội đều không phải là tu sĩ giao chỉ quốc có thể ngăn cản. Nhất là cuối cùng này một lần, ma triều chi sợ, càng là đạt đến để tu sĩ giao chỉ quốc tuyệt vọng trình độ. Nhưng người nào lường trước, hết lần này tới lần khác như trời trợ giúp đồng dạng, thế mà trước sau mấy lần đều có người giải vây. Một trận đại chiến, kinh thiên động địa, vụ đảo Nam vượng cùng giao tiên tử giao thủ mấy lần, từ đầu đến cuối chiếm không được bên ngoài phân tiếng nghi. Thực lực của bọn hắn quá mạnh. Cho nên tại ngoại nhân chỉ có thể nhìn về nơi xa trận đại chiến kia thanh thế hạo nhiên, lại không người nào có thể khoảng cách gần quan chiến, lại càng không cần phải nói tiến lên viện thủ. Chỉ là nơm nớp lo sợ chờ lấy kết quả, lại là sau đại chiến, quỷ thân nộ trào tạm thời thối lui, giao tiên tử tọa trấn giao trì quốc trên không, lấy khí cơ bức ở đối với giao trì quốc tàn phá bừa bãi quỷ thần. Bất quá, vụ Đảo Nam Phượng tuy là tạm thời thối lui, nhưng Hạo Nhiên quỷ khí vẫn là ngưng tụ tại giao trì quốc chúng quanh, vô tận quỷ thần nhìn chằm chằm Song phương lại thành thế ràng co. Đối với kết quả của trận chiến này, cũng là mỗi người nói một kiểu. Có người nói giao tiên tử toàn lực xuất thủ, đã bị thương cái kia xuất lĩnh quỷ thần mà đến vụ đảo cao thủ thần bí, làm cho đối phương tối lui. Cũng có người nói, giao tiên tử chỉ là miễn cưỡng ngăn trở đối phương truy binh, nếu như không phải đối phương cũng không muốn nhiều tạo thương vong, lo lắng giao tiên tử liều mạng, tiếp tục công đem xuống tới, vậy một trận chiến này kết quả, còn muốn hai chuyện. Thật không nghĩ tới. Nguyên lai nàng tự thân tu vi liền cao như vậy. Tiểu Lý Nhi cùng phương quý một dạng, chỉ có thể ngốc trên thiên môn sơn, làm một cái quần chúng tồn tại. Bọn hắn cũng đều thấy được giao trì quốc trên góc đông bắc một phen đánh nhau kịch liệt, lo lắng đề phòng nửa ngày. Rốt cuộc đã đợi được quỷ khí tạm lui tin tức, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi. Tiểu Lý Nhi nói, vị kia vụ đảo Nam Vượng, ta tại đông thổ liền nghe nói qua tên tuổi của hắn, nghe nói thân có thượng cổ yêu phượng huyết mạch, thực lực sâu không lường được Chính là nam hải đế tôn tọa hạ tam đại người hầu một trong, tu vi tuyệt không phải đồng dạng nguyên anh có thể so. Sánh, vô luận vừa rồi trận chiến kia, giao tiên tử tiền bối là thật thắng, hay là chỉ là để hắn có chút kiên kỵ, đều rất khó được. Lao tiên tử gì kia như thế nào không nói đến. Phương quý nghĩ thì là một cái vấn đề khác, bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc lao cửu lúc này thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà á. Tiểu lý nhi do dự một chút, nhưng cũng minh bạch phương quý ý tứ. Hai người bọn họ là cùng Mạc Cửu ca cùng đi, tự nhiên trong lòng càng hướng về hắn chút, lúc đầu gặp hắn trong lòng đau xót, cũng đều có chút đồng tình. Thế nhưng là dần dần hiểu được trăm năm trước phát sinh những chuyện kia, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra chút hổ thẹn. Vô luận trăm năm trước chân chính tình hình như thế nào, một người nam nhân đối với một nữ tử quấn quýt si mê, luôn luôn để cho người ta khinh thường. Mà trước đó còn tốt chút, Mạc Cửu ca dù sao cũng là đến giúp đỡ, trước sau giải hai lần giao trì quốc nguy hiểm, cũng coi như trả nợ. Có thể lại nhìn bây giờ, hắn lại tâm tăng bị thương nặng, lại bị vụ đảo Nam Phượng để mắt tới. Lập tức ngược lại lại trở thành hắn bị trước kia thương qua giao tiên tử bảo hộ lấy, cái này để người ta làm sao chịu nổi. liền ngay cả phương quý đều cảm thấy, nếu là đổi lại mình, chính mình chưa chắc nguyện ý để cho người ta che chở. Tình nguyện ra ngoài chiến thông khoái. Nhưng hôm nay mạc cửu ca đã thành bộ dạng này, liền muốn nói cho hắn biết những việc này, hắn sợ là cũng nghe không đến a Hai người bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Đem Mạc Cửu ca ném ra đưa cho cái kia vụ đảo nam phượng hay sao? Không làm sao được, cũng chỉ có thể tạm thời tại giao tiên tử che chở phía dưới chống coi, chờ Mạc Cửu ca tỉnh lại. Phương Đông tới ác tặc ở đâu? Ngươi dẫn tới trận này đại họa, lại do giao tiên tử một người gánh chịu hay sao? Đáng giận, ngươi đường đường nam nhân, thế mà chạy đến giao chỉ quốc đến tránh họa. Ngay tại phương quý cùng tiểu Lý Nhi đều là tâm loạn luôn cuống, chỉ có thể yên lặng chờ Mạc Cửu ca khi tỉnh lại, lại chợt nghe đến thiên môn sơn bên ngoài. Không biết vang lên bao nhiêu gào thét tiếng hét phẫn nộ, anh để chạy tới dối đầu nhìn coi, lập tức bị hù toàn thân run rẩy, trở về hung hăng khoa tay. Và đó, những người này lại tới. Phương Quý biết người tới là ai, tức giận đem thiên tả lòng thương lấy ra ngoài. Trước đây Nam Phượng nói thẳng, muốn chỉ là mạc cửu ca, cầm xuống mạc cửu ca về sau, liền sẽ rời đi, không đáng giao chỉ quốc mảy may. Cái này không thể nghi ngờ lại bị rất nhiều tu sĩ giao chỉ quốc nghe lọt vào trong thai, lúc này liền tức giận mà đến rồi. Như đặt trước đó, phương quý trực tiếp liền muốn ra ngoài, trước giao hấn mấy người lại nói, nhưng hôm nay, mặc Cửu ca bất tỉnh, lại vừa mới biết ngọc chân cung vị kia giao tiên tử chân chính thực lực, thì ra là thế đáng sợ, hắn cũng theo bản năng trở nên rất là biết điều. Đi, nhiều người mà một khối sông đi vào, hỏi một chút hắn có còn hay không là cái nam nhân. Giao tiên tử một cây chẳng chống vững nhà, hắn lại không ra tay, liền muốn hại chết chúng ta giao chỉ quốc. Phía ngoài tiếng hò hét, càng ngày càng nhiều, quần tình xúc động mắt thấy liền muốn sông đem tiền đến, im ngay. Nhưng cũng liền vào lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên, đã thấy là dâu bạc tóc trắng mặc thương trưởng lao từ trên trời giáng xuống, mặt giận dữ, hắn ngược lại là ngoài dự liệu, thế mà ngăn ở thiên môn sơn trước, nhìn qua những thiên môn sơn kia bên ngoài, quần tình xúc động, chỉ muốn sông tới tu sĩ quát, vô luận như thế nào, hắn lần này tới, xác thực giúp chúng ta hai hồi, các ngươi bây giờ lại sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Thế nhưng là mặc thương tiền bối. Chúng tu sĩ giao trì quốc gặp hắn lại nói như vậy, lập tức đẩy mặt khó xử. Chớ có lại nói, ta là mang theo giao tiên tử ý từ tới. Vị kia mặc thương láo tu lạnh giọng hét lớn, đem những người này trục ra ngoài, sau đó bước đi lên núi đến. Làm sao lại thành như vậy? Đợi cho hắn gặp được lúc này thân như trạm ngọc mạc cựu ca lúc, cũng kinh hãi, có chút hãi nhiên. Không có cách, hắn cùng tình nhân cũ kia. Giao tiên tử gặp mặt một lần. Phương quý bất đắc dĩ giang tay ra, buồn bực nói. Ai? Khó trách giao tiên tử vừa mới bước lui quỷ thần liền để cho ta tới một chuyến. Mặc Thương Lão Tu cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, trước đây hắn mỗi lần gặp Mặc Cửu Ca đều thổi dâu ria trừng mắt, thống hận đến cực điểm, nhưng lần này Mặc Cửu Ca thế xỉu, hắn ngược lại cũng mất trước đó định ý, chỉ là thấp giọng thở dài, Lão Phu đã sớm nói không nên gặp, ngươi lại nhất định phải đi gặp một mặt này, bây giờ buồn bã chớ tâm chết, vạn niệm đều tuyệt, chẳng lẽ chính là ngươi muốn cầu đến kết quả? Phương Quý ở một bên không dám lên tiếng cùng ánh mắt uy hiếp Tiểu Lý Nhi không có khả năng lên tiếng. Lần này hai người bọn hắn người gặp mặt, thế nhưng là chính mình một tay thúc đẩy, việc này hiện tại không thể nói. lão Phu cùng Giao Tiên Tử, đều là không nghi tới, vụ đảo Nam vượng lại là vì hắn mà tới. Mặc thương lão Tu cảm khái một phen, liền hướng vương quý cùng Tiểu Lý Nhi nói, bất quá trước đây lão Phu cũng đã đi hỏi qua Giao Tiên Tử ý tứ, nàng nói ra, mặc dù mình cũng không tiếp tục muốn gặp hắn, càng không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan, nhưng dù sao quen biết một trận cũng sẽ không ngồi nhìn hắn bị tôn phủ bắt đi, cho nên các ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Nhưng dạy nàng còn có thể xuất thủ, liền sẽ không để cho tôn phủ toàn nguyện. Phương quý cùng tiểu lý Nhi nghe, liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Mặc thương lão tu tựa hồ là nhìn ra hai người bọn họ suy nghĩ, ha ha cười nói, giao tiên tử tuy là nữ lưu, tại lão phu trong mắt càng là cái văn bối, nhưng nàng đủ loại làm việc, ngạo nghệ thiên địa, thật là thế gian kỳ nữ. Lão phu trong lòng cũng làm thật sự là cực kỳ bội phục hắn. Nói đến đây, tựa hồ cũng nhớ tới trước đó chính mình một chút nghi hoặc, trên mặt cũng có chút ấy náy, Than nhẹ một tiếng, nhìn qua mạc kiểu ca nói, chờ ngươi sư tôn tỉnh, đem việc này nói cho hắn biết, để hắn biết tốt hơn xấu đi. Đợi cho lão tu này rời đi, liền ngay cả phương quý, cũng nhất thời trầm mặt lại. Tiểu Lý Nhi cũng do dự, thấp giọng nói, đợi mạc tiên sinh tỉnh, chúng ta là không phải thật sự nên khuyên một chút hắn. Phương quý cao mày, nói, có điểm gì là lạ. Tiểu Lý Nhi liền giật mình là lạ ở chỗ nào. Phương Quý nói, giao tiên tử này cũng quá tốt. Tiểu Lý Nhi dở khóc dở cười, nói, tốt còn có sai sao. Phương Quý nghĩ một lát, nói, tốt là không sai, nhưng quá tốt rồi, cũng làm người ta cảm thấy không đáng tin. Nam Vượng đại nhân, vì sao thu binh? Mà vào lúc này giao trì quốc bên ngoài, trong quỷ vụ cuộn cuộn, vị kia vụ đảo Nam Vượng cũng chính xếp bằng ở hư không, nhìn ra được, hắn thần hoàn khí tốt, không có thụ nửa điểm thương, thậm chí giống như là một thân pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, chỉ là chính như có điều suy nghĩ. bên người nữ tử kiều mị, đã nhịn không được đặt câu hỏi, ngài vừa rồi tựa hồ cũng không dốc hết toàn lực, nếu không chưa chắc bắt không được nàng. tướng hồ, coi như nữ tử kia thật có tu vi bực này bản lĩnh, nhưng chúng ta chỉ cần thúc đẩy quỷ thần dũng mãnh lao tới, còn bắt không được cái này nho nhỏ giao chỉ quốc, ta không có dốc hết toàn lực, ngươi coi nàng liền dốc hết toàn lực. nam Phượng mở mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn về hướng nữ tử kiều Mị nữ tử nghe vậy. Cũng không cho phép lấy làm kinh hãi, cơ hội có chút không thể nào hiểu được nhìn về hướng Nam vượng, cái này không hợp lý. Nàng rất chắc chắn trả lời. Một cái nho nhỏ giao trì quốc xuất thân nữ tu, tuy là thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng cao đến ngay cả vụ đảo Nam vượng đều kiên kỵ. Nữ tử kia thật không đơn giản. Vụ đảo Nam vượng tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, cười cười nói, trên người nàng mang theo một chút ngay cả ta đều nhìn không hiểu đồ vật, bởi vì ta nhìn không rõ, cho nên cũng không dám quá ép buộc nàng. Ta có loại dự cảm, hoặc là nói, cũng là nàng cố ý cho ta loại dự cảm này. Nếu như ta thật đem giao chỉ quốc dồn đến tuyệt cảnh, nàng không nói có thể tổn thương ta, tối thiểu cũng sẽ để ta rất khó chịu. Ta đến Viên Châu, là vì đặt vương thắng cục mà đến, không phải là vì cùng người đánh nhau chết sống. Trên thực tế, ta muốn chính là toàn thắng, tốt nhất không đánh mà thắng. Nếu không giết đến một thân đâm máu, tuy là thắng, cũng cảm thấy nhất buồn nôn, không phải sao. Ngài không muốn cùng người liều mạ, đối phương nhớ lấy tình nhân cũ không chịu thả. Nữ tử Kiều Mỹ có chút kinh hô, đưa tay che lại miệng anh đảo của mình, vậy phải làm thế nào cho phải. Vũ đảo Nam Phượng quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi luôn luôn giả bộ rất đần lấy ta niềm vui dáng vẻ, có chút cũ. Nữ tử Kiều Mỹ ăn một chút cười một tiếng, nói, vậy đại nhân nói cho ta biết cái gì là tươi mới nha. Ta mặc dù có được không sai, nhưng dù sao cũng là nam nhân, không dạy được ngươi những thứ này. Vũ đảo Nam Phượng cười nói, bất quá có lẽ ngươi rất nhanh liền sẽ thấy được. Trưng 527, giáp tâm hại người. Mây đen dày đặc, quỷ thần vây quanh. Giao chỉ quốc nguy hiểm vẫn chưa giải đi, ai cũng chẳng biết lúc nào sẽ lần nữa đại nạn lâm đầu. Dưới loại tình huống này, tự nhiên tất cả mọi người đem trong lòng duy nhất hy vọng, ký thác ở trên người giao tiên tử, ý nguyện của nàng, cũng càng không có khả năng có người vi phạm, là lấy. Mặc dù mạc cửu ca bây giờ trọng thương bất tỉnh tin tức đã truyền đạt ra ngoài, nhưng là ngược lại nhất thời không người đến phiền nhiều phương quý bọn hắn cũng làm cho bọn hắn tại đi tới giao chỉ quốc này về sau, có hiếm thấy mấy phần bình tĩnh. Đối với mạc cựu ca bây giờ thường, giao chỉ quốc người biết không nhiều, đại đa số người đều cho là hắn là tại thủ bàn đào lâm, lui quỷ thần lúc xảy ra ngoài ý muốn, bất quá những người này từ cũng sẽ không quan tâm cái này, phòng gian ngược lại là ngôn luận nổi lên bốn phía, đều là đàm luận bây giờ giao tiên tử. Giao tiên tử thiên tư có thể nói siêu tuyệt, cái kia phương đông tới thanh kiếm này, nghe nói đã là danh chấn bắc vực kiếm đạo kỳ tài Thế nhưng là không trải qua thật chiến trận, cuối cùng nhìn không ra hư thực, ha ha, cái này cái gọi là kiếm đạo kỳ tài, mới chống đỡ hai lần mà chiều, liền đã trọng thương không dậy nổi, nhưng giao tiên tử ngày bình thường thanh danh không hiền hách, làm người điệu thấp, thời điểm then chốt, lại dốc hết sức ngăn cản tôn phủ quỷ thần đại quân, cỡ nào kinh diễm. Ác tặc kia dù sao tại ta giao trì quốc có hóa vì sao giao tiên tử cũng phải một lòng che chờ hắn. Người nói giao tiên tử là tại bảo vệ hắn a? Ha ha, sai. Nàng càng hận hơn ác tặc này, bây giờ che chở nàng, lại là vì hai điểm. Một người ác tặc này mặc dù từng tại ta giao trì quốc phạm phải từng đống việc ác, nhưng hắn lần này tới, nhưng cũng hai lần giúp chúng ta lui ma triều. Đương nhiên, đó là hắn tự mình đa tỉnh, trên thực tế không có hắn, giao tiên tử cũng có thể ngăn cơn sóng giữ. Bất quá đúng là tại ta giao trì quốc có chút hơi công lao, cho nên giao tiên tử bây giờ bảo vệ hắn một lần, cũng là biểu thị lấy ta giao trì quốc cũng không thiếu hắn. Cả hai... Bây giờ bác vực quần hùng cùng nổi lên, đều là muốn phản kháng tôn phủ, là lấy bắc vực tiên môn đều là một nhà, chúng ta tuy là thống hận ác tặc này, nhưng cũng không có khả năng như tôn phủ nguyện, đơn giản tới nói, coi như chúng ta muốn giết hắn, cũng phải tự mình giết, mà không phải giao cho tôn phủ. Thì ra là thế, giao tiên tử thiên tư siêu tuyệt không nói, càng có bực này tầm mắt lòng dạ, thật là ta không chờ được nữa. Chỉ là vừa đến, ngược lại là khổ giao tiên tử, độc chống đại cục. Quỷ thần chưa rút đi cũng không biết vị kia giao tiên tử, có thể hay không địch nổi những vụ đảo yêu nhân kia. Trên thiên môn sơn, tiểu lý nhi cùng phương quý đồng dạng tâm sự nặng nề Các nàng hai người từ lâu thương lượng qua bây giờ tình thế, quỷ thần vòng mà chưa đi, chẳng biết lúc nào lại công, chờ lấy bọn hắn, cũng đơn giản chỉ có hai loại kết quả, một loại là giao tiên tử coi là thật như vậy kinh diễm, chém hết quỷ thần cùng vụ đảo yêu nhân, bọn hắn rời đi. Loại thứ hai chính là mạc cửu ca tỉnh lại, dẫn bọn hắn giết ra một đường máu đối bọn hắn mà nói, con đường thứ hai này mới là trong nội tâm nhất là mong mỏi. Nhưng hôm nay, Mặc Cửu Ca đã bất tỉnh một đêm, hoàn toàn không có tỉnh dậy hiện ra. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đã các loại phương pháp đều thử qua, cho ăn canh rót thuốc, kim đâm chân đạp, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là không có nửa điểm động tĩnh. Phương Quý thậm chí nghĩ tới lấy thần thức dò vào thức hải của hắn, đem hắn tỉnh lại, có thể thử một lần phía dưới mới phát hiện cả người hắn đều đã mờ mịt một mảnh, trong thức hải cũng là giống như tử hải. Xem ra trông cậy vào hắn là không được. Hai người đều khó mà tưởng tượng, nếu không phải giao tiên tử bỗng nhiên lên tiếng, đem bọn hắn hộ ở trong giao trí quốc, sẽ là gì kết quả? Phương quý đã bắt đầu suy nghĩ, là nay thời khắc, có lẽ chỉ có chức ở trong giao trì quốc cẩn thân, sau đó truyền tin đi Vĩnh Châu, hướng cái kia tức ra đại thiếu xin giúp đỡ. Bây giờ cùng viễn Châu khác biệt, Vĩnh Châu chính là các đại tiên môn tề tụ, thực lực cường thịnh thời điểm, mà lại Vĩnh Châu cùng viễn Châu lân cận, khoảng cách tương đối gần. Nếu là bọn họ có thể kịp thời chạy tới cứu viện, như vậy giao chỉ quốc này quỷ thần chi kiếp, liền có thể tự giải. Hắn cùng tức gia đại thiếu phân biệt lúc, cũng là từng lưu lại chuyển tin chi pháp, thế gia linh phủ, liền có khả năng thông báo đến hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới, lúc đầu hai bên tranh giành nửa bên, chính mình khó khăn để hắn chịu phục, bây giờ nhưng lại muốn hướng hắn cầu trợ. Ai, chỉ trách nhà mình sư phụ bất tranh khí A. Cầm xuống ác tặc kia. Lại dắp tâm hại người đến tận đây. Ta giao chỉ quốc đến tuột cùng thiếu ngươi cái gì? Giết hắn, lần này trực tiếp giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Cũng ngay tại phương quý cùng tiểu lý nhi nghĩ đến nhiều chống đỡ chút thời gian, thừa dịp sự yên tĩnh hiếm có này ngấm lại đối sách lúc, nhưng không ngờ liền một ngày thời gian cũng không có chịu đựng được. Ngày thứ hai buổi trưa, khoảng cách mặc thường lão tu rời đi về sau không cao hơn ba canh giờ, đồng nhiên thiên môn sơn bên ngoài lại là một mảnh ồn ào, mấu chốt nhất là lần này tới tu sĩ thế mà càng nhiều, cũng càng phẫn nộ trực tiếp liền xâm nhập trong sơn môn tới. Nghe thanh âm đàm thoại cấp tốc tới gần kia, Tiểu Lý Nhi kinh hãi, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại xảy ra chuyện gì? Đúng a, những người này tại sao lại biến sắc mặt? Phương Quý nghe, cũng sở liệu chưa kịp, nghĩ thẩm từ chính mình vừa mới đến, những tu sĩ si giao chỉ quốc này liền hỉnh cái mũi mắt dọc, tiêu giết tiêu giết, về sau tốt xấu khách khí chút, tại mặt Thương lão tu phân phó dưới, bất đắc dĩ lui đi, làm sao nhanh như vậy lại biến sắc mặt. Nhanh chân ra cửa điện, thướng ra phía ngoài nhìn lên vẫn không khỏi có an giật mình chỉ gặp lần này thế mà một mảnh đen kịt không biết bao nhiêu người sợ không phải Giao Chỉ Quốc bây giờ có một nửa tu sĩ đều đến đây càng có người trực tiếp tế khởi pháp bảo tới ai nha các đại ca tại sao lại tới rồi nhà mình sư phụ bất tỉnh lấy không có cách nào giúp mình chỗ dựa Phương Quý người nghèo khi ngắn cũng chỉ đành cười theo bọn hắn nơi đó đám tu sĩ kia xa xa gặp được Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi người phía trước liền chợt đã đằng đằng sắc khí Nhanh chân chạy tới, xa xa liền có người khóc mắng, ta giao chỉ quốc đối với các người, đã là nhân chi ý tận, không những không muốn lấy ôm trăm năm trước mối thủ, thậm chí còn ở trước mặt tôn phủ che chở các người, nhưng ai có thể nghĩ đến, các người thế mà dắp tâm hại người, phát ra độc ôn, đây, đây là sao mà ác độc a? cái gì? Phương Quý nghe lời này, đầu đều đánh một tiếng, đầy mặt kinh ngạc. Chỉ là những người kia căn bản không có cùng hắn giải thích ý tứ, nhau nhau tụ lại tới, liền muốn oanh một cái mà lên. Chậm đã, xa xa có người quát trói thai lấy chạy đến, lại là mặc thương lão tu lại khoan thai đến chậm, hắn vội vã đẳng vân mà xuống, ngăn ở chúng tu kia trước mặt, quay người nhìn xem phương quý bọn người, thế mà cũng là một mặt thâm trầm, lớn tiếng hướng phương quý quát hỏi, đây là có chuyện gì? Phương quý một mặt mờ mịt, nên ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra mới đúng chứ? Việc đã đến nước này, còn muốn giả bộ hồ đồ A. Mặc thương lão tu cho mày, nói, ta giao trì quốc chính các nơi tu sửa pháp trận chuẩn bị cùng Tôn phủ liệu chết đánh cược một lần, lại không nghĩ tới, trong nước đống nhiên ôn khí đại thịnh, vô số dân chúng bị bệnh, đúng là nhất thời khó phòng, cho nên lão phu mới hỏi ngươi, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Phương quý càng là có chút không hiểu, quỷ thần uy hiếp, ôn khí hoành hành. Không nhiều phổ biến sao? Ta giao chỉ quốc thủ đến xâm nghiêm, chưa bao giờ để quỷ thần lao đến làm loạn, ôn khí không có khả năng nhuộm đến trong nước bách tính trên thân. Mặc Thương lão tu càng nói càng giận, trầm giọng quát hỏi, mấu chốt nhất là Chúng ta tìm tra ôn khí đầu nguồn, đúng là phát hiện, tất cả ôn khí, đều là từ. Đều là từ các ngươi trước đó cam đoan nói đã chữa cho tốt, bỏ vào trong thành tới bách tính trên thân chuyển tới. Cái gì? Nghe được nơi này, phương quý rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Mà ở bên cạnh hắn tiểu lý nhi, càng khuôn mặt nhỏ hơn đông nhiên trở nên không gì sánh được trắng bệnh, điều đó không có khả năng. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được tu sĩ giao chỉ quốc này lần nữa trở mặt nguyên nhân. Trước đây nàng cùng phương quý cùng một chỗ, nhìn thấy có lưu vong bách tính, nhiệm ôn khí, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, đành phải để giải ôn đan cứu chữa, để cho bọn hắn có thể nhập giao trì quốc cầu sinh, liền xem như dạng này, lúc ấy còn phát sinh một chút tranh chấp tất cả đều là bằng phương quý cố gắng, cuối cùng mặc thường trưởng lao gật đầu, mới bỏ vào đến. Nhưng hôm nay, thế mà cũng chính là trên thân những người này, chật có ôn khí, lại đang nhanh chóng ở trong giao trì quốc lan tràn. Phương quý trong nháy mắt ý thức được trong đó ngăn độc hàm răng cắn chặt. Những bách tính kia trên thân, tuyệt không có ôn khí. Mà tiểu Lý Nhi, cũng là sắc mặt trắng bệnh, lầm bầm nói, có phải hay không là phía ngoài vụ đảo Nam Vượng nhất định là hắn lại dở cho quỷ. Là ai đang làm cho quỷ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về hướng mặt thương láo tu, các người đây là tới. Giết bọn hắn. Giết nữ hoa kia, lúc ấy ta tận mắt thấy, chính là nàng tại thay những người kia trị Đúng. Nhất định là nàng dùng cái gì thủ đoạn quỷ dị, khiến cho những bách tính kia nhìn bề ngoài ôn khí đã trừ, kỳ thực giấu dế môn động, đợi cho bọn hắn vào giao trì quốc về sau, liền một phát mà nhẫm ra, phàm tục ở giữa, người người tương truyền, ta giao trì quốc căn cơ ở đâu. Vừa nói chuyện, lại có người đoạt đi lên, đưa tay liền muốn hướng Tiểu Lý Nhi trên thân chụp tới. Tiểu Lý Nhi tu vi không thấp, nhưng đối diện với mấy người giận điên lên này, lại nào biết ứng đối ra sao, thẳng bị hù ngay cả bước lui lại. Đều cút ngay cho ta. Mà cũng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên một bước đạp vào, đưa tay đánh ra. Một mảnh trưởng lực khuấy động, những người tới vọt tới Tiểu Lý Nhi trước người kia, lập tức bị hắn đánh bại một mảnh. Chỉ bất quá, lần này cùng lúc trước khác biệt, chúng tu sĩ giao chỉ quốc, thế mà không có bị hắn hủ đến. Người phía trước đổ, nhưng người phía sau lại càng thêm xúc động phẫn nộ, hô hô la hét chen lấn đi lên. Trước kia bọn hắn gặp Phương Quý bản sự, có ba thành sợ hắn, cũng có bảy thành là sợ hắn sau lương sư tôn mạc cửu ca. Nhưng bây giờ mạc cửu ca đã trọng thương, bọn hắn giao tiến tử, lại là tu vi cao tuyệt. Đến lúc này, ai còn sẽ lại tiếp tục sợ phương quý? Tối chuyên ôn khí, hại ta giao trì quốc bách tính không nói, thế mà còn dám xuất thủ đả thương người. Nhiều người mà cùng tiến lên, lần này nhất định phải giết hắn. Đón quần tình xúc động phẫn nộ một màn, chính là lao tu mạc thương kia, cũng là đầy mặt nộ khí, quắc, người muốn như thế nào? Nên ta hỏi các ngươi như thế nào mới là? Phương quý sắc mặt đã trở nên đông trầm. Ngẩng đầu nhìn Mặc Thương lão tu, "Lão ca, ngươi cũng tin là chúng ta làm?" Như thế một vấn đề đơn giản, thế mà đem lão tu này hỏi đến. Hắn trọn vẹn qua một hồi lâu, mới trầm giọng nói, "Lão tu đi dò xét qua, đúng là các ngươi mang vào đám kia bất tính. Việc đã đến nước này, còn để bọn hắn giảo biện cái gì? Nhanh chóng bắt lấy bọn hắn, ép hỏi bọn hắn lần này đến, đến tụt cùng có gì dạ tâm." "Giao tiên tử liệu mình hộ các ngươi chu toàn, các ngươi chính là dạng này báo đáp nàng?" Trung quanh đống nhiên lại vang lên một trận uống loạn chửi loạn thanh âm, có người nói cái gì đều muốn đem Tiểu Lý Nhi cầm xuống, ép hỏi nàng vì sao độc hại giao trì quốc bách tính, có người nói không có khả năng như thế nào tiện nghi bọn hắn, không phải thù mới hận cũ cùng tính một lượt, cũng có người hô to muốn đem bọn hắn cầm xuống, đưa đến bên ngoài đi đổi tôn phủ lui binh, từng tiếng ồn ào, ngược lại thật sự là là thanh thế to lớn, từng tầng từng tầng hướng bọn hắn lao qua. Tại ngay miệng này, Tiểu Lý Nhi đã là đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Những bách tính kia là nàng cứu, bây giờ nàng tự nhiên mà thành những người này quát mắng chất vấn nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều người như vậy ăn người giống như ánh mắt nhìn, sớm đã đem nàng dọa sợ. Phương Quý đưa tay cầm Tiểu Lý Nhi bàn tay, ngẩng đầu nhìn Mặc Thương Lão Tu nói, nếu như thế, nhà các ngươi Giao Tiên Tử nói thế nào? Mặc Thương Lão Tu có chút giật mình tại thiếu niên này tỉnh táo, một lát sau mới nói, Giao Tiên Tử trước đây vừa trải qua một trận đại chiến, bây giờ càng là muốn tỏa chấn đại cục, để tránh là tôn phụ thừa lúc không dành chú ý. Nhưng nàng hay là nói với ta, không thể hoa uổng người tốt. Hơi do dự, nói, dân chúng trong thành, chúng ta tự sẽ cứu chữa, nhưng các người. Gặp hắn khó mở miệng, Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, trên người chúng ta có hiểm nghi, tự nhiên muốn mau chóng rời đi, đúng không? Mặc thương lão Tu buông tiếng thở dài, nói, lão Phu biết tìm một đầu an toàn chút con đường, tận lực giúp các ngươi né qua quỷ thần. chương 528, nổi điên. Mặc cửu ca trăm năm trước đó, lấy hoán trả ơn từng tại giao chỉ quốc đại khai sắc giới, thậm chí còn một kiếm chặt đứt giao chỉ quốc cổ xưa nhất một đầu địa mạch chém chết đạo kia sắp tạo ra có thể làm giao chỉ quốc đời đời tu sĩ mang đến chỗ tốt cực lớn tiên linh mà tại trăm năm về sau mặc cửu ca lần nữa đi vào giao chỉ quốc diêu võ dương oai ngang ngược khinh người kết quả bản sự không tốt khoe khoang bản lãnh thời điểm bị quỷ thần gây thương tích mà giao chỉ quốc chẳng những không có tùy thời trả thù ngược lại tại phát hiện tôn phủ là chạy hắn đến thời điểm cẩn thủ đạo nghĩa Tha bị gãy chứ không chịu cong, đem hắn bảo hộ ở trong Giao trí Quốc, thậm chí ở bên người mặc cửu ca người dấp tâm hại người, có ở trong Giao Chỉ quốc giải ôn khí hiểm nghi. Đằng sau, bọn hắn đều bởi vì lấy chứng cứ không đủ, có thể là tôn phụ từ đó chân ngồi, mà lại một lần nữa vương tha bọn hắn. Vô luận từ góc độ nào giảng, Giao Chỉ quốc đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền đem đạo lý giảng đến chân trời đi, ai còn có thể nói Giao Chỉ quốc nửa cái chữ sai? Tối thiểu lúc này Phương Quý không có khả năng. Tiểu Lý Nhi không có khả năng ngủ say bất tỉnh, đối ngoại sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Mạc Cửu ca càng không thể. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng, đem Mạc Cửu ca đặt ở anh để trên lưng, sau đó cùng Mạc Thương lão tu đi. Tại bọn hắn phía sau, là vô số muốn ăn người đồng dạng ánh mắt. "Phương Quý ca ca, ta..." Tiểu Lý Nhi bình sinh chưa bao giờ bị qua người khác dạng này hoan uổng, lại thêm nàng cũng biết, bây giờ mình cùng Phương Quý, Mạc Cửu ca chỉ cần rời đi giao trí quốc, vậy liền sẽ lâm vào vô tận quỷ thần trong vòng đây. Sinh cơ mà mịt, cho nên trong lòng đồ ẩn ẩn cảm thấy là chính mình hại Phương Quý cùng Mạc Cửu Ca. Trong lòng một trận buồn bã, một bên bị Phương Quý nắm đi lên phía trước, một bên nhỏ giọng mở miệng, âm thanh rút rơi. Rú khóc đại ra ngươi, cho ta nghẹn trở về. Phương Quý quay đầu nhìn thấy, đồng nhiên một mặt hung chạm, mắng một câu. Tiểu Lý Nhi không còn lên tiếng, chỉ là nước mắt chạy tràn càng hung. Phương Quý càng thêm sinh khí, đồng nhiên xích lại gần Tiểu Lý Nhi bên người, nói, không phải ngươi sai, liền không thể khóc. Tiểu Lý Nhi không biết phương quý vì cái gì nói như vậy, nhưng nghe gặp phương quý chắc chắn như thế nói mình không sai. Trong lòng ngược lại nhất thời mở mịt bọn hắn từng bước một, đi ra thiên môn sơn, tới thời điểm, là mạc cửu ca bạch bảo trượng kiếm. Một câu đem người thiên môn sơn đuổi ra ngoài, mà thời điểm ra đi, lại thành vạn chúng chú mục khó mà ngẩng đầu. Một phen tư vị kia, thật là để trong lòng người khó chịu. Mà mấu chốt nhất là, đi ra đằng sau làm sao bây giờ đâu. Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là vô tận quỷ thần chi khí, ung tồn mịt mờ, băng nàng cùng phương quý, vượng tài tu vi, còn lại thêm một cái hôn mê bất tỉnh mạc cửu ca, có thể hướng đi đâu? Nàng là đầy người lo lắng, mà phương quý lúc này thì là ít có âm trầm. Từ trước đến nay vô luận gặp chuyện gì đều cười toe toẹt không có chính hình hắn, lúc này nhìn xem phía trước anh để trên lưng, hôn mê bất tỉnh mạc cửu ca, trong tay nắm đầy mặt tự trách, đỏ ngầu cả mắt tiểu lý nhi, phía sau ẩn ẩn truyền đến vô số tu sĩ giao chỉ quốc thống mạ cùng nguyền rủa thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, trung quanh bầu trời đều âm trầm, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu quỷ thần, ánh mắt tham lam đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, Phương Quý lên chút tức giận bất bình chi ý. Đây con mẹ nó, còn có thể chơi như vậy? Hết thể quả nhiên như đại nhân sở liệu. Giao chỉ quốc bên ngoài, nữ tử kiều mị cười hì hì nhìn về hướng nam tử mà Hạo Bảo, ôn khí kia, quả nhiên là nam phượng đại nhân thủ đoạn. Không cần bản tọa tự mình động thủ. Sắc mặt tuấn mỹ nam tử Âm Nhu cười nhạt nói, bất quá kết quả này Ngược lại không ra ta sở liệu. Nói đứng lên đến, nhẹ nhàng nâng tay, đem trong tay háo thước giải phi quan nâng ở lòng bàn tay, cười nói, đi thôi, nếu kiếm phôi kia đã lập tức sẽ đưa đến trong miệng tới, vậy chúng ta thì như thế nào có thể không khách khách khí khí đem hắn đi đón tới. Lòng người như cờ, lại so cờ còn không nói đạo lý. Mà ngay tại lúc đó, giao chỉ quốc bên ngoài trong hoa mạc, cũng đang có người thở dài, bạch bào dày trắng người cầm quân cờ, liền xếp bằng ở trên một mảnh côn cát, ở chung quanh nàng, đều là quỷ khí âm trầm. Thậm chí ngay tại bên người náng cách đó không xa, liền có một cái hung tàn quỷ thần nôn nóng xung quanh du đãng. nhìn xa xa trong giao trì quốc tươi mới huyết nục chảy nước miếng, nhưng hết lần này tới lần khác đối với nàng làm như không thấy đồng dạng. Khó trách ta đã mất nhiều như vậy con, cung chủ vẫn còn nói ta không có tư cách tiến vào tiên linh sơn. Nàng tự lầm bẩm, thân là một cái thích hợp người đánh cờ, hẳn là xem quen rồi thế gian hết thảy. thế nhưng là ta, hay là sẽ thường xuyên nhìn thấy một chút để cho ta đều cảm thấy tươi mới sự tình thậm chí sẽ cảm thấy đối với thế nhân thất vọng, chuyện này chỉ có thể nói rõ tâm cảnh ta không đủ. Thất vọng cũng là một loại cảm xúc, ta hẳn là đối với hết thể đều nhìn lắm thành quen mới lạ. Nàng vừa nói, một bên tử trong lòng bàn tay trái nhặt lên một con cờ, kẹp ở giữa ngón tay, ngưng thần trước nhịn. Một bãi bùn náo kia, còn đáng giá ta rơi một con này a. Nàng nghĩ đến, tựa hồ mơ hồ có chút chờ mong. Phương Tiểu Hiếu, ngươi nghe được Lao Phu lời nói a. Cũng vào lúc này đi theo tại Mạc Thương Lão Tu sau lưng, đầy bụng tâm sự Phương Quý chợt ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Mặc Thương Lão Tu bất đắc dĩ thở dài, đem một cái túi cản khôn đưa tới, nói: Ngọc Chi Hà chính là Viễn Châu đệ nhất đại hà, liên thông vô tận thủy mạch dưới mặt đất, tây có thể tiếp Tây Hoang, đông có thể nhập Vinh Châu, nam có thể hướng biển cả, bốn phương thông suốt, như thi triển thủy độn, có thể giúp đỡ bọn ngươi né qua quỷ thần tung tích, chạy ra giao chỉ quốc chi vây. Về phần các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của các ngươi hắn nói đứng chắp tay nhìn qua phương quý thấp giọng nói trong túi càn con kia có ẩn nạp phù cũng có thủy đột phù còn có một số dưỡng thần trị thương đang ăn dược đều là ta giao chỉ quốc cũng vì số không nhiều chân phẩm hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi trốn qua một kiếp này a nha phương quý lúc này mới phản ứng lại sợ hai than nói nguyên lai còn có lòng đất thủy mạch con đường này lão ca ngươi có lòng Lão phu cũng chỉ là giúp giao tiên tử tận tận tâm ý mà thôi. Mặc thương lão tu hít một tiếng, nói: đợi ngươi sư tôn tỉnh, ngươi thay lão phu chuyển cáo hắn, để hắn chớ có lại đoán giao tiên tử. Ta tu sĩ giao chỉ quốc, nhiều không biết hắn cùng giao tiên tử tình cũ, chỉ cho là hắn trăm năm trước đó là lấy đoán trả ơn, hết cách phát cuồng, cũng là quả thật làm cho hắn có chút oan lượng. Bất quá việc này cũng trách không được giao tiên tử, nhớ nàng một nữ tử, cũng nên cân nhắc chút thanh danh. Đúng vậy, đúng vậy, ta hiểu. Phương Quý hít một tiếng, nói, tình nhân cũ đều là dấu ở trong lòng, ai lấy ra nói nha. Mặc thương Lão tu hơi kinh ngạc với hắn rộng lượng, ánh mắt có chút kinh nghi. Phương Quý bỗng nhiên lại tức giận nói, ngẫm lại lần này, ta người sư phụ này làm quá bất tranh khí, ta hào hứng đi theo hắn đến, vốn cho là hắn muốn làm gì đại sự đâu, kết quả là gặp tình nhân cũ, gặp tình nhân cũ liền gặp tình nhân cũ đi, kết quả hắn còn làm qua nhiều như vậy không mặt mũi sách sự tình, nhìn một cái người ta giao tiên tử, lại nhìn một cái hắn. Chênh lệch thực sự quá lớn, khó trách người ta không chịu muốn hắn. Cái này, Mặc Thương Lão Tu con mắt đều trừng lớn một vòng. Phương Quý cười, đi cả nhắc vô vô Mặc Thương Lão Tu bả vai, nói, Lão ca, trước lúc muốn đi này, ta cũng có chút hiếu kỳ, cái này Mặc Lão Kiều, chính là ta sư phụ bất tranh khí này. Năm đó phát điên, chặt đứt linh mạch địa phương ở đâu? Linh mạch kia, Mặc Thương Lão Tu hít một tiếng, nói, các ngươi đã đi qua, kỳ thật ngay tại vùng rừng đảo kia phía dưới ai, chuyện xưa hướng vậy, lao phu đều không muốn nhắc lại, bất quá là năm đó linh mạch khôi phục, tiên linh ám ẩn giao chỉ quốc là bực nào tiên ra khí tựa à, liền ngay cả gốc kia sắp chết héo lao bàn đảo, cũng bắt đầu rút cọng mầm, năm thứ ba liền nở hoa, chỉ tiếc, đáng tiếc, người sư tôn hắn, đáng tiếc ra sư ta phó quá không đáng tin cậy một kiếm chém mất, vì sao chém còn không chịu nói, phương quý bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt không nói, nên đi á mặc thương lão tu nghe vậy thần sắc ngược lại ngưng trọng chút, nhìn qua phương quý nói, lão phu cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt, chỉ là có câu nói muốn căn dặn, mặc dù lòng đất kia thủy mạch, chính là chạy đi duy nhất sinh lộ, có thể, đừng vội cáo biệt nha. phương quý cười nhìn về hướng mặc thương lão tu, ngươi còn phải đưa chúng ta một đoạn. mặc thương lão tu nao nao, có chút không hiểu nhìn về hướng phương quý, phương quý cười nói, lão ca, ta cái chán có đau một chút, ngươi nhìn mới vừa rồi là không phải là bị bọn hắn đánh tới rồi. Lúc này Mặc Thương lão tu hoàn toàn không có phòng bị, nếu mày nhìn lại, đột nhiên liền gặp phương quý trong giữa chán, mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc kia xuất hiện một cái trước mắt, thần quang nở rộ, Mặc Thương lão tu nhất thời tâm thần đều trống rỗng. Mà thừa dịp một sát na này, phương quý thì bỗng nhiên cắn răng xuất thủ, trong khoảnh khắc liền đã ở Mặc Thương lão tu trên thân liên kích mấy cái, mỗi một cái đều là tình chuẩn đánh vào kinh mạch của hắn, quanh thân đại huyệt, khí phủ đan điền các loại chỗ, đem hắn linh tức cùng pháp lực đều phong tồn đứng lên. Cái này cũng chưa tính, thậm chí lại lấy khổn tiên thẳng chói lại tay của hắn, sau đó rút ra quỷ linh kiếm, gác ở trên cổ của hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mặc Thương lão tu tu vi vốn so Phương Quý cao hơn, nhưng xuất kỳ bất ý, gặp đánh lén, lại ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. "Làm cái gì?" Phương Quý một mặt chơi liều, gần sát Mặc Thương lão tu mặt, "Ta muốn ngươi theo giúp ta đi vùng rừng đảo kia đi một chuyến." Mặc Thương lão tu dưới sự kinh hãi, sau đó giận dữ Hoàng khẩu tiểu nhi, dám can đảm lừa ta. Nói ta là hoàng khẩu tiểu nhi, tại sao không nói chính mình là giả mà hồ đồ. Phương Quý cắn răng nói, vừa mới ngươi còn nói, vì kia cái gì giao tiên tử thanh danh, cho nên các ngươi đối với những người khác che giấu hắn cùng sư phó ta là tình nhân cũ sự tình. Vậy ngươi lại thế nào biết, giao tiên tử kia có phải hay không cũng đối ngươi hận táng qua chuyện khác. Mặc thương Lão tu đã là giận dữ, ngươi nổi điên. Phương Quý đưa tay, một đạo chấn thần phù liền đùng dán tại trên hắn miệng nghĩ nghĩ lại bốc đến dán tại hắn tâm khẩu cầm vạt táo che khuất đẩy về phía trước hắn một thành phi kiếm chống đỡ lấy hậu tâm hướng cái kia một mảnh bàn đào lâm đằng vân mà đi trong miệng chỉ là thấp giọng nói ta không phải nổi điên ta chỉ là sinh khí cho nên nhất định phải lột nàng tầng ra này không thể ngươi cũng chớ có lộ ra đương nhiên ngươi bây giờ cũng lộ ra không được ngoan ngoãn bồi tiếp ta đi đi một lần này mà đi coi ta miễn phí xin ngươi xem kịch Phương Quý ca ca ngươi đây là muốn đi làm cái gì liền ngay cả tiểu lý nhi lúc này cũng ngây ngẩn cả người một hồi lâu mới khẩn trương hỏi hiện tại liền đi không nhất định đi được rơi mà lại vốn lượn mạc lão cửu cũng vốn lượn người phương quý cắn răng thấp giọng nói ta trước đó vẫn tại nghĩ tông chủ nhà ta như vậy âm hiểm một người làm sao lại không biết mạc lão cửu đến tình nhân cũ trước mặt chính là bộ dáng sợ kia làm sao lại sẽ như thế tin tưởng hắn tới liền có thể giải khai khúc mắc hiện tại ta nghĩ rõ ràng phương quý hừ lạnh một tiếng hắn tin tưởng không phải mạc lão cửu Tin tưởng chính là ta." Nói hướng anh để trên lưng Mạc Cửu Ca nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không đã nghĩ hỏi một chút cái gì là thật? Hiện tại ngươi Phương lão, đồ đệ của ngươi ta, liền dẫn ngươi đi tìm thật." Chương 529, giết tiến cùng đi. "Đi tới, dám nháy con mắt, cũng đừng trách Phương lão gia ta không tôn lão." Trong lòng lên hỏa khí Phương Quý, nói làm liền làm, đang ở trên mây, đẩy mặc Thương lão tu đi về phía trước. Lúc này mặc Thương lão tu, trước ngực gián chấn thần phù, một thân linh tức bị phong bế phía sau lưng lại bị phi kiếm chỉ vào duy nhất có thể động còn cũng chỉ còn lại con mắt mà phương quý đâu đối với mình cũng không khách khí lấy một sợi dây xích đem chính mình cùng tiểu lý nhi đều trói lại sau lưng anh để cũng ấn lượn ba ba tại trên cổ lượn quanh một vòng sau đó cùng một trâu vây quanh hướng ngọc chân cung tới mặc thương lão tiền bối ngài đây là trên đường từ không khỏi gặp tu sĩ giao trí quốc gặp được đức cao vọng hậu mặc thương lão tu đều có chút hiếu kỳ bọn hắn bản nghe được tiếng gió Nói những ác tặc kia đã bị mặc thương láo tiền bối đưa tiễn, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy hắn cùng những người này đồng hành. Mặc thương láo tu kia trong tâm chính giận, khó được gặp được người, làm sao có thể không nghĩ biện pháp tiêu cứu. Hắn vốn là cái không sợ chết, thay vào đó lúc toàn thân trên giới chỉ có con mắt có thể làm chủ, cũng chỉ có thể liệu mạng nháy lên con mắt. Phương Quý thấy hắn bộ dáng này, lạnh lùng hoành hắn một chút, đột nhiên liền kéo cuống họng kêu lớn lên, tu sĩ giao chỉ quốc, càng là vô sỉ. Rõ ràng là chúng ta giúp ngươi giải hai lần đây, các ngươi lại lấy toán trả ơn, rõ ràng nói xong đưa chúng ta đi, kết quả. Vừa nói, một bên bước lên mặt thương lão tu tay háo, hướng trước người mình phất một cái, lập tức cá khẩu không trả lời được. Mấy vị kia tu sĩ nghe thấy được phương quý kêu to, lập tức lấy làm kỳ, tới vây xem, nhưng còn không có tới gần, liền chợt nhìn thấy mặt thương lão tu đang hướng về bọn hắn nháy mắt ra hiệu, mà đi theo bên cạnh hắn phương quý bọn người trên thân, thì đều buộc siếng xích, một bộ bị bắt dáng vẻ. Cảm thấy không khỏi hơi kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì, có người trên mặt kinh ngạc, cũng có người lộ ra bừng tỉnh chi sắc, Hẳn là giao tiên tử. Còn có người muốn hỏi, nhưng hắn người bên cạnh, liền đã vội vã bước lên hắn, hướng về nơi xa lui đi. Lùi lại này liền lui mấy dặm mới dám nói chuyện. Chơi ạ, chúng ta còn tưởng rằng mặc thương láo tiền bối thật muốn đem những người này đưa tiễn, nguyên lai. Like. Xuyệt. Im lặng. Mấy ác tặc này là người tôn phủ mớn, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Những sự tình này cần không được để cho người ta biết được, khó trách Mặc Thương Lão Tiền bối thần bí như vậy, chúng ta cũng chỉ coi là nhìn không thấy đi. Ở chung quanh người khẩn trương đi xa, đầu cũng không dám về lúc. Phương Quý cười lạnh một tiếng, đẩy Mặc Thương Lão Tu tiếp tục đi. Mặc Thương Lão Tu đã cơ hồ tức giận đến nổ, tên này chối lại chính mình thì cũng thôi đi, còn muốn mượn cơ hội hỏng giao tiên tử thanh danh sao? Trên đường đi liên tục gặp vài nhóm người, Mặc Thương Lão Tu đều cầu cứu không thành, ngược lại tất cả người gặp bọn hắn đều là thần thần bí bí lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ mang mang tránh đi, còn có người hướng về Mặc Thương lão tu âm thầm gật đầu, một bộ lý giải dáng vẻ. Chắc hẳn tại sau này không lâu, giao tiên tử cùng Mặc Thương lão tu công khai thả người, âm thầm bắt tin tức, liền sẽ truyền ra. Từ Ngọc Chi Hà đến Ngọc Chân Cung cũng không rất xa, đám người bọn họ liền như thế nên ngang đi tới Ngọc Chân Cung trước, bây giờ giao chỉ quốc chính là quỷ thần lâm cảnh, toàn thành bối rối thời điểm, nhưng không nghĩ tới Ngọc Trân cung thế mà vẫn là phòng ngự nghiêm, cung trước hai hàng vệ binh thủ ngự, Phương Quý đối bọn hắn cũng làm như không thấy, chỉ là lặng lẽ đẩy mặc thương láo tu, nhanh chân hướng sơn môn đi tới. Mặc thương láo tiền bối, ngươi, những người thủ sơn kia thấy thế, vội vàng đi lên hỏi thăm. Phương Quý liền lại kế cũ làm lại, đều đến xem, đều nhanh đến xem, nói thả chúng ta đi, lại muốn đem chúng ta giam đứng lên. Mặc thương láo tu đều nhanh muốn trọc giận ổ lúc này cũng không dám nháy mắt, bất đắc gì đóng lại hai mắt. Ta không vào đi, ngươi đừng đẩy ta, đánh chết ta đều không vào đi. Phương Quý đi phía trước một bên, vừa đi vừa bất khuất kêu to, thân hình thỉnh thoảng một cái lảo đảo, giống như là bị đẩy đi. Mà những người thủ vệ kia thấy một màn này cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, không rõ ràng, nhất thời càng không dám cản. Hiện nhiên bọn hắn liền đã sắp tới gần Ngọc chân Cung Đại Môn, Mặc Thương Lão Tu đã là nộ khí công tâm, hắn sớm đã vận chuyển mấy lần linh tức, chỉ là đột phá không được cấm chế, bây giờ dứt khoát quyết định chắc chắn đột nhiên gấp vận linh tức dâng lên trên thân đột nhiên hai tiếng bạo hưởng lại là chừng hai đạo huyết mạch bạo liệt ra máu tươi báo tố bay mà hắn thì phun một ngụm máu nghiêm nghị hét lớn bắt lấy bọn hắn Ừm. phương quý không khỏi kinh hãi không nghĩ tới mặc thương láo tu thế mà không tiếc tự tổn tâm mạch cũng muốn lên tiếng cảnh báo mặc thương láo tiền bối nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống mà đệ tử ngọc chân cung kia thình lình nhìn thấy một màn này cũng đều là kinh hãi trong lòng biết sự tình khác thường đã một bên vội vã truyền tin, một bên nhanh chân xông về phía trước. đạo đạo trường mâu chỉ hướng phương quý. Soạn. Phương quý đưa tay run mất rồi trên tay cuốn lấy xích sắt. Thiên tả long thương nơi tay, liền muốn hướng về mặt thương lão tu đầu liền muốn lục xuống. mà mặt thương lão tu kia thế mà hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, thẳng đón phương quý mũi thương cười lạnh nói, ngươi chút tu vi ấy, liền muốn chui vào ngọc chân cung, nằm động. trước đây lão phu chỉ cho ngươi đường sáng ngươi không đi, bây giờ ngươi chính là còn muốn chạy, sợ cũng đã đi không được đi. Ha ha, nhìn qua lão tu kia con mắt, Phương Quý giọng căm hận nói, ngươi đối với nữ nhân kia cũng là trung thành. Lão phu không phải trung với Giao tiên Tử, là trung với Giao Chỉ Quốc. Mặc thương lão tu máu nhuộm dâu bạc, xâm nhiên hết lớn, vô luận ngươi làm cái gì, chỉ cần đối với ta Giao Chỉ Quốc bất lợi, lão phu liền không dung ngươi. đã như vậy, ta ngược lại trước không giết ngươi. Nghe hắn, Phương Quý đổ đống nhiên bỏ xuống xuống, cười lạnh nói, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta giết thế nào đi vào. Ngươi mặc thương lão tu vừa sợ vừa giận, hận nhiên nhìn xem phương quý, mà phương quý một cước đem hắn đá hướng về phía anh đệ, cười nói: có thể vụng trộm đi vào, là phúc khí của bọn hắn. năm đó nhà ta bất tranh khí sư phụ đều có thể đem các ngươi giết cái út rớt, bây giờ ta bản sự này càng lớn đồ đệ tới, chẳng lẽ ngay cả một nửa đều giết không được? vừa nói chuyện, nhấc lên thương tới, chỉ gặp trước cửa thủ vệ đã vội vã vọt tới trước mặt đến, lại hướng trong cung nhìn lại, tất cả đỉnh núi phía trên, lại càng không biết có bao nhiêu người nghe được sơn môn cảnh báo, liền nhau nhau đằng vân mà ra, quay một cái mà hướng trước sơn môn đánh tới. dựng mắt nhìn đi, đằng đằng sắc khí, tối thiểu cũng có hơn trăm cái tu sĩ trúc cơ, trong đó còn xen lẫn hơn mười vị tu sĩ kim đan, khí cơ kẻ cao nhất, thình lình đã là kim đan trùng cảnh tu vi. Bực này lực lượng thủ vệ, tại nguyên anh đại tu trong mắt, từ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với phương quý cái này kim đan sơ cảnh, cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng phương quý trong lòng đã lên lửa giận, chỗ nào còn nhớ được mặt khác? hét lớn một tiếng, liền xông về trước ra ngoài. Cách cách, bốn năm thanh trưởng thương ôm theo vô tận lệ khí, đâm tới trước người hắn đến, lại bị hắn một thương quét ngang, đã bị đánh mảnh vỡ. Sau đó một thân khí thế hung ác vọt vào trong đám người, Tả Hữu khai cùng, liền đem bốn năm người tát lăn trên mặt đất, cuối cùng còn thuận tay mò lên một người trong đó, nếu lấy bộ ngực của hắn quát, lúc ấy Phương lão gia ta đi cầu gặp, các ngươi không cho vào, hiện tại ta nhìn các ngươi ai có thể cả ta. Ôm đồm hạ bên hông hắn túi cần khôn. Trước tiên đem ta lúc ấy kín đáo đưa cho tiền của ngươi trả lại. Khí thế hung ác cuồn cuộn, một đường hướng trong môn phái đánh tới, dẫn đầu đón hắn đệ tử Ngọc Chân Cung, vẫn chưa tới vừa đối mặt, liền đã bị hắn đều là lật lại, từ xa nhìn lại, trong chốc lát liền có vài chục người bay lên giữa không trung, sau đó sủi cảo vào nồi đồng dạng rơi xuống đất, cực kỳ náo nhiệt. Ma Phương Quý, thì thiên tà long thương nơi tay, hoành rút dựng thẳng đánh, sinh sinh từ trong đám người đánh ra một con đường tới. Tiểu Lý Nhi cùng anh để hai cái thì một cái còn mạc cựu ca, một cái giúp đỡ mặc thường láo tu, vội vã đi theo phía sau hắn. Hiển nhiên bọn hắn tình thế hung ác điên cuồng, từng bước chỗ sâu trong ngọc chân cung, thế mà không người có thể ngăn. Mà ngay tại lúc đó, giao chỉ quốc trên góc đông bắc thiết hạ một tòa tiên đài, giao chỉ quốc tiên môn minh chủ giao tiên tử, lúc này liền xếp bằng ở trên tiên đài, tòa trấn trung ương, chung quanh vô số tu sĩ giao chỉ quốc chen chúc ở bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia cuồn cuộn phun trào quỷ thần xương ngủ, nàng lúc này mặt không biểu tình, chỉ là bản tức thật lâu, mới chậm rãi thổ tức. Hướng Thiên Môn Sơn Phương hướng nhìn lướt qua, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, dung chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh nghe âm than nhỏ một tiếng, mà liền tại đối diện nàng, bất quá mười dặm xa, trong quỷ thần sương mù kia, Vu Đảo Nam Vượng cũng chính xếp bằng ở trong một đôi cự trường, tại phía sau hắn, chính là quỷ thần to lớn thân hình khổng lồ, chừng cao trăm trượng kia, quỷ thần này hai tay nâng ở trước ngực, hắn liền xếp bằng ở trong cự trường, nhàn nhạt hướng người bên cạnh phân phó thời cơ không sai biệt lắm, giải quỷ thần, đi tìm tung tích của bọn hắn đi. ở bên cạnh hắn, nữ tử kiều mỹ kia nhìn thoáng qua giao chỉ quốc phương hướng, đợi bắt được kiếm phôi kia đằng sau, giao chỉ quốc này. vu đảo nam phượng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ý cười, nói, biết thực vụ người thông minh khó được, liền tha cho nàng một lần thì như thế nào? mà tại càng nam chút địa phương, xếp bằng ở trên cồn cắt kỷ cung chấp cờ đệ tử cũng đang lẳng lặng nhìn xem giao chỉ quốc thiên môn sơn phương hướng, nhưng thời gian một hơi một hơi đi qua. Nàng trong chờ mong đạo kiếm quang kiếp nhưng không có xuất hiện, sau một hồi lâu, sắc mặt nàng có chút thất vọng. Thanh kiếm kia, quả nhiên là phế đi. Nếu như thế, một con này, giao tiên tử, việc lớn không tốt. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng cấp báo phá vỡ giao chỉ quốc đông bắt chân trời lặng im. Tất cả mọi người đang khẩn trương, vội vã quay đầu nhìn lại, liền gặp mấy tên tu sĩ giao chỉ quốc đầy mặt hoảng loạn, phi độn mà đến, còn chưa tới liền đã ngạc nhiên kêu to, ác tặc kia đệ tử Đỗng nhiên bắt mặc thương lão tiền bối, nổi điên giống như đánh vào ngọc chân cung đi. Cái gì? Giao tiên tử kia sắc mặt biến hóa, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vã đứng lên tới, chen chúc tại giao tiên tử bên người chúng tu, nghe vậy cũng đều là khẽ giật mình, sau đó kinh sợ đứng lên, tốt ác các kia, chúng ta ở trước mặt tôn phủ che chở bọn hắn, cho dù là bọn hắn đã dẫn xuất ôn khí chi loạn, vẫn nghĩ đến cho bọn hắn một con đường sống, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà tạc tâm bất tử, ta đã sớm nói đối mặt bực này ác tận vốn là nên chém cọ trừ tận gốc giữ lại tất sinh tai họa nghe người chung quanh hét lớn giao tiên tử sắc mặt đã cực kỳ khó coi đứng dậy đằng vân liền muốn trở về nhưng cũng vào lúc này vị kia xếp bằng ở trên quần cát trong tâm thất vọng thậm chí cũng định rời đi kỳ cung chấp cờ đệ tử nhưng cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ngọc chân cung phương hướng trong miệng tự lẩm bẩm chẳng lẽ hắn cũng biết món đồ kia không có khả năng ngoại nhân không sở trường thuật quan khí Liền không biết nơi đây huyền liền diệu, hắn tuy là ta đệ tử kỳ cung, chưa thức tỉnh, liền nhất định không biết. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đã đi, cũng là một cơ hội. Nghĩ như vậy, nàng đống nhiên mi tâm ngưng tụ, giữa ngón tay mang mấy ngày há tử, đống nhiên hướng về phía trước trong quỷ vụ ném đi. chương 530, hoa đảo hộ một nước. Giống. Cái kia đem giao trì quốc vây quanh tại ở giữa vô tận quỷ vụ, lúc nào cũng giữa không trùng lưu chuyển, bên trong cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần, mắt lộ ra huyết quang. Tại trong quỷ vụ du tẩu nhìn trong chọc vào phía trước giao trí quốc tựa hồ chỉ muốn tiến lên đem bên trong tất cả sinh cơ thôn vệ đem tất cả có huyết nục đồ vật xé nát tựa như cùng một chỉ con chó dại tham lam nhìn chằm chằm xa xa huyết nục. mà cái này cũng chính là những quỷ thần đoạ ma này cùng phổ thông quỷ thần không giống với địa phương phổ thông quỷ thần mặc dù cũng một thân quỷ khí thích nhất về người sống huyết nục, nhưng lại còn có thần trí có thể câu thông giao lưu cũng biết e ngại thậm chí sẽ làm âm mưu quỷ kế nhưng bây giờ Bọn chúng đã đọa ma, lại là cái gì còn không sợ, chỉ là nhất muội khát máu. Chỉ bất quá, làm hiểu rõ nhất quỷ thần tôn phủ, nhưng cũng có đủ loại không muốn người biết thủ đoạn. Lúc này như tinh tế nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, tại trong quỷ vụ vô tận này, đang có từng kia từng sợi, như ẩn như hiện nhỏ bé điện xà du tẩu, mà mỗi một vị quỷ thần đỉnh đầu, thì đều có một cái bí ẩn phụ triện, phàm là bọn chúng khẽ động tham nghiệm, phụ triện kia liền sẽ bỗng nhiên hiền hóa, cho chúng nó mang đến dị thường thống khổ cho nên bọn chúng tuy là nôn nóng bất an, cũng chỉ có thể ở đây trông coi. Cũng chính là bởi vì có phù triện này tồn tại, cho nên tất cả quỷ thần tại lúc này đều thành vụ đảo Nam Phượng binh khí. Chỉ cần những quỷ thần này còn tại vây quanh Giao Chỉ Quốc, hắn liền có thể nắm giữ cục diện, ổn thao thắng khoán. Liên như thế lúc, mặc dù đã đợi hơn ba canh giờ, còn không có cầm xuống kiếm mạch kia, mặc dù đã nghe được Giao Chỉ quốc phương hướng, tựa hồ lại có người nhắc lên cái gì sông ngọc chân cung sự tình, nhưng hắn hay là tuyệt không lo lắng. Tuyệt không quan tâm. Hắn biết, có những quỷ thần đã điên rồi, lại chỉ nghe chính mình nói này tại, liền sẽ có người đem mình muốn đưa tới cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn coi là có thể nắm giữ hết thời lúc, một viên thanh thúy quân cờ lạc bản tiếng vang. Đùng, thanh âm thanh thúy lại không phải thường nhân có thể nghe thấy. Nhưng chung quanh trong quỷ vụ cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần, hơi sững sờ, quay đầu nhìn về hướng Giao Chỉ Quốc phương hướng. Lại xuống một khắc, đông nhiên có một con quỷ thần không muốn sống đồng dạng liền xông ra ngoài. Tại nó xông ra quỷ vụ thời điểm, trên đỉnh đầu nó phụ kiện đã hiển hóa ra ngoài, tản mát ra đạo đạo tia chớp màu đen, đập nện tiến vào nó trong ma thân, khiến cho nó thống khổ dị thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một con quỷ thần này thế mà không chút nào để ý, giống như là cái kia giao chỉ quốc lập tức đối với nó lực hấp dẫn tăng lên nghìn lần gấp trăm lần, vạn lần. Tuy là bị phụ triện chấn sát, cũng muốn vùi giết tới. Mà có cái này cái thứ nhất quỷ thần mặt khác quỷ thần liền cũng đống nhiên tao động, vốn là ma hóa bọn chúng, lập tức liền bị khơi gợi lên vô tận ma ý, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, ma ý ngập trời. Bá, con thứ hai quỷ thần liền xông ra ngoài, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, không tốt, tôn phủ hướng chúng ta xuất thủ nha. Giao Chỉ quốc chúng tu sĩ liếc thấy đến một màn này, đã là quá sợ hãi, thân hình theo bản năng lùi lại, liền ngay cả vị kia Giao Thiên tử cũng là sắc mặt đại biến. Nhìn qua mánh liệt vọt tới quỷ thần, lông mày đều nhăn nhăn một cái u cục. Làm sao lại, Tôn phủ làm sao lại bỗng nhiên lại hướng giao chỉ quốc hạ thủ? Hẳn là bọn hắn. Quỷ thần vì sao không nhận không rồi? Trong một bên khác, Tôn kia trăm trưởng đại quỷ thần trong lòng bàn tay, Nam Phượng chợt thấy đến vô tận quỷ thần Tôn hướng giao trí quốc, sắc mặt cũng lập tức kinh hãi, lạnh lùng chuyển nhìn về hướng nữ tử xinh đẹp kia, sắc mặt rất có vẻ không vui, hai đầu lông mày đều nổi lên sắc khí. Thiếu nhân không biết, cái này không nên a nữ tử kiều mỹ kia đồng dạng kinh hoàng, đưa tay triển khai một đạo quyền chủ, vội vã nói, quỷ khế cũng không biến hóa, thậm chí đã sinh ra phản kích chi lực, nhưng những quỷ thần kia, thế mà tình nguyện nhận thụ lấy quỷ khế bị áp, cũng muốn sông sắp xuất hiện đi, thực cùng tự hủy không khác. Có lẽ, có lẽ là những quỷ thần này đọa ma đã lâu, thần thức không rõ, thế mà ngay cả căn bản nhất sợ chết chi ý đều biến mất. Vu đảo nam phượng hừ lạnh một tiếng, đẩy ra trước mắt quỷ vụ, định thần nhìn lại, chỉ gặp lúc này vô tận quỷ thần lại như giống như điên cuồng, nào về phía Giao Chỉ Quốc, có chút quỷ thần một bên nào lấy, một bên toàn thân cảo, giống như là nhận thụ lấy vô tận thống khổ, có chút thân hình đều tại một tấc một tấc hóa thành cho bụi, nhưng thế mà bỏ mặc, Tuy ý như vậy xuống dưới, tất cả kháng mệnh quỷ thần đều đem tan thành mây khói, mà mỗi một cái quỷ thần tiêu tán, tiêu hao hết, đều là Nam Phượng chính mình nắm giữ lực lượng, nếu tình thế không cản được, vậy liền vụ đảo Nam Vượng cũng không biết xảy ra điều gì trạng thái, thế gian hiểu rõ nhất quỷ thần. Chính là tôn phủ, nhưng những quỷ thần đoạ ma này, đã không có một sợi linh tính kia, chính là bọn hắn, cũng vô pháp giải thích bọn hắn lúc này cử động, chỉ là nhìn xem những quỷ thần điên cùng này, cũng không thể chính xác tùy ý bọn chúng một chút xíu bị quỷ khế chân sát, nam vượng như mày, cuối cùng cũng là vung tay lên, thả ra đi. Nữ tử kiều mị như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu, đem quyển trục kia vội vàng tế đến không trung. Đạo đạo hào quang lưu chuyển, tất cả quỷ thần đỉnh đầu trên này phụ triện, đồng nhiên liền biến mất sạch sẽ ầm Càng nhiều quỷ thần điên cuồng đứng lên, giống như thủy triều một tầng tiếp một tầng đánh về phía giao trì quốc. Đại họa đã lên, giao trì quốc tại quỷ thần này thế công phía dưới, thẳng như nguy chứng. Đều muốn bước ta, cho là ta có thể lấn A. Giao tiên tử xa xa nhìn qua quỷ thần vọt tới một màn, đã là cắn chặt hàm răng, trong lòng tuy là có mười. Không không không cái suy nghĩ, không muốn ở đây lãng phí thời gian, nhưng đón quỷ thần triều cường đánh tới, nàng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quyết định chắc chắn. Âm thầm làm xuống một cái quyết định. Tất cả mọi người đều không tất kinh hoàng, giúp ta bảo vệ đại trận, chống cự quỷ thần. Trong tiếng quát khẽ, nàng đã lấy ra một kiện binh khí, lại là một đoạn nhánh đảo, phía trên còn mọc lên mấy đóa hoa đảo. Nàng dương mắt nhìn lại, nhìn qua bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến quỷ thần, đáy mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn quỷ thần kia vô số, cũng không chỉ là vẹn vẹn từ nàng trông coi vị trí này đánh tới, theo người tôn phủ kia quỷ khế thôi động, bây giờ giao chỉ quốc đông nam tây bắc, đều có quỷ thần xâm lấn. Tiệt không phải tu sĩ Giao Chỉ Quốc có khả năng ngăn cản, mà coi như nàng lúc này vọt thẳng hướng vụ đảo Nam Vượng, giết chết hắn cũng không ảnh hưởng được đại cục này. Những phương hướng khác vọt tới quỷ Thần, Y Nguyên sẽ tràn vào Giao trí Quốc. Thế là nàng cũng rốt cục cắn răng, đống nhiên tay phải ngón giữa và ngón trỏ lấy xuống một đóa hoa đào, điểm vào chính mình mi tâm. Hai chỉ sắt qua, trong mi tâm lập tức lưu lại một đóa hoa tươi hoa đào dấu vết, lại xuống một khắc, nàng đống nhiên thân chu vi lực lượng tăng vọt, lại như thủy triều vô bờ. Tầng tầng tăng lên, phảng phất linh khí trong thiên địa đều hóa thành pháp lực của nàng, vô bờ bến đồng dạng. Chơi ạ, giao tiên tử đó là. Chúng ta giao tiên tử, thu vi của nàng đến tuột cùng. Đến tuột cùng cao bao nhiêu? Nàng là Nguyên Anh sao? Đâu chỉ Nguyên Anh, vậy. Vậy căn bản cũng đã là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều bị lúc này phát sinh ở giao tiên tử trên người lực lượng cổ quái sở kinh động, từng cái kinh ngạc ngẩn đầu nhìn qua, trong thần thức cảm ứng. Thời khắc này giao tiên tử, thậm chí giống như là biến thành một vòng luyện nhận, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nếu nói nàng lần thứ nhất hiển lộ tu vi của mình lúc, mặc dù cao, coi như tại trong phạm vi chúng tu có thể tiếp nhận. Như vậy hiện tại nàng, cũng đã đã cường đại đến siêu việt chúng tu tưởng tượng. Đó đã là một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi cường đại. Siêu! Mà hiển lộ chân chính lực lượng giao tiên tử, cả người cũng đều đã trở nên mặt không biểu tình, nàng đông nhiên trong tay nhánh đào lắc một cái. Trên cảnh mấy đóa hoa đảo chốc ra, trong đó một đóa trực tiếp hướng về trong Giao trí Quốc, ngọc chân cung đại loạn phương hướng bay đi. Mặt khác vài đóa lại trôi giạt đến Giao Chỉ quốc đông nam tây bắc mấy cái phương hướng, nơi này đều tu sửa có đại trận, chỉ là trận căn cơ không đủ, cũng khó chống đỡ quỷ thần chi vi. Thế nhưng là tại hoa đảo này rơi vào phía trên đại trận lúc trận hòa tan, xông vào trận cơ, sau đó linh quang nổi lên một phía, lại xuống một khắc, trói mắt linh quang đông nhiên xông mà lên ẩn ẩn hóa thành bốn đóa to lớn cánh hoa đào bộ dáng, lại thêm bây giờ nàng quanh người hiện lộ ra linh tức, hết thảy năm cánh từ dưới đất nhấc lên, hướng ở giữa khép lại, ngăn cách tứ phía tới quỷ vụ. Nhìn qua bực này bất thế thần thông, không biết có bao nhiêu người, thậm chí ngay cả miệng đều không khép được. Một đóa hoa đào bao trùm một nước, đây là thủ đoạn gì? Ta sớm biết nàng có điều dầu dím, không nghĩ tới ẩn giấu nhiều như vậy. Mà xa xa nhìn qua một đóa hoa đào tại trong vô tận quỷ khí, phát ra nhu hòa linh hoa kia. Trăm trượng quỷ thần trong lòng bàn tay ngồi xếp bằng vụ đảo nam vượng đã bỗng nhiên đứng lên thân đến một đôi hẹp dài con ngươi vào lúc này hấp lại thành hai đầu tuyến gắt gao nhìn về hướng một đóa hoa đảo kia trước đó giao thiên tử trong mắt tinh quang bùng cháy mạnh xâm nhiên cười nhẹ nói bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy ta ngược lại không có thể làm cho không thấy được ngươi át chủ bài lúc sẽ còn đối với ngươi có chút kiên kỵ thấy được lá bài tẩy của ngươi ngươi liền thứ gì đều không phải là nói chuyện hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời. Áo bào đen phần phật bày dường, âm nhu trên khuôn mặt, dáng tươi cười có chút tham lam. Lần này, ta chẳng những muốn kiếm phôi kia, ngay cả ngươi át chủ bài này, ta cũng muốn. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã xông qua hơn 10 dặm phạm vi, tay áo như thác nước, trung điệp giống như núi hướng giao tiên tử quét tới. Và anh, một lần giao thủ, khuấy động quỷ vụ, âm thanh chuyển mấy trăm dặm xa. Thế gian này quái thai, càng ngày càng nhiều. Mà trông lấy trận đại chiến này, như chính mình tâm ý đồng dạng triển khai trên đồi hoang kỳ cung người đánh cờ trên mặt lại khác biệt không ý cười chỉ là xa xa nhìn qua đóa hoa đào tre ở giao chỉ quốc kia tự lẩm bẩm nàng cũng bất quá tầm thường liền mượn vật kia thành tựu như vậy kinh hãi tu vi như vậy nếu như thứ này đến nó nguyên chủ nhân trong tay lại nên đản sinh ra dạng gì quái thai túi đầu nhìn xem trên đầu gối bàn cờ màu đen thấp giọng thán chúng ta kỳ cung mặc dù sớm rất nhiều năm bố cục nhưng theo những vật hoặc người trở về kia hiện thế cái này thiên địa kỳ bản cũng dần dần bắt đầu trở nên không cách nào làm cho chúng ta thuận buồn xuôi gió, nhất là, nàng đỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, hiếm thấy biểu là một câu, chúng ta kỳ cùng cái gì cũng biết, chính là không biết đánh nhau. Đã không biết đánh nhau, tự nhiên cũng vô pháp tham dự tiến trong khu đại chiến kia. Thế là nàng cũng chỉ có thể ngẩn đầu nhìn về phía giao trì quốc phương hướng, chỉ hy vọng, một con kia không có rơi sai đi. chương 531, Động Tiên Phúc địa Giao trì quốc trong ngọc chân cung, sớm đã là hôn loạn tương bừng, sát phạt vô tận. Trong Ngọc Chân Cung, mặc dù thủ vệ cao thủ, vượt ra khỏi phương quý tưởng tượng, nhưng vương quý thế nhưng không phải phổ thông kim đan, sớm tại lần đầu tiên tới giao chỉ quốc lúc, phương quý liền đã không đem những tu sĩ giao chỉ quốc này để ở trong mắt, lúc này sẽ toang ra mặt, càng là từng bước cùng giết, vội vàng vào vào, rất nhanh liền sông qua phía trước núi, giết tới cái kia một mảnh bản đảo lâm không xa phía sau núi vị trí. Hắn lúc này cũng biết, đêm dài lắm ngộng, giao tiên tử kia lại tu vi cực kỳ đáng sợ nhất định phải đuổi tại nàng trở về trước đó giết đi vào. "Nhanh, dừng đào này chung quanh, có 3 tòa sơn phòng, địa mạch kia tại trên ngọn núi nào?" Đi tới phía sau núi, Phương Quý Thiên tà long thương bay xuống, đem quanh người mấy vị đệ tử Ngọc Chân Cung quét bay, sau đó hướng Mặc Thương lão tu hét lớn, "Ngươi cho rằng lão phu sẽ nói cho ngươi biết?" Mặc Thương lão tu mặt giận dữ, hướng về Phương Quý hét lớn, xương cốt rất cứng. "A, không nói." Có thể Phương Quý căn bản không đem thái độ của hắn để vào mắt. Trực tiếp gắt gao tập trung vào, giữa chán, con mắt dựng thẳng mở ra, thần quang nở rộ, gắt gao xem ở cái này mặc thương láo tu trên khuôn mặt, sau đó nôn nóng quát, bên trái ngọn núi kia, bên phải ngọn núi kia, hay là ở giữa ngọn núi kia. Mặc thương láo tu đúng là cái không sợ chết, không phải vậy ngay từ đầu cũng sẽ không thà rằng liều mạng tâm mạch bị hao tổn, hướng đệ tử Ngọc chân cung cảnh báo, lúc này hắn bị phương quý níu lấy hỏi thăm, càng là hoàn toàn không sợ tiểu tử này hướng mình hạ sát thủ cho nên đối với Phương Quý đặt câu hỏi rất là khinh thường, nhưng là lúc này bị ma nhãn nhìn xem, tâm thần cũng không tránh khỏi có chút thụ ảnh hưởng. Nghe được ở giữa ngọn núi kia lúc, thái độ có một chút biến hóa. Nguyên lai like là ở giữa ngọn núi kia, Phương Quý lấy ma sơn quái nhãn nhìn hắn, cảm xúc biến hóa, đều là tại trong mắt, lập tức xác định, lại hỏi phía trước núi, hay là phía sau núi? Mặc Thương Lão Tu tuyệt không chịu trả lời, nhưng nghe được phía sau núi hai chữ lúc, ánh mắt lại là hơi đổi. A, là phía sau núi. Phương quý hỏi lại, ba đầu tiểu đạo đều là thông không cùng vị trí, cái nào một đầu nhanh nhất đi qua. Tại loại này hỏi thăm phương pháp phía dưới, hắn rất nhanh liền đã trong tâm hiểu rõ, một tay nhấc mặc thương láo tu, một tay cầm thiên tà lòng thương, bên người còn che chở tiểu Lý Nhi cùng anh đệ, một đường dết lùi đệ tử Ngọc chân Cung, nhanh chân hướng về rừng đảo phía sau Sơn Phong phóng đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới phía sau núi một mảnh mê vụ bao phủ địa vực trước đó, nhìn ra được, nơi đây trong sương mù cũng không biết thiết hạ bao nhiêu cấm chế lợi hại tầng tầng lớp lớp phân loạn như cỏ càng quan trọng hơn là ngọc chân cung phía sau núi vị trí phòng ngự cực nghiêm thế nhưng là ở chỗ này lại không nhìn thấy bất luận cái gì một bóng người liền ngay cả người đuổi theo tới nhìn thấy nơi đây đều chủ trừ không tiến một chút liền có thể nhìn ra được nơi này chính là ngọc chân cung cấm địa giấu như thế nghiêm không phải có bả bối chính là có bí mật phương quý chỉ nhìn một chút liền nhanh chân xông tới kêu lên mở ra cho ta nhưng còn không đợi hắn ra thường cưỡng ép phá trận trong hư không đống nhiên truyền đến một trận không cách nào hình dung uy áp phương quý giật mình ngẩng đầu nhìn lại liền gặp giữa không trung đang có một cánh hoa phiêu diêu rơi xuống đây chẳng qua là một đóa tiểu xảo cánh hoa bất quá bụng ngón tay lớn nhỏ thế nhưng là theo nó rơi đem xuống tới hư không lại truyền đến lưu ly li phá toái đồng dạng thanh âm giống như là một ngọn núi lớn chân xuống xuống dưới loại lực lượng kia cường đại đã vượt xa phương quý cực hạn chỉ mong một chút liền giống như là thấy được một tòa vô biên đại sơn. Không tốt. Phương quý bị hụ dùng mình, cầm thương chọn đi. Thế nhưng là thiên tà long thương chỉ là khó khăn lắm tiếp xúc đóa hoa đào kia một chút dư ba, liền bị đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả phương quý hổ khẩu đều đã bị đánh rách tả tơi, máu me đầm địa. Thấy được chưa, đây cũng là ngươi mạnh mẽ xông tới Ngọc Chân cung hạ tràng. Mặc Thương lão tu nhìn thấy màn này, đã là chán nạn tiêu to, nhắm mắt đợi chết. Hắn tự nhiên nhìn ra, hoa đào này rơi xuống Đã không chỉ là chấn sát phương quý, sợ là liên đôi hắn, còn có nơi xa đi theo đuổi theo, nhưng không có người tới gần qua phía sau núi này cấm địa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, tựa như đại sơn ép xuống, hoàn mỹ lựa lựa trọn trọn. Chỉ bất quá, tuy là hắn nghiêm nghị kêu to, trong lòng nhưng cũng khó tránh khỏi lên điểm hoài nghi. Phía sau núi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì, giao tiên tử lại không tiếc mượn một cánh hoa này, đến chấn sát tất cả mọi người. Lại càng không biết, giao tiên tử khi nào có bực này kinh khủng thần thông hoa nha nha cũng là tại lúc này Phương Quý nhìn xem một đóa hoa đảo dáng lâm kia đã là bị hù hoa hoa kêu to mắt thấy hoa đảo chân xuống không thể trốn đi đâu được bọn hắn có lẽ đều muốn bị hoa đảo kia chấn áp thành một vũng máu thịt hắn cũng luống cuống tay chân một bên lung tung kêu to một bên vội vàng lấy ra một vật nhìn cũng không kịp nhìn liền trực tiếp hướng về không trung tế ra ngoài sau đó ôm tiểu Lý Nhi bảo hộ ở dưới thân ầm ầm một vật kia tế đến không trung lại là một cái túi màu đen Đây chính là lúc ấy Triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông lúc, Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lão ban cho Bạch Như Nhi vị này thánh nữ ba kiện hộ thân dị bảo một trong, trong đó có hai kiện nàng đã dùng qua, nhưng kiện thứ ba này còn chưa kịp dùng, liền bị Phương Quý cho mượn gió bẻ măng. Về sau Thái Bạch Tông chủ còn đã từng hướng hắn đòi hỏi qua, bất quá Phương Quý không cho hắn, chính mình trộm, bằng cái gì cho hắn? Túi tế tại không chung, lập tức liền cuồng phong bốn tứ, mênh ngông cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu đồ vật đều bị hấp dẫn đi vào. Liền ngay cả một đóa hoa đảo kia, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trong chốc lát liền bị thu vào trong bao vải, đầy trời sắc cơ, cũng biến thành tan thành mây khói. Cách cách, túi vải màu đen rơi đem xuống tới, tiến vào phương quý trong tay, nhìn xẹp xẹp, không có một chút trọng lượng giống như. Thật như vậy dễ dùng. Phương quý hai nhiên, sau đó thầm nghĩ, khó trách tông chủ vẫn muốn trở về, đây là muốn lưu cho hắn thân nhi tử A Đây chính là đến lượt ngươi bị như vậy. Phương quý đại hỉ, cầm túi liền hướng về chỗ tầng tầng mê vụ kia khẽ đảo siêu một tiếng một đóa hoa đảo kia lại bị hắn cho đổ ra chỉ là vừa mới hay là chấn sắt hắn hoa đảo bây giờ lại trở thành phóng tới một mảnh mê vụ kia hoa đảo phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng trong chốc lát tản mát tại trên tầng tầng đại trận kia chỉ trong nháy mắt liền thấy trận cơ sụp đổ sương mù nồng nặc đạo đạo cấm chế bị phá đi lộ ra một mảnh cổ quái chỗ là ai thu đi thần thông của ta mà vào lúc này cái kia chính ở ngoài giao trì quốc cùng vụ đảo nam phượng giao thủ giao thiên tử cũng kinh hãi sau đó liền lại cảm thấy đến bố tại phía sau núi trận pháp lại trong nháy mắt đều bị hủy đi càng là khiến cho nàng hoa dung thất sắc cơ hồ tâm thần đều đã mất thủ có lòng muốn muốn lập tức xông về ngọc chân cung đi ai nghĩ đến vụ đảo nam phượng lại thừa cơ xuất thủ ngược lại đưa nàng chế trụ đây chính là trước đó mạc lão cửu chặt đứt linh mạch địa phương phương quý bọn người phá đi một mảnh cấm chế đại trận kia nhìn về phía trước lúc Đã thấy mê vụ tán đi đằng sau, trước mắt hiển lộ ra, lại là một tòa cổ quái cung điện, nhìn cực kỳ cũ nát, thậm chí còn có chút khuyết tổn, nhưng nó cứ như vậy bình thường tọa lạc tại nơi đó, lại làm cho người cảm giác trái tim bành bành trực nhẹ, phản phất có thể cảm giác được, bên trong cung điện này, sắp tràn ra tới đạo ẩn. Giao Chỉ quốc tại sao có thể có bực này địa phương? Thấy một màn này, chớ nói hắn, liền ngay cả mặt thương láo tu, đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đi mau, Đi tới trước cửa cũ nát kia. Phương Quý nhìn một chút, xác định không có gì cấm chế về sau, liền một cước đạp ra. Nó rào rác đi vào, liền gặp cung điện này trông rỗng, không có vật khác, nhìn cũng không phải cái phụng thần chỗ, ngược lại càng giống là có người ở. Trước điện ở chút tiên hoa dị thảo, sau điện còn có cái tiểu viện, sau viện chính là hậu điện. Phương Quý hiếu kỳ tại trong điện này tìm một vòng, bây giờ không có phát hiện cái gì trô khác thường, chỉ là có thể cảm giác linh khí dị dạng khí phái kia. Nơi đây độ dày đặc của linh khí Cơ hồ có thể gọi là phương quý bình sinh thấy số 1. Cho dù là trước đó bọn hắn thái bạch tông cái kia có lấy đế lưu đạo tương linh chỉ chỗ, đều không có nồng đậm như vậy linh khí. Trong linh quật kia linh khí chính là lạnh, không có nửa điểm sinh khí. Mà nơi đây linh khí lại cho người ta một loại sinh khí bừng bừng, phảng phất ẩn nhượng ra linh tính đồng dạng. Thậm chí nói, cái này đều có thể không tính linh khí, càng là một loại cao hơn đều là đồ vật. Cùng loại với trên âm dương lậu ngọn đèn kia đã ẩn. Nơi này linh khí như vậy dư dả, sợ là sắp đạt tới Động Thiên Phúc Địa trình độ đi. Liền ngay cả lúc này Tiểu Lý Nhi cũng đầy mặt kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Ta chưa thấy qua Động Thiên Phúc Địa, nhưng cảm giác cũng kém không đi đâu rồi đi. Phương Quý cũng không khỏi đến lẩm bẩm nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bực này tiên địa, chính là xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn, nhưng hôm nay lại là tại Giao Trí quốc, trong truyền thuyết 100 năm trước bị Mạc lão cửu chặt đứt linh mạch, bởi vậy đến nay trăm năm Linh khí một ngày trở nên so một ngày thiếu thốn giao trí quốc, bực này địa mạch khô kiệt chi địa, làm sao lại ẩn dục ra linh khí rồi giàu như thế bảo địa. Không có khả năng. Không có khả năng A. Không đợi phương quý đem trong lòng nghi hoặc nói ra, sau lưng mặc thương lão tu đống nhiên thì thảo mở miệng, thần sắc kinh ngạc. hắn tại ngọc chân cung cửa ra vào, vì cảnh báo, không tiếp chấn thương chính mình tâm mạch, con đường tiếp theo, đều là tiểu lý nhi tại nâng hắn, trên danh nghĩa là tiểu lý nhi thay phương quý cương ép lấy hắn tiếp tục làm con tin. Trên thực tế tương đương vịn hắn đi đường, sợ hắn ngã sắp xuống, nhưng hôm nay đi tới bực này địa phương, hít thở mấy ngụm, liền ngay cả thương thế của hắn, đều trong chốc lát thuận tiện vòng vo mấy phần, nhưng hắn lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại càng phát giật mình, đống nhiên kêu lên, về phía sau, về phía sau. Phương quý bị hắn giật nảy mình, máng, ngươi lại muốn làm sao. Mặc thương lão tu vào lúc này, đã trở nên có chút kích động, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc thế mà trở nên có chút khủng bố. Quát to, ngươi không cần nhìn, nơi này không phải nơi khác, chính là năm đó ngươi sư tôn cùng giao tiên tử ở cùng nhau qua địa phương, cũng là về sau ngươi sư tôn cuốn quýt si mê không dứt, đại khai sát giới địa phương. Nhanh, mau dẫn ta đi sau điện nhìn một chút. Thình nhân cũ ở qua địa phương. Phương quý lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua mạc cựu ca, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi vào sau điện, liền có thể thấy, nơi này lại là một phương tiểu viện, mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Thế mà mỗi một gốc đều là bất thế kỳ trần, Phương Quý dù sao cũng là cùng đan hỏa tông lan lột qua, một chút liền nhận ra trong đó mấy loại, đều là đương thời khó tìm chi bảo. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là tại trong viện này ương sinh một gốc cổ thụ. Cây này đen làm nhánh ngọc, cành lá lung tùm, có được ba trượng dư cao, cành phía trên, quả lớn từng đống, tràn đầy đều là tiên đảo. Đây chính là bản đào thụ đi. Phương Quý chỉ nhìn một chút, liền đã mở to hai mắt, quả đào thế mà lớn như vậy. Tiểu Lý Nhi cũng nhịn không được bù lại, cả kinh nói, thanh nhung tử văn, trời sinh đạo ẩn, đây, đây là chân chính bản đảo a. Mà tại hai người bọn họ, tính cả anh đệ, đề, đều trước tiên bị cái kia đẩy nhánh tiên đảo hấp dẫn lúc, đi theo đám bọn hắn tiến nhập trong khu nhà nhỏ này mặc thương lão tu, chậm chạp mặc lại, chỉ là ngơ ngác nhìn xem tiểu viện đông thủ trong dị thảo một nhánh cây nhỏ, cây nhỏ trung trừng ba thước dài, giống như là buồn hoa giống như, nhưng lại có được dị thường xanh ngắt cùng cái kia bản đảo thụ so. Nó lộ ra cực không đáng chú ý, nhưng lại cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện, nó mới là khu nhà nhỏ này, hoặc nói là toàn bộ động thiên phúc địa trung tâm, bởi vì từ trên người nó, lại có thể cảm nhận được vô tận lực hút, chính một kia một sợi, đem giữa thiên địa, vô tận linh khí đều hấp dẫn tới. Nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, có thể sinh ra vô tận dị thảo kỳ hoa, có thể để thượng cổ bản đào quả lớn từng đống, đều là công lao của nó. Bởi vì nó đem thiên địa linh khí đều hấp dẫn tới, mới khiến cho nơi đây trở thành bực này huyền diệu chi cảnh. Không thể nào, không thể nào. Nhìn qua gốc cây nhỏ này, mặc thương lão tu trên mặt lại khác biệt không vẻ ngạc nhiên, ngược lại càng phát tái nhật, hắn tự mình lầm bẩm thần sắc càng ngày càng bị phẫn, càng ngày càng kích động, đống nhiên một ngụm máu tươi bừng lên, là giao tiên tử. Lại là nàng. Nàng vì cái gì? Hắn đầy mặt chắn nản, thần sắc đều có chút ngốc trệ, nàng làm sao lại làm như thế? chương 532, dị bảo tiên linh, Giao trì quốc linh khí ngày càng khô kiệt, nhưng tại trong Ngọc Chân cung này, lại xuất hiện một tòa động thiên phúc địa. Cho nên, tu sĩ giao trì quốc tu hành lộ, đến tột cùng là ai chặt đức. Phát hiện này, khiến cho mặc Thương lão tu tâm thần nhận lấy cực lớn chấn kích, suýt nữa như vậy ngất đi. Cũng may lúc này linh khí quả thực nồng đậm, cho nên trước tự thương hại tâm mạch, vừa tức cực thổ huyết hắn, mới không có trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng cả người, cũng giống là bị khó mà hình dung đả kích, trong nháy mắt trở nên chán nản đứng lên. A, quả là thế. Mà phương quý nhìn xem cây kia chính liên tục không ngừng, đem linh khí của thiên địa đều là hấp dẫn tới cây nhỏ, cũng trong nháy mắt minh bạch giao chỉ quốc linh khí ngày càng khô kiệt trần tướng, hắn nhưng không có giống mặt thương lão tu lớn như vậy bị kinh ngạc, ngược lại rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Phương quý ca ca, ngươi, ngươi đã sớm nghĩ đến rồi. Tiểu Lý Nhi nhìn về hướng mảnh này động thiên phúc địa, vừa nhìn về phía cây nhỏ kia, kinh ngạc sau khi, theo bản năng hỏi, ta không nghĩ tới nơi này sẽ có cái gì nhưng đã sớm đoán được nàng ẩn giấu thứ gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiện tay ném cho anh để một cái túi, để hắn đi hái bên cạnh trên bàn đảo thụ bàn đảo. Chính mình thì ngồi sồn xuống, xuống, nhìn qua cây nhỏ kia, nói, coi như tình nhân cũ gặp mặt, cũng không trở thành làm như thế tuyệt a. Nhất là bây giờ giao chỉ quốc trung quanh nguy hiểm như vậy, thật như vậy hận mạc lão cửu mà nói, liền nên để hắn đi cùng quỷ thần liều cái lưỡng bại câu thương a. Nói bĩu môi, nói, có thể ngươi suy nghĩ một chút. Nàng lúc ấy thế mà lời gì cũng không muốn nói, một mặt cũng không chịu gặp, một lòng muốn chỉ muốn để Mạc lão Cửu mau chóng rời đi, không về nữa, vì thế thậm chí không tiếc hỏa thiêu rừng hoa đào, mặt ngoài giả bộ là thương tâm gần chết, không muốn chuyện xưa nhắc lại dáng vẻ, nhưng trên thực tế, đơn giản chính là lo lắng Mạc lão Cửu sẽ nói ra bí mật gì đến thôi. Tiểu Lý Nhi nghe có chút giật mình thần, cũng phản ứng lại. Một phương này động thiên phúc điệu bí mật, người bên ngoài không biết, nhưng Mạc Cửu ca có lẽ là biết đến. Nếu là giao tiên tử lo lắng hắn nói ra, cho nên mới muốn cho hắn rời đi, cũng là giảng được thông. Có chút sùng bái nhìn về hướng phương quý, khi đó ngươi cũng đã nghĩ đến những thứ này. Ta chỉ là biết chuyện của nơi này nhất định không đơn giản như vậy mà thôi. Phương quý hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nói, ngay từ đầu ta còn không có nghĩ đến gây nhiều chuyện như vậy đâu. Người tình tốt ở giữa sự tình, người khác nhúng tay không tiện à, thế nhưng là về sau, nàng nhất chọc ta tức giận địa phương ở chỗ. Người tôn phụ buông lời muốn tìm mạc lão cửu, nàng đằng trước vừa mới nói tuyệt không có khả năng đem chúng ta giao ra, kết quả quay đầu giao chỉ quốc liền lại lên ôn khí, để cho chúng ta không đi không được. Tiểu Lý Nhi cả kinh nói, người nói ôn khí kia, nhưng thật ra là nàng. Phương Quý nói, không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy. Tiểu Lý Nhi đối với cái này thậm chí có chút không hiểu, thế nhưng là nàng, nàng không cần thiết phiền thoái như vậy. Phương Quý hiểu rõ tiểu Lý Nhi lời muốn nói, giao chỉ quốc cùng mạc cửu ca ở giữa. Vốn là có huyết hải thâm cửu, cho nên nàng muốn đem mạc cửu ca giao ra đổi tôn phủ lui binh mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không có người nói thứ gì, một mực giao ra là được, còn có người sẽ chỉ trích cái gì sao. Vì sao hết lần này tới lần khác khiến cho như vậy phiền phức, vừa nói bảo hộ, một bên lại bí mật an bài một màn này. Lòng tham chứ sao? Phương quý bĩu môi khinh thường, nói, cái gì đều muốn thôi, đã muốn thanh danh, lại muốn chỗ tốt, muốn đem tình nhân cũ giao ra, Lại lo lắng tại một chút người biết chân tướng trong mắt chính mình lộ ra lạnh nhạt vô tình, cho nên mới lại là một màn như thế, Huống hồ, ta đoán chừng lúc ấy nàng cũng không xác định mạc lao cửu có phải hay không thật triệt để phế bỏ, cho nên trước bán một nhân tình như vậy. Vừa nói, hắn ngược lại là cũng nghĩ thông càng ngày càng nhiều sự tình, Gái gãi lô thai, cười lạnh nói, lúc ấy nàng hỏa thiêu rừng hoa đảo, đoán chừng chỉ là muốn gây mất mạc lao cửu tưởng nghiệm, để cho hắn đi nhanh lên, không nghĩ tới trực tiếp đem hắn tức đến mất đi. Nàng cũng không biết mạc lao cửu thương nặng bao nhiêu, là chính xác cứ như vậy một chút liền con qua đi, hay là một lát nữa vẫn có thể tỉnh dậy, cho nên tôn phủ nói ra muốn bắt mạc lao cửu lúc, nàng liền trước thả ra muốn bảo. Vậy hắn, mà lại cùng tôn phủ những tên kia đánh một trận. Tiểu Lý Nhi nghe, đã có chút mê mang, nghi ngờ nhìn về hướng phương quý. Ngươi quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng đần A. Phương quý nhìn qua tiểu Lý Nhi, giải thích nói, ngươi nghĩ, chỉ bằng mạc lao cửu cái dạng không có tiền đồ kia. Nếu như lúc ấy hắn thương không nghiêm trọng như vậy, có phải hay không nghe chút nàng tại cùng người giao thủ, lập tức lại bị cảm động, có phải hay không liền nhất định sẽ ra tay giúp nàng. Mà lại giúp xong nàng đằng sau, đoán chừng cũng nhất định cam tâm tình nguyện tiếp tục thay nàng giấu giếm chân tướng này, hoặc nói là con hắc qua này à. Tiểu Lý Nhi cũng không biết nghe hiểu không có, vội vàng nhẹ gật đầu. Phương Quý Tiếng cười lạnh âm thanh, tiếp tục nói, bất quá, nàng cùng tôn phủ lúc giao thủ, mặc lao kiểu một mực chưa từng xuất hiện. Nàng cũng rốt cục tin tưởng mạc lão cửu là xác thực triệt để phế bỏ, vì xác định điểm này, nàng thậm chí còn chuyên môn phái người, tới xem một chút lúc này thương thế của hắn. Một bên nói, phương quý bỗng nhiên nhìn về hướng một bên khác mạc thương lão tu, nói, uy, lúc ấy có phải hay không nàng phái người tới. Mạc thương lão tu vào lúc này đã đủ mặt bi phẫn, giống như là không có nghe được hắn. Bất quá tiểu lý nhi tự nhiên cũng không cần mạc thương lão tu đến bằng chứng cái gì, nàng trí nhớ rất tốt lúc đó mặc thương lão tu đi vào thiên môn sơn vốn là dâng giao tiên tử mệnh tới truyền lời truyền lời thời điểm tự nhiên cũng sẽ thuận thế nhìn xem mặc cửu ca thương thế nhìn qua đằng sau cũng tự nhiên sẽ đi cho nàng đáp lời thuận miệng nói ra mặc cửu ca tình huống cho nên đi đây không phải rõ ràng nha phương quý hừ hừ một tiếng nói xác định mặc lao cửu đã là vô dụng ngu ngốc một cái cho nên nàng cũng liền lập tức phải nghĩ biện pháp đem chúng ta đuổi ra ngoài dù sao vào lúc này nàng thanh danh cũng được nhân tình cũng bán bị đuổi ra ngoài cũng chỉ là bởi vì chính chúng ta chọc tới ôn khí việc này cùng nàng vị này dốc hết sức hộ quốc giao trì quốc tiên tử là không có chút quan hệ nào về phần nàng làm như vậy phương quý cắn răng có vẻ hơi tức giận mặc lao kiểu cuối cùng là chết hay sống nàng liền mặc kệ mà chuyện này đối với ngươi thanh danh còn có chúng ta thái bạch tông thanh danh đã kích nghiêm trọng đến mức nào nàng càng là hoàn toàn không quan tâm đúng là mẹ nó tiểu lý nhi qua hồi lâu mới yên lặng nhẹ gật đầu Cùng tôn phủ cấu kết, giải ôn khí, đây là cỡ nào đáng sợ chỉ trích. Bây giờ thân phận của nàng, không có ở chỗ này công khai qua, nhưng nàng cùng Thái Bạch Tông cùng một chỗ, đây là tránh không xong, cho nên việc này một khi truyền ra, tổn thương chính là Thái Bạch Tông thanh danh, mình tại trong quá trình này, cũng sẽ bị người nói thành tiểu ma nữ a. Cũng là cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên minh Bạch Phương quý muốn xông vào Ngọc chân Cung lúc đến câu nói kia. Hiện tại đi, ủy khuất mạc lao kiểu, cũng ủy khuất ngươi. Nguyên lai like hắn chính là không muốn để cho chính mình chịu ý khuất, cho nên mới lập tức nổi giận, nhất định phải trở về tìm bí mật này a. Phát hiện mình tại dùng máu cứu người lúc, hắn không muốn để cho chính mình cứu người. Phát hiện mình quả thật muốn cứu người lúc, hắn lại không tiếc vận dụng đan hỏa tông quan hệ, đến giúp chính mình. Mà tại chính mình bởi vì cứu người chọc tới phiên phức, bị người nói xấu lúc, hắn lại không tiếc bước lên sinh tử đại hiểm, đến vì chính mình chính danh. Lúc ấy coi như biết do muốn chết, cũng phải trở về a. Phương Quý không biết lúc này trong con mắt tràn đầy ấm áp nhìn xem chính mình Tiểu Lý Nhi đang muốn cái gì, trong lòng chính nói thầm lấy, không phải vậy liền nương môn này làm việc hung ác như vậy, ta dám cam đoan, vô luận từ chỗ nào cái Phương hướng đi, vừa đi ra ngoài liền rơi tôn phụ trong tay. Quay đầu nhìn thoáng qua mạc Cửu ca, chỉ gặp lúc này hắn đã bị anh để ném vào bàn đảo thụ dưới, mà anh để cũng đã cuộn đến trên cây, cao hứng bừng bừng hái lên một cái kia lại một cái dài rộng bàn đảo, nghe mình nói nhiều như vậy, hắn thế mà vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Tâm tình liền lại có chút hầm hực, tao mày nói, đến lúc này, ta còn có chút không rõ. Tiểu Lý Nhi bận bịu quan tâm ở một bên hỏi, không rõ cái gì. Phương quý tại trong khu nhà nhỏ này dạo qua một vòng, tiện tay hái được một gốc bàn đảo đưa cho Tiểu Lý Nhi, lại chính mình cầm một viên từ từ gặm, nếu như nói giao chỉ quốc linh khí ngày càng khô kiệt, là bởi vì nàng nguyên nhân mà nói, vậy mạc lao cửu 100 năm trước chém cái gì. Vừa nói, một bên từ từ hướng cây nhỏ kia đi đến, tao mày nói, Cái đồ chơi này lại là cái gì? Đối mặt nàng vấn đề, liền ngay cả tiểu lý nhi nhất thời đều khó mà trả lời. Nhìn qua gốc cây nhỏ kia, nàng cũng biết vật này tất nhiên tuyệt không phải bình thường, thậm chí nhưng nói là bất thế dị bảo. Các nàng đông thủ cũng có động thiên phúc địa, có lẽ cũng sẽ không so nơi này kém, nhưng những động thiên phúc địa kia hình dung, sao mà hà khác, đã phải có trời sinh tạo ra linh mạch giao hội, lại phải có thích hợp bảo địa tẩm bổ linh khí, còn có một số trời sinh tài tiên bảo sinh trưởng. Cùng bảo địa này tương tức tương sinh, như vậy lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm gần dưỡng, mới rốt cục tạo thành bực này độc phụ. Mà bây giờ, chỉ này một gốc cây nhỏ, thế mà trong thời gian không đến trăm năm, liền nuôi thành bực này bảo địa. Liền ngay cả cây kia thượng cổ bàn đào di trùng, đều bị nó ảnh hưởng, khôi phục sinh cơ, có thể thấy được này một thần dị chỗ. Thế gian này, lại sẽ có như vậy gì bảo. Vật này, chính là người sư tôn trăm năm trước từ Tây Hoang Bất chi địa mang ra đối mặt cây nhỏ kia lai lịch, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều không đáp lại được, Mặc Thương Lão Tu chợt mở miệng, cái gì? Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều đem ánh mắt hướng hắn nhìn lại, Mặc Thương Lão Tu lúc này đầy mặt chán nản, giống như là mất hồn đồng dạng, một nạp mở miệng. Một trăm năm trước, người khác đều cho là ta giao chỉ quốc thượng cổ linh mạch sắp khôi phục, thậm chí sinh sôi ra tiên linh, từng cái xúc động không thôi. Nhưng trên thực tế, thượng cổ linh mạch tiên lặng nhiều năm như vậy, cũng sớm đã khô kiệt. Tiên linh cũng là trung thiên địa tạo hóa sở sinh, lại nào có dễ dàng như vậy thai ngén được đi ra. Mặc dù nàng chưa nói qua, nhưng lão phu biết, cái kia đã chết tại trong chàng hạo kiếp kia giao chỉ quốc lao bối tu sĩ cũng biết. Hắn hai mắt vô thần, thi thao mở miệng, chân tướng sự tình cùng người thường biết hoàn toàn tương phản, không phải thượng cổ linh mạch thuận dục ra tiên linh, mà là tiên linh này mang đến linh khí làm linh mạch khôi phục, không phải hắn chém giao chỉ quốc tiên linh, mà là tiên linh này, vốn là hắn mang tới. Trưng 533, trăm năm chuyện xưa, là hắn tạo. Ngay mặt thương lão tu đống nhiên mở miệng, phương quý cùng tiểu lý nhi lập tức đều lên tinh thần. Bọn hắn cũng đã sớm biết, giao tiên tử đã từng nhắc qua một vật, lo lắng mặc cửu ca sẽ đòi lại đi, không nghĩ tới chính là tiên linh này. Nhất thời lòng ngứa ngay khó chịu, lại không dám quá đi quấy rầy sợ lao tu này thường tâm đứng lên, lại không nói. Trước kia giao trí quốc, bộ dáng không phải vậy. mặc thương lão tu giống như là lâm vào trong một loại cảm xúc phức tạp Qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, Viễn Châu vốn là chỗ Bắc vực vắng vẻ chi địa, linh khí tất nhiên là thiếu thốn, linh dược tiên thảo, thần khoáng tiên nguyên, càng là ít đến thương cảm, từ xưa đến nay, cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu vì tranh đoạt tu hành tài nguyên mà giết đến bể đầu chảy máu sự tình, Bảy tông 12 tộc cũng sớm đã quen thuộc. Ngọc Trân Cung, từ trước đến nay là giao chỉ quốc trong Bảy tông 12 tộc cường đại nhất một tông, nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Trân Cung nắm giữ lấy cây kia thượng cổ di chu bàn đảo thụ Mà bàn đào này, thì là ta giao chỉ quốc tuyệt vô cận hữu linh dược dị quả, cũng là hiếm, có nhất tu hành tài nguyên, cây này nắm giữ tại trong tay của bọn Hán, cái này Ngọc chân Cung thực lực cùng nội tình, tự nhiên sẽ so người bên ngoài càng mạnh một chút. Bất quá, Ngọc Trân Cung cũng một mực không có cường đại đến có thể độc chiếm cái này thượng cổ di chu trình độ, mỗi đến bàn đào nở hoa kết trái thời điểm, bảy tông 12 tộc, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, tổ chức tiên yến, còn có người hiểu chuyện xưng là tiểu giao chỉ hội. Ý là cùng trong truyền thuyết bản đảo tiên hội sánh vai. Trên thực tế, chỉ là Ngọc Trân Cung không muốn phạm vào nhiều người tức giận, cho nên mới sẽ nhờ vào đó lung lạc trư tộc thôi. Tiên hội này, từ Lao Phu ký sự lên liền có, cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, đã thành lệ cũ. Giao chỉ quốc tên, kỳ thật chính là như thế tới. Hắn vừa nói, trên mặt Bia ý càng đậm, trầm thấp hít một tiếng, lúc đầu dạng này lệ cũ, sẽ một mực kéo dài tiếp, nhưng theo cái kia thượng của Linh Mạch Linh khi dần dần trở nên khô kiệt. Bàn đào cổ một, kết xuất tới trái cây cũng càng ngày càng ít, sáu tông mười hai tộc phân đến trong tay, tự nhiên là càng ít, cho nên sáu tông mười hai tộc, liền bắt đầu có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói ngọc chân cung nướt riêng. Lời đồn đại càng trúng, thậm chí bắt đầu có rất nhiều tranh chấp. Trên thực tế, mọi người trong lòng đều hiểu, bàn đào có được càng ít, ngược lại cũng không phải thật sự là ngọc chân cung tham xuống, chỉ bất quá, ai cũng không thèm để ý chân tướng là cái gì, tất cả mọi người là nghĩ đến, bàn đào đã không đủ phân Vậy cũng chỉ có thể đem nó cướp được trong tay mình. Ý niệm này cùng một chỗ, liền lại kìm nén không được, trong giao chỉ quốc, bơ bên. cuối cùng sẽ có một ngày đại loạn đột nhiên nổi lên. Ngọc Chân cung chủ cùng người đấu pháp, trọng thương mà chết, Ngọc Chân cung thiếu chủ dẫn người báo thủ, cuối cùng cũng bị đánh chết. Thời điểm đó Ngọc Chân cung đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn chờ bị sáu tông 12 tộc chia cắt. Chỉ bất quá, mặt khác Ngọc Chân cung cơ nghiệp còn dễ nói, nhưng này một gốc bản đảo làm sao phân? Lại là ai cũng không chịu nhường cho, lại thêm, liền ngay cả ngay lúc đó Viễn Châu tôn phủ, giống như hổ đối với bản đảo thụ động tham nghiệm, mọi người ngược lại là bắt đầu giằng co. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về hướng bản đảo thụ dưới mạc cửu ca, thấp giọng nói, người sư tôn chính là khi đó tới. Viễn Châu xa xôi, lại tới gần Tây Hoàng, ít có ngoại nhân đến, chúng ta cũng không biết người sư tôn là khi nào đi tới Giao Trí Quốc, lại càng không biết hắn cùng Giao Tiên Tử là như thế nào nhận biết chỉ là có truyền ngôn nói là hắn tại thụ thương thời điểm, bị giao tiên tử cứu. Bất quá vô luận như thế nào đều tốt, lúc ấy không người đem hắn để vào mắt, cũng không có người đem giao tiên tử để vào mắt. Lúc đó Ngọc Trân Cung, Cung Chủ Vẫn Lạc, Thiếu Chủ Bỏ Mình, còn lại Trưởng Lao Chấp Sự, cũng đều bị 6 tông 12 tộc thu mua, chỉ có giao tiên tử một bé gái mồ côi tu vi chưa thành này, có thể thành thành tựu gì. Tại đám người trong mắt, cái này chỉ là một khối bầy tại nơi đó tùy ý mọi người chia ăn thịt mỡ thôi. Thế nhưng là ngươi sư tôn xuất hiện ở Ngọc Chân Cung về sau, chợt đem hết thể đều cải biến. Nói đến đây, mặc Thương lão tu cũng nhịn không được nhìn mặc Cửu ca một chút, hình như có chút mê mẩn. Kiếm đạo của hắn, thực sự quá đáng sợ. Đối mặt với 6 tông 12 tộc bức bách, cách làm của hắn rất đơn giản, chỉ là mang theo giao tiên tử, trục tông bái phỏng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bại tận 6 tông 12 tộc tất cả cao thủ, liền liền làm tôn phủ hiệu lực nhanh vút, cũng bị hắn kiếm chém bị thương, đuổi trở về. Thế là Trận kia ở trong giao chỉ quốc quận nhượng thật lâu nguy cơ, đột nhiên liền tan thành mây khói. Nghe mặc Thương lão tu giảng thuật, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái hai mặt nhìn nhau, một cái có chút kích động, một cái nhếch miệng. Tiểu Lý Nhi nghe mặc Cửu ca năm đó mang theo giao tiên tử kiếm áp 6 tông 12 tộc lúc, hơi có chút hướng về, còn theo bản năng nhìn Phương Quý một chút, mà Phương Quý thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghĩ thẩm nhà mình sư phụ Đỗ nghịch tuy phong lúc, không khỏi lộ ra quá đơn giản điểm. Không bằng tông chủ sư bá. Càng kinh người sự tình vẫn còn ở phía sau. Mặc thương Lão tu nói, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngay lúc đó 6 tông 12 tộc, đều là cho là có một kiếm kia thủ hộ Ngọc Trân Cung, từ đây đừng nói là độc chiếm bàn đảo thụ, chính là trước kia có thể phân đến một chút bàn đảo, cũng không cần nhớ thương, nhưng lại không nghĩ tới, từ năm thứ 2 bắt đầu, cái kia bàn đảo thụ kết trái, thế mà càng nhiều, Ngọc Trân Cung cũng đủ số phân cho chư tộc, càng quan trọng hơn thì là, liền ngay cả trong giao chỉ quốc linh khí, cũng bắt đầu dân dân đậm. Linh mạch khôi phục truyền ôn, chính là khi đó truyền tới. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe chút, đều là có chút nhấc lên thần, biết chỗ ngẫu chốt tới. đệ tử Ngọc Trân Cung truyền lời đi ra, nói tại Giao Chỉ Quốc bí pháp ôn dưỡng phía dưới, linh mạch sắp khôi phục, ngay cả gốc kia bàn đảo đều tỏa ra sự sống, kết xuất tới trái cây sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên Trư Tông lại không tất lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Chỉ bất quá, cái gì linh mạch khôi phục chuyện ma quỷ, ai mà tin a? Mặc Thương tu nói cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng, nói, tất cả chúng ta đều biết, chuyện này tất nhiên cùng cái kia lai lịch bí ẩn kiếm đạo thiên tài có quan hệ, chỉ là chính hắn thế mà không chịu nói, vậy ai cũng không dám đi qua hỏi, chỉ là thấy được ngọc chân cung dạng này căn cơ, sáu tông mười hai tộc, cũng rốt cục triệt để bỏ đi đáy lòng tham ý, so những năm qua còn thành thật hơn một chút. Cái này không rất tốt sao. Phương Quý nghe được lúc này, trong lòng đổ lên chút nghi hoặc chi ý. Nghĩ thầm dựa vào mặt thương Lão tu lời nói. Đây hết thể chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, như thế nào lại náo thành phía sau bộ dạng này. Sẽ không lại cùng tôn phủ có quan hệ a Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hẳn là tôn phủ lại từ đó làm chuyện xấu. Về sau. Cũng là vào lúc này, mặc thương lão tu cười khổ mở miệng, nói thực ra, chuyện về sau, lão phu đều không thế nào minh bạch. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều lấy làm kinh hãi, vội ngẩn đầu nhìn xem hắn. Lúc ấy tất cả mọi người coi là cục diện sẽ một mực như vậy thậm chí làm xong vĩnh viễn thần phục với ngọc chân cung chuẩn bị lại không nghĩ rằng tình hình như vậy mới chỉ đến năm thứ ba trong ngọc chân cung đống nhiên truyền đến vị kiếm khách kia cùng giao tiên tử bất hòa tin tức bất hòa phương quý nghe được ngơ ngác một chút vì sao ai cũng không biết nguyên nhân mặc thương lão tu cười khổ một cái nói nhưng bọn hắn bất hòa tin tức đối với sáu tông 12 tộc tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt a tiểu lý nhi nghe lời này không khỏi há to miệng đầy mặt ngoài ý muốn Phương Quý tiện tay rút cây cỏ ném vào trong miệng nàng, quay đầu hướng Mặc Thương Lão Tu nói: Ngươi nói. Tiểu Lý Nhi đập hắn một chút, sau đó cũng khẩn trương nghe. Những sự tình này, Mặc Thương Lão Tu nói, tựa hồ cũng có chút khó xử, không muốn mở miệng. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua mạc Cửu Ca, chợt thở dài một tiếng, nói: Thôi, việc đã đến nước này, lại đã qua trăm năm, vậy còn có cái gì tốt giấu diếm. Nói trắng ra là, sáu tông mười hai tộc trong lòng, kỳ thật một mực có chút không cam lòng. Sắc mặt của hắn lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, giống như có chút ý xấu hổ, nói, nghĩ đến giao trì quốc này, từ trước đến nay là 7 tông 12 tộc thiên hạ, mọi người tranh đến đoạt đi, cũng chỉ là trong nhà mình sự tình, ai có thể nghĩ tới, lại có một ngày, chuẩn bị một vị kẻ ngoại lai đẻ chế rồi. Lúc trước bàn đảo càng ngày càng ít lúc, mọi người đều là lên tranh đoạt tâm tư, phía sau bàn đảo càng nhiều, tâm tư này nhưng cũng một mực không hề từ bỏ, càng bởi vì lấy, chư tộc đều đã tìm hiểu đi ra, vị kiếm khách kia cũng chính là ngươi sư tôn đến giao chỉ quốc trước đã từng đi tây hoang sông qua bất tri địa cho nên tất cả mọi người tin tưởng hắn đã từng từ trong bất tri địa mang ra qua cái gì đặc biệt không dậy nổi đồ vật cho nên bọn hắn liền lên tham nghiệm rồi phương quý nghe đến đó đã là nhịn không được đâm đầy miệng mặc thương lão tu trầm thấp hít một tiếng chỉ giữ trầm mặc ban đầu ít người sẽ nổi tham nghiệm tạo hóa lớn nhưng cũng đồng dạng sẽ nổi tham nghiệm tuy là hắn đã dự định nói ra chính mình biết hết thảy Lúc này hay là không khỏi cảm giác có chút ý xấu hổ. Về sau thế nào? Phương Quý nhét miệng, trong lòng mắng một câu người khác tham tài, sau đó lại hỏi. Lại về sau? Mặc thương lão tu thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, các ngươi cũng đều đoán được. Đêm hôm ấy, chợt có tin tức chuyển đến, nói ngươi sư tôn lại cùng giao Chỉ quốc xảy ra tranh chấp, chờ đợi đã lâu 6 tông 12 tộc, liền đều biết vấn luyện tiền đến, đến nơi đó đằng sau, liền phát hiện tràng cảnh đúng như bọn hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Giao tiên tử lưu tại trong tiểu viện, không chịu hiện thân, người sư tôn lại bi thương muốn tuyệt, si thủ không đi, hai người rằng co không xong, thấy hình dáng này, chư tông cao thủ, liền vội vàng tiến lên thuyết phục. Là thuyết phục sao? Phương quý nghe đến đó, đã hiểu rõ ra. Sáu tông mười hai tộc, ước gì mạc lao cửu cùng giao tiên tử tuyệt nước đâu, có thể có cái tốt khuyên pháp. Đối với vấn đề này, mạc thương Lão tu không có trả lời, chỉ là nợ nụ cười khổ. Khi đó... Ai cũng không biết bọn hắn là bởi vì gì sinh ra khác nhau, nhưng giao tiên tử lại rõ ràng tâm ý đã định, dễ dàng cho trước mặt mọi người ném. Đoạn tình, đóng cửa không thấy, chỉ cần muốn ngươi sư tôn cầm hắn đồ vật, nhanh chóng rời đi, Vĩnh Viễn cũng chớ trở lại, mà ngươi sư tôn nghe được lời ấy, khô tọa thật lâu, lại điên rồi giống như một kiếm hướng linh mạch chém đi qua. Người cùng sáu tông 12 tộc làm sao có thể nhìn hắn hủy bực này dị bảo, lập tức xuất thủ ngăn cản. Mà thực luôn nói, tại thời điểm này 6 tông 12 tộc, cũng không biết người sư tôn kiếm đạo tu vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, lúc ấy tại mọi người xem ra, hắn tuy là kiếm đạo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tu sĩ kim đan mà thôi, coi như 6 tông 12 tộc, không người là đối thủ của hắn, nhưng nếu là 6 tông 12 tộc đồng loạt ra tay, tập hơn 10 vị kim đan chi lực, cũng hầu như không đến mức gáp chế không nổi hắn à. Cho nên, nghe được nơi này, Phương Quý cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên, vội vàng hỏi, Mặc Thương lão tu cười khổ một tiếng, sáu tông 12 tộc người minh bạch, nguyên lai thật áp chế không nổi hắn. Chương 534, đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt. Đương nhiên áp chế không nổi. Phương Quý nghe lời này, đã có thể tưởng tượng phía sau chẳng cảnh. Thái Bạch tông đôi sư huynh đệ này, nhìn sắc thực tương đối giống như là dễ bắt nạt. Lúc trước bọn hắn sư huynh đệ hai cái vừa tới Sở Quốc lập đạo lúc, cũng bị lúc ấy Sở Quốc Ngũ Đại Tiên môn liên thủ áp chế, mà kết quả áp chế kia, diện một môn, bại tứ tông. Đó cũng không phải chỉ bọn hắn bình thường, trên thực tế, bọn hắn bình thường biểu hiện ra liền đầy đủ xuất sắc, nhưng bọn hắn không có thế lực, không bối cảnh, nhưng dù sao cho người ta một loại có thể áp chế hảo giác, bọn hắn đối thủ kỳ thật đều đã không có đánh giá thấp bọn hắn, thế nhưng là đến chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện coi như bọn hắn lúc ấy cái gọi là không có xem nhẹ bọn hắn, kỳ thật đã là vô cùng nhỏ nhìn. Kim đan cùng kim đan là khác biệt. Mà lúc đó đôi sư huynh đệ này, mặc dù cũng là kim đan, nhưng bọn hắn là từ đông thổ giết trở lại tới Kim Đan giao chỉ Quốc một đám lao tu kia phạm vào cùng ngay lúc đó sở quốc ngũ đại tiên môn một dạng sai lầm đại tình đại thương kiếm ý buồn tuyệt mặc thương giả bị thương than thở lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người kiếm đạo có thể cao thành cái dạng kia giao chỉ quốc 6 tông 12 tộc hơn 10 vị Kim đan chi lực sợ là liền ngay cả nguyên anh đều có thể địch được nhưng ở một kiếm kia trước đó lại như gà đất chó sành không chịu nổi một kích Toàn bộ giao chỉ quốc rơi ra mưa to, trên đất dòng nước đều biến thành màu đỏ, tựa như một trận ác mộng. Mà cơn ác mộng này, chừng 3 ngày lâu. Người sư tôn tại thời điểm này, đại bi đại thường, trong huyết vũ, si thủ ba ngày, về sau mới bỗng nhiên có một người khác chạy tới, đem hắn mang đi, khi đó mọi người mới phát hiện, huyết họa đằng sau, giao chỉ quốc lao bối người tu hành, xem như tử vong đái tận. Hắn trầm thấp than thở, đã từng thấy được một màn kia, chỉ có lao phu sống tiết được. Phương quý bỗng nhiên nói, Hắn như giết nhiều người như vậy, vì sao chỉ buông tha ngươi? Mặc thương Lão tu trầm mặc nửa ngày, nói, có lẽ lúc ấy hắn cảm thấy tại thực tình khuyên bảo, cũng chỉ lao phu một người đi. Phương quý cùng tiểu lý nhi ngay vậy, hai người đều là trầm mặc lại. Sự tình phía sau, bọn hắn cũng đều biết. Trải qua sau trận chiến ấy, giao chỉ quốc 6 tông 12 tộc, nguyên khí đại thường, không còn đủ thực lực cùng ngọc chân cung tranh phong, ngược lại là giao tiên tử, tại trong vòng trăm năm này, tu vi phóng đại ẩn ẩn trở thành giao Chỉ quốc bảy tông 12 tộc đứng đầu, trở thành tiên môn minh chủ, thanh danh nhật thắng, mà mạc cửu ca, thì thành tu sĩ giao Chỉ quốc trong miệng đời đời tường truyền tiên điên, vong ân phụ nghĩa ác tặc. Người nếu như thế rõ ràng, vì sao không nói sớm đi ra? Trong một mảnh trầm mặc, phương quý nghiêm mặt rất dài, đồng nhiên có chút giận dữ hướng mặc thương láo tu hỏi. Hắn thấy, giao Chỉ quốc những truyền ngôn này, sợ là hắn cũng thoát không được liên quan, tại mạc cửu ca năm đó vương tay đại sát đằng sau. Giao chỉ quốc tu sĩ thế hệ trước liền không nhiều lắm, biết được sự kiện kia càng ít, cũng nguyên nhân chính là đây, truyền ngôn mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Hắn vốn là vì tình mà cuồng, nổi giận chém Tiên Linh, nhưng cho dù chém, cũng là chém chính hắn mang tới Tiên Linh, sáu tông 12 tộc trợ xuất thủ nổi lên, không nói gieo gió gặt bão, cũng là song phương vì đoạt bảo, chết cũng xứng đáng. Thế nhưng là bây giờ giao chỉ quốc này truyền ngôn truyền đến truyền đi, lại biến vị. Đầu tiên là Mạc Cửu Ca mang tới Tiên Linh, Thành giao chỉ quốc vốn là có, mà hắn ban sơ bởi vì tình mà giận, lại bị người biến mất hắn cùng giao tiên tử đoạn chuyện xưa này, đến mức trở thành một cái lấy oán trả ơn, bạo khởi giết người tên điên. Mà tại trong quá trình này, Mạc Thương lão Tu làm người lúc ấy duy nhất mắt thấy việc này, há lại sẽ không có trách nhiệm. Mạc Thương lão Tu nghe Phương Quý mà nói, run lên nửa ngày, mới chậm rãi nói, lao Phu có thể nói cái gì? Người sư tôn buông tay đại sát sự tình, chẳng lẽ là giả? Coi như ngay lúc đó 6 tông 12 tộc Sắc thực không có ôm quá lớn thiện ý, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Tiên linh sự tình, dù sao đã bị hăng chém, nói cùng có nói, lại có ý nghĩa gì? Về phần hắn cùng giao tiên tử chuyện xưa. Lao tu này chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn phương quý con mắt, Lao phu sắc thực từng giúp nàng giấu diếm, lúc trước nếu không phải ngươi lừa ta, ta cũng sẽ không nói đi ra, thế nhưng là cái này có lỗi sao? Giao tiên tử tại một trăm năm đến này, tu vi dần dần trưởng, ẩn ẩn thành ta giao chỉ quốc tiên môn chi chủ như lớn giao chỉ quốc, cũng chờ nếu là nàng một người tại chống đỡ, Lao Phu lại thế nào khả năng không nhiều vì nàng cân nhắc chút. Nói đến chỗ này, dường như có chút kích động. Phương Quý Thì hư một tiếng, nói, cho nên đi, ngay cả ngươi kẻ biết chân tướng này cũng không chịu nói, sai chỉ trách đến sư tôn ta trên đầu, cho tới bây giờ, các ngươi giao chỉ quốc những tu sĩ kia, đều cảm thấy là sư tôn ta thiếu bọn hắn, đều cảm thấy là sư tôn ta lấy hoán trả ơn. Mặc thương lão tu cao giọng nói, Nhưng hắn xác thực đã từng đại khai sát giới. Nhưng bọn hắn quan tâm là đại khai sát giới sao? Phương Quý giận dữ mắng một câu, nói, bọn hắn như vậy hận ta sư phụ, chẳng lẽ không phải bởi vì linh mạch bị chém? Mặc Thương lão tu nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn chỉ là quay đầu nhìn về hướng cây nhỏ kia, thẳng đến lúc này, trên mặt đều là vô tận nghi ngờ, không nghĩ tới, không nghĩ tới giao chỉ quốc linh khí dần dần kiệt căng do, lại ở chỗ này, chỉ là chỉ là lão phu vẫn nghĩ không ra. Nàng là thế nào làm được? Thiên linh này. Lao phu năm đó rõ ràng nhìn tận mắt hắn chém a. Nghe hắn, tiểu lý nhi cũng vội vàng phấn mở chủ đề, lặng lẽ kéo phương quý một thanh, nói, đúng à, năm đó mạc tiên sinh cùng giao tiên tử, nếu tình đầu ý hợp, hết thể viên mãn, như vậy bọn hắn lúc ấy lại là làm sao đống nhiên nhao nhao lên tới. Còn có, nếu là mạc tiên sinh năm đó chém, chính là đạo này tiên linh, vậy bây giờ đây cũng là cái gì? Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy kỳ quái tối thiểu từ cái này, mặc thương lão tu lời nói đi lên nghe, tiên linh này cùng trăm năm trước đó, định không giống với lúc trước, trăm năm trước đó, tiên linh kia là sẽ để cho giao chỉ quốc linh khí dần dần khôi phục, tu hành hoàn cảnh ngày càng biến tốt, thế nhưng là bây giờ, nó lại tại không ngừng rút ra linh khí trong thiên địa, khiến cho khu nhà nhỏ này thành động thiên phúc địa, nhưng giao chỉ quốc lại ngày càng hoang vu, mặc thương lão tu lúc này suy tính không thể nghi ngờ cũng là vấn đề này, quản hắn, phương quý trong lòng cũng tính toán một lần phát hiện nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ lúc trước hắn chính là muốn cầu cái chân tướng cảm giác bây giờ phát hiện những chuyện này cũng không xê xích gì nhiều quay đầu nhìn thoáng qua mạc cửu ca chỉ gặp hắn hay là thân như chẳng ngọc không rõ sống chết trong lòng lại nóng nảy đứng lên hai ba bước chạy tới mạc cửu ca bên người hướng hắn thần thức truyền âm nói ui ngươi nghe được không chúng ta đều biết trăm năm trước sự tình nha mạc cửu ca thần thức nặng nề không có phản ứng phương quý lại nói Chúng ta biết người trăm năm trước không có sai giết người, tu sĩ giao chỉ quốc trách toàn người nhà. Mặc cửu ca vẫn không có mảy may biến hóa. Phương Quý cũng không khỏi đến nổi nóng lên, kêu lên, ta đi thay người đem tu sĩ giao chỉ quốc đều giết sạch xuất khí. Mặc thương lão tu lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nhìn xem phương quý. Tiểu Lý Nhi cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Nhưng phương quý nói xong, lại vẫn chỉ là nhìn xem mặc kiểu ca, con mắt nháy mắt cũng không nháy. Sau nửa ngày, gặp mặc cửu ca vẫn là không có phản ứng. Hắn rốt cục nổi giận, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Phương quý ca ca, tối thiểu nhất. Tiểu Lý Nhi gặp hắn đủ rũ, ở một bên quên đủ, vị lao tiền bối này, đã biết linh khi khô kiệt chân tướng. Hắn biết có cái cái dám dùng. Phương quý tức giận nhìn mặc thương Lão tu một chút, ai biết hắn có thể hay không lần nữa lửa gạt xuống tới. Mặc thương Lão tu nghe phương quý lời nói, đồng dạng cũng là một mặt nột ngạt cùng bi thương. Một lát sau, hắn mới chậm rãi bắt đầu, nói, chuyện này, lao phu sẽ không giấu giếm. Chỉ cần Lao Phu không chết, sẽ luôn để cho tu sĩ giao chỉ quốc, biết nơi đây trận tướng. Bọn hắn biết lại có cái dám dùng. Phương Quý nổi giận đùng đùng, đã mặc cửu ca một cước, nói, người đều thành dạng này. Mặc thương lão tu trầm mặt xuống, không nói nữa. Đương nhiên đối với chuyện này hắn cũng là vô tội, mặc cửu ca cũng không phải hắn làm hại. Nhưng hôm nay Phương Quý đang giận trên đầu, chính mình lại xác thực giấu giếm qua một ít chuyện, lúc này lại sao tốt trả lời. Nói nó, mặc kệ. Trước tiên đem đồ của nhà ta thu hồi lại. Phương Quý nhìn xem Mặc cựu ca vô tận tinh thần xa xót, đống nhiên một phát hung ác, nhảy dựng lên, tiện tay lại đem một cái túi cản khôn ném cho đã đem trên cây tất cả bản đảo đều hái xuống. Chính quận tại một bên ngẩn người anh đề, để nó đem trong sân nhỏ này tất cả linh dược đều chứa vào. Chính mình thì nhanh chân hướng về viện kia trung tâm cây nhỏ đi tới, không chút khách khí, ôm đùm lấy liền muốn rút ra. Không hề nghi ngờ, cây nhỏ này chính là toàn bộ động thiên phúc địa hệ tâm bởi vì có nó đưa tới vô tận linh khí, cũng tăng thêm môn dưỡng, tại mới khiến cho nơi này trở thành một chỗ huyền diệu chỗ. Ở chỗ này gieo xuống linh dược bảo tài, sẽ phi tốc sinh trưởng, dược hiệu cực dai, ở chỗ này tu luyện, liền tiến triển cực nhanh, làm ít công to, thậm chí nói, coi như ở chỗ này thả một vạc nước bình thường, chỉ sợ qua không được bao nhiêu thời gian, cũng sẽ biến thành chân dị đến cực điểm linh dịch. Bực này bảo bối, đã là nhà mình, lại há có thể không mang đi. Dù sao nhà mình sư phụ đã dạng này, Đồ tốt cũng không thể còn lưu tại nơi này a. Người. Mặc thương Lão tu thấy hắn cử động, lập tức kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng lại ngừng. Vật này vốn là người ta, hốn hổ chính là nó làm hại giao Chỉ quốc bây giờ linh khí khô kiệt, không đáng kể, chính mình làm sao ngăn cản. Mà tiểu lý nhi cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi, muốn lên đến đây ngăn cản. Nàng ngược lại không phải bởi vì khác, mà là biết rõ bực này thiên tài địa bảo, tự có chỗ huyền diệu, nếu không có đủ thực lực cùng duyên phận, mạo muội tiếp xúc. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị thương chính mình Chỉ là phương quý động tắc quá nhanh Mà lại nói làm liền làm Tuyệt không do dự, còn không đợi nàng nói ra lời Liền đã ôm đồm đến trên cây nhỏ kia Giống như là nổ một gốc củ cải Giống như, liền muốn sách sắp nổi tới Phương quý ca ca Tiểu Lý Nhi thấy một màn này Đã kinh hãi một trái tim đều muốn nhảy ra cuống học tới Còn bên cạnh mặc thương láo tu Càng là kinh hãi mở tò hai mắt nhìn Nhưng tiếp đó, chất xuất hiện để bọn hắn ngoài dự liệu một màn Phương quý bắt lại cây nhỏ kia, thậm chí đều không có dùng sức, liền gặp cây nhỏ kia, liền từ trong đất chui ra, cho người ta một loại cảm giác, giống như là nó chủ động nhảy ra ngoài giống như, cùng lúc đó, phương quý trong ngực, chợt có một đạo ánh mực hiện lên, đúng là khối kia trước đó mặc cửu ca cho hắn, để hắn đi đưa cho giao tiên tử Ngọc Phù màu đen, vào lúc này chủ động bay ra. Ngọc Phù kia rơi vào cây nhỏ trên bộ rễ, dường như hóa thành một chậu hoa nho nhỏ. Không tốt. Cũng đồng dạng là tại thời khắc này. Chính tại giao chỉ quốc bên ngoài, cùng vụ đảo Nam Phượng triển khai một trận đại chiến giao tiên tử, đống nhiên sắc mặt đại biến, đều cơ hồ không cần quay đầu, nàng liền biết trong ngọc chân cung chuyện gì xảy ra, nhất thời vừa sợ lại sợ, suýt nữa té xỉu. Là ai lớn mật như thế, đoạt ta gì bảo. chương 535, bản mệnh tiên bảo. Đến lúc này, còn dám phân tâm. Đã nhận ra giao tiên tử tâm thần đã loạn, vụ đảo Nam Phượng ha ha cười to, thân hình tựa như một cái toàn thân màu đen phượng hoàng nào xuống. tay áo hất lên Tựa như hai đạo cánh lớn quanh người vô tận quỷ thần khí tức đi theo, hỏa vân đồng dạng nở rộ thành đóa đóa hình hoa sen. ở trên cao nhìn xuống hướng về giao tiên tử bay tới, người còn chưa đến, hai đạo cánh lớn kia liền đã quấy ma vân, khiến cho giao tiên tử quanh người đều là quỷ thần ma khí, giống như trong chốc lát rơi vào địa ngục trong ma tước, không biết có bao nhiêu quỷ thần tuôn ra đem tới, giữ tợn gào thét. Đáng giận, giao tiên tử nhất thời không quan sát, liền ăn một cái thua thiệt ngậm. Hai người bọn họ giao thủ đã lâu. Nhưng lại một mực không có phân ra thắng bại, Giao Tiên Tử cố nhiên thâm tàng bất lộ, nhưng cái này vụ đảo Nam Phượng tu vi chân chính, thế mà giống như sở không được biên tích, một phen đại chiến, cũng chỉ đấu cái lực lượng ngang nhau, khó mà làm sao đối phương thôi. Thế nhưng là bây giờ Giao Tiên Tử tâm thần đã loạn, không muốn ham chiến, lại cho vụ đảo Nam Phượng cơ hội, ngược lại thế công càng gấp, Không lo được. Giao Tiên Tử trong lòng biết đối mặt vụ đảo Nam Phượng cao thủ như vậy, muốn tùy tiện thoát khỏi hắn tuyệt không có khả năng. Nhưng bây giờ trong Ngọc Chân cung tình thế lại khiến cho nàng lòng nóng như lửa đốt, rốt cục vẫn là cắn chặt răng ngà, âm thầm làm xuống một cái quyết định, đón cái kia chúng quanh nội trào đồng dạng quyển đem tới Hắc Liên, nàng đột nhiên gương mặt xinh đẹp ngậm sương, trong lúc đột nhiên, pháp lực quần bạo, chiếu rọi hư không, giống như đóa đóa hoa đào. Mà trong tay nhánh đào kia thì bỗng nhiên ném ra, thẳng hướng về vụ đảo Nam Phượng đánh qua. Ầm ầm. Nhánh đào nhìn chỉ là một đoạn kia, nhưng ở lúc này, trận tản ra vô tận tiên khí, ánh nắng chiều đỏ đầy trời vào hư không trải ra, những nơi đi qua, thế mà đem chúng quanh quỷ thần ma tước, tất cả đều đã mở đi ra, ở không trung một quái, liền đem Nam Phượng song hấp dục đánh tan, sau đó giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, ở không trung nhảy một cái, sau đó liền thẳng tắp hướng về Nam Phượng cái chán gõ tới. Ầm. Nhìn qua nhánh hoa đảo kia, Nam Phượng giật nảy cả mình, sau đó kinh hãi. Lúc này hắn, thế mà Liều Mạng thụ thương, thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời, hai tay bỗng nhiên hướng nhánh đảo kia chụp tới. Và anh, Trên nhánh đảo vô tận tiên ý bành trướng ra, cơ hồ đem Nam Phượng hai tay nổ tràn đầy máu tươi, nhưng hắn lại điên cuồng cười lớn, gắt gao bắt lấy nhánh đảo, trung quanh vô tận quỷ vũ, tất cả đều hướng về trong tay hắn vọt tới, không ngừng chấn áp hướng về phía nhánh đảo. Mà theo hoa đảo kia bị Nam Phượng hai tay nằm ở, lấy quỷ thần chi khí chấn áp, giao tiên tử cũng bỗng nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, quanh thân nhiều chỗ, càng là tuân ra mịt mờ huyết vụ, thân hình lão đảo, giống như là tại thời khắc này, cũng nhận vô cùng lợi hại phản phệ nhưng nàng nhưng không có nửa phần lưu luyến, thế mà thừa dịp đánh lui vụ đảo Nam Phượng cơ hội, đột nhiên quay người gấp đột biến mất tại trong quỷ vụ quần cuộn. Nam Phượng nhìn xem giao tiên tử bỏ chạy thân ảnh, thế mà cũng không có chút nào đuổi theo chi ý, chỉ là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tại hai tay của hắn ở giữa còn gắt gao nắm nhánh đào kia, chung quanh vô ý quỷ vụ vào tới, trùng trùng điệp điệp đều là chấn áp hướng về phía nhánh đào này, ma diệt lấy phía trên lực lượng, nhưng coi như như vậy, nhánh đào kia thế mà cũng không ngừng vặn mèo. Tựa hồ không chịu khuất phục, Nam Phượng đại nhân, ta đuổi theo nàng Trong một bên khác trong hát vụ Nam Phượng thủ hạ nữ tử Kiều Mỹ Chính khu động quỷ thần tuân Đánh thẳng vào năm cánh hoa đào bao lại giao trì quốc kia Lúc này chợt thấy đến giao tiên tử lách mình liền đi Nam vượng lại lui lại hơn trăm trượng Lập tức kinh hãi Còn tưởng rằng Nam Phượng đã ăn phải cái lô vốn Liền muốn vội vã đuổi theo giết giao tiên tử Lại không nghĩ rằng Nam vượng hai tay nắm nhánh đảo Đống nhiên hét lớn, không cần Vì sao? nữ tử kiều mị cảm thấy ngoài ý muốn, vừa quay đầu tới, chỉ gặp nam phượng trong tay nhánh hoa đào kia, tại vô tận quỷ vụ chấn áp, giao tiên tử lại đã lách mình rời đi đằng sau, rốt cục từ từ trở nên trung thực xuống dưới, tiên khí cũng biến thành bình phục. mà vụ đảo nam phượng nhìn xem nhánh hoa đào kia, đã là nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, ngươi nghị không ra, ngươi tuyệt đối nghị không ra, ngươi tuyệt không biết nữ nhân kia, vì thoát khỏi ta dây dưa, chạy về ngọc chân cung đi, bỏ ra cái gì? nghe nam phượng cùng tiếu. Nữ tử Kiều Mỹ cũng trong tâm kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về hướng nhánh hoa đảo kia, đây là... Ha ha, thế gian nữ nhân, đều là ngu xuẩn. Vụ đảo Nam Phượng đắc ý phá lên cười, nói, ta muốn bắt lại nàng, lúc đầu không có dễ dàng như vậy, nhưng nàng vì thoát khỏi ta dây dưa, lại không tiếc tự thương hại đến tận đây, bây giờ nàng nhận lấy phản vệ, lại đem bảo vật này rơi vào tay ta, liền tuyệt không phải đối thủ của ta nha. Vừa nói, một bên thưởng thức nhánh đào kia, vật này chính là gãy từ thượng cổ di chu bàn đảo cổ thụ, Vốn không phải là phản phẩm, cái này còn còn nữa, mấu chốt là vật này được vô tận linh khí tầm bổ, lại được nàng này luyện hóa, đã thành bán tiên đồ vật nếu ta liệu không kém, nàng ngày bình thường tu hành, nhất định có vô tận linh khí tầm bổ, chỉ bất quá, dựa vào tư chất của nàng, căn bản không có khả năng luyện hóa linh khí khổng lồ kia, thế là nàng liền đem linh khí luyện vào trong nhánh đảo. Này, hóa thành dị bảo, lại đem bảo vật này luyện thành chính mình bản mệnh binh khí. Nữ tử kiều mị nghe được Cũng là vừa mừng vừa sợ, vật này để làm gì? Ngươi chớ coi thường nó. Trong tiếng cười lớn, Nam vượng đem nhánh đảo này nâng tại giữa không trùng, cười ha ha, têu lên, vật này đã gần đến tiên vật, chính là chân chân chính chính bất thế dị bảo. Nữ tử kia tối thiểu có một nửa tu vi, đều là tại trên nhánh đảo này, có thể nàng vì thoát thân, thế mà. Ha ha, thế mà cho ta. Thế mà lại có người vì thoát thân, tình nguyện chém một nửa tu vi. Nữ tử kiều mị thấp giọng kinh hô Sau đó bỗng nhiên nhìn về hướng giao chỉ quốc phương hướng, hương phấn nói, Nam Phượng đại nhân, nàng trong giao chỉ quốc ngọc chân cung kia, nhất định có so nhánh đảo này chân quý vạn lần, bảo bối vạn lần đổ vật dạng này nhánh đảo, nói không chừng nàng tùy thời đều có thể luyện đến đi ra, cho nên nàng mới có thể như vậy không đau lòng, chúng ta tranh thủ thời gian đánh vào giao chỉ quốc đi, lần này thu hoạch, nói không chừng. Ha ha, không nổi. Mà Nam vượng vào lúc này, lại bỗng nhiên nói một câu nàng hoàn toàn không ngờ tới. Sau đó nàng liền nhìn xem, Nam vượng lại cầm nhánh đảo này, quay người hướng về cái kia ẩn thân tại trong hắc vụ trăm trượng quỷ thần đi đến. Nữ nhân kia coi là đây chỉ là nửa bước tiên binh, nhưng lại không biết, bực này tiên vật, cực kỳ khó được, ta muốn luyện thành quỷ thần hung binh này, vốn là lấy đọa ma chi quỷ thần cổ pháp nuôi dưỡng, trong hung dấu hung, quỷ thần liền đã là vật dơ bẩn, mà quỷ thần hung binh này, càng là thuộc về thế gian chi ta, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khó mà điều khiển không phải dùng tuyệt thế kiếm phôi kia đến luyện thành linh sắt không thể. Thế nhưng là bây giờ, trong tay của ta cũng đã có nửa bước binh khí này, mặc dù còn không tính là chân chính tiên vật, nhưng dù sao đã dính tiên ý, ngươi nói, ta nếu là đem vật này luyện vào trong quỷ thần hung binh, vậy ta đây bảo bối nhi sẽ biến thành dạng gì tồn tại? Nghe hắn, nữ tử kiều mị này cũng không khỏi đến giật mình, sau nửa ngày, sắc mặt đại biến. Lấy tiên binh luyện quỷ vật. Nàng luôn luôn chứa ngạc nhiên bộ dáng, dỗ dành cái này nam phượng đại nhân vui vẻ. Nhưng lần này, lại rõ ràng là thật lấy làm kinh hãi. Thiên ma trung sức, chính tà một thân. Vụ đảo Nam vượng trên mặt đã lộ ra điên cuồng đến cực điểm dáng tươi cười. Ta bảo bối này, sẽ đột phá đại quỷ vương cảnh giới. Nhanh, thế lên bắt phong thần ngọc, chiêu vạn tà chi khí kia tới. Tại nữ tử này trong một mảnh kinh ngạc, vụ đảo Nam vượng đã nghiêm nghị hét lớn. Nữ tử này giúp ta một đại ân, như luyện thành bảo vật này, bản tọa trở lại vũ đảo. Hôm nay bản tọa bây giờ liền muốn mượn cái này toàn bộ Vĩnh Châu vạn tà chi khí, luyện ta quỷ thần binh khí này. Nữ tử Kiều Mị vội vàng hấp tấp, vội vàng đem một khối thần ngọc màu đen tế đến giữa không trung. Vu đảo Đế Tôn đang bế quan trước đó, đã từng đem tam đại người hầu gọi đến tọa tiền, mỗi người ban cho bọn hắn một đạo thần khí. Vu đảo Nam Phượng trong tay, chính là cái này bắt phong thần ngọc, mượn dị bảo này, hắn có thể đem tức tức tương liên quỷ thần chi khí, tất cả đều hấp dẫn tới, mà bây giờ, Vĩnh Châu chi địa, ôn khí hoành hành. Quỷ thần tàn phá bừa bãi, đó chính là một khối nam phượng cố ý phóng túng đi ra dưỡng khí chi địa ở giữa ôn khí, táng diệt sinh linh, tràn ngập một châu, sớm đã chuẩn nhượng đến một loại đáng sợ trình độ, cho nên mới xưng vạn tà. Toàn bộ vĩnh châu tà khí lại thêm cái này thôn vệ không biết bao nhiêu quỷ thần hung thần, lại thêm nửa bước tiền vật kia, lực lượng cỡ này tập trung vào một con quỷ thần chi thân, liền thân là tôn phủ huyết mạch nữ tử kiều mị, vào lúc này đều cảm giác có chút khủng hoảng. Đây là thứ quỷ gì? Cũng liền ở bên ngoài Giao Tiên Tử bỏ nhánh đạo, chạy về Ngọc chân cũng lúc, Phương Quý còn chính đầy mặt kinh ngạc. Ngọc Phu này, vốn là trước đó mạc cửu ca để hắn còn cho Giao Tiên Tử, chẳng qua là lúc đó không có gặp Giao Tiên Tử trước mặt, liền đành phải lưu tại trên người mình, làm sao tưởng tượng nổi, bây giờ ngược lại là bỗng nhiên xuất hiện bực này dị biến, nhất thời bất ngờ, chính mình cũng ngộng tại đường trường. Chỉ cây nhỏ kia cùng Ngọc Phu kết hợp đằng sau, liền giống như là bỗng nhiên linh hoạt rất nhiều, đạo ẩn bốc lên, cành lá giống lấy hai bên cố gắng rôi ra, sau đó lại rụt trở về, toàn thân cảnh lá ẩn ẩn chuyển đến đôm đốp rung động thanh âm, có thể nhìn thấy quần quận linh khí, tại nó cảnh lá ở giữa lưu chuyển, lập tức linh tính mười phần, cũng cho người một loại trong ngủ say người tỉnh lại, rôi lưng một cái giống như cảm giác. Cái này, một màn như thế, phương quý bọn người, thực sự chưa thấy qua, nhất thời đều thấy sừng sốt. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem cây nhỏ này, rôi xong lưng mỏi, liền cành lá xoay chuyển. Giống như là hướng chu vi nhìn thoáng qua, cuối cùng rơi vào bàn đảo thụ dưới mạc cửu ca trên thân, đồng nhiên nhảy một cái, liền nhảy tới bàn đảo thụ dưới, sau đó vươn một cây cành lá. Cành lá kia hướng đằng sau kéo một phát, sau đó dốc hết sức hướng về phía trước quất tới. đùng, Nó thế mà rút mạc cửu ca một bật hai. Phương quý lập tức đều mộng, nửa ngày mới nhảy dựng lên, kêu lên, bắt lấy nó. Bàn đảo thụ bên cạnh anh để cách nó gần nhất, nghe được phương quý hét lớn, nó một cái giật mình. Vội vươn ra móng đuốt nhỏ đi tóm lấy, kết quả cây nhỏ này đi lên nhảy một cái, liền nhảy tới trên đầu của nó, sau đó cành lá hất lên, lại thuận tay rút anh để một cái lốt thai. Ghê gớm, tạo phản. Cái này mẹ nó, nhà mình sư tôn cùng vợ tài, thế mà bị một cái cây cho rút cái tát, phương quý lập tức giận dữ. Đại hống liền đã nhảy dựng lên, dẫn động vô tận pháp lực, hướng cây nhỏ này bắt tới. rầm rầm cây nhỏ kia cành lá lắc lư, phát ra một trận tiếng vang thế mà giống như là đang cười nhạo Phương Quý. Hiển nhiên Vương Quý lao đến, nó cũng vội vàng hướng về không trung nhảy một cái, liền như muốn độn không mà đi, tốc độ nhanh đến lạ thường. Bất quá cũng liền vào lúc này, tiểu viện nghiêng trên không, đã chợt có một đạo thân hình vội vã lướt đến. Đem tiên linh đưa ta. Lúc này giao tiên tử, máu me khắp người, đem trên thân áo trắng đều nhuốm đỏ, thần sắc cũng lộ ra mười phần tiểu thụy, bờ môi đỏ thẫm, tựa hồ vừa mới xóa đi máu tươi, nàng bay vút lên mà đến, liếc nhìn gốc cây nhỏ kia. Lập tức kinh hãi, đưa tay chụp tới. chương 536, thanh một tiên linh. Nàng thế mà trở về rồi. Thế nào thấy giữa không trung vô biên khí cơ bừng bừng che lại kia phương quý cũng không khỏi đến giật mình, không nghĩ tới hôm nay bên ngoài quỷ thần khí cơ chính như sóng như nước thủy triều, hướng về giao chỉ quốc của tới, mà giao tiên tử này, thế mà còn có thể nửa đường bước ra về tới đây tới. Bất quá ăn cái này giật mình không chỉ hắn một cái, cây nhỏ rút người cái tắt bỏ chạy kia cũng là rõ ràng dọa đến khẽ run dậy. Vèo một tiếng liền lại chạy trở về, vội vã hướng về mặt đất bỏ chạy, tựa hồ gặp chạy trốn không thành, liền muốn lại chơi một chiêu đột. Nhưng giao tiên tử khó khăn chạy về, thì như thế nào sẽ tùy tiện buông tha nó, nhìn thấy nó đã thoát đất mà ra, có thể bỏ chạy, liền đã lấy làm kinh hãi, mắt thấy nó muốn chạy trốn, không chút nghĩ ngợi, liền đã ôm đùm ra, một đạo cường hoành pháp lực hướng nó nhất đi, khó khăn lắm tại nó cách xa mặt đất không đến nửa thức thời điểm đưa nó làm sợ hãi, sau đó từ từ bay lên không. Thật nhanh hướng về giao tiên tử trong tay rơi đi. Gốc cây nhỏ kia mặc dù còn cực kỳ, vừa tỉnh tới trước rút mạc cửu ca, lại rút anh để, còn cười nhạo phương quý một thanh, nhưng tự thân lực lượng lại yếu đất quá, bị giao tiên tử pháp lực làm sợ hãi, cũng chỉ là cảnh lá một trận loạn ảo hào vang, lại tránh thoát không được. Muốn cướp bảo bối. Mà thấy cảnh ấy, phương quý cũng đầu tiên là giật mình, trong vô thức liền tới đoạn. Chỉ bất quá, pháp lực của hắn cùng giao tiên tử so sánh, trên lệch thực sự quá lớn cơ hồ hoàn toàn không ảnh hưởng được đối phương, nhưng ở thời điểm then chốt này, Phương Quý ngược lại là bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đem túi vải màu đen lấy ra ngoài, miệng túi hé ra, liền hướng phía cây nhỏ hút đi. Phần phật, túi vải màu đen hấp lực, vốn là cường hành không gì sánh được, mà Giao tiên Tử bây giờ giống như bản thân bị trọng thương, khí cơ hiểm mi, pháp lực không có trước đó như vậy cường hành, hai loại lực lượng lập tức triệt tiêu, ngược lại thành rằng có chi thế, cây nhỏ kia ai cũng không thể đoạt đi. Ngược lại treo tại ở giữa. Giống như là nhảy dây giống như, lúc lên lúc xuống, chìm chìm nổi nổi. Ừm. Giao tiên tử sắc mặt đại biến, lạnh lùng quét phương quý một chút, liền muốn tăng cường trưởng lực, đem cây nhỏ nhếp người trong lòng bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới, tại hai đạo lực lượng này tương hỗ triệt tiêu một khắc, cây nhỏ kia chính mình cũng chính cảnh lá run rẩy giống như là tại trong thời gian cực ngắn, là một cái cân nhắc. Sau đó còn không đợi giao tiên tử tăng lớn lực đạo, liền đột nhiên trên không trùng bắn ra, thật nhanh hướng về phương quý chạy tới siêu một tiếng chủ động chui vào trong túi vải màu đen, sau đó nhô ra một cái lá cây quan sát tình huống bên ngoài. Ôi! Phương quý chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Nói thật, hắn vừa rồi đi đoạt cây nhỏ này, đó là một loại trồng vô thức phản ứng. Cái này không có nghĩa là hắn thật sự coi chính mình có thể giành được qua giao tiên tử. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, cây nhỏ thế mà thật chui vào chính mình trong bao vải, trong lúc nhất thời cũng tròn váng. Mà giao tiên tử kia thì là vừa sợ vừa giận, quát lên đem ta thành mục tiên linh trả lại. Cái gì ngươi thành mục tiên linh? Phương Quý một bên lui lại, một bên tiêu to, đây là ta Thái Bạch tông đồ vật. Không đúng, là sư phụ ta. Trong lúc cấp thiết cũng chưa quên nuốt rõ ràng thuộc về, sư phụ ta chết rồi, đó chính là ta. Hắn chết? Giao tiên tử cũng hơi kinh hãi, ánh mắt vội vã hướng bên cạnh quét qua, liền thấy được bản đảo thụ dưới mạc cửu ca, lúc này hắn lúc này không nhúc nhích, khí cơ hoàn toàn không có, thần sắc cũng lập tức thay đổi, một sát na kia ở giữa, Trong ánh mắt cũng có có chút chần chờ, tựa hồ không thể tin được, lại tựa hồ có chút thất lạc, chỉ bất quá, biến hóa này cũng chỉ là mấy tức thời gian, rất nhanh liền lại hướng Phương Quý nhìn lại. Ta đã sớm biết hắn lại như vậy." Nàng nói thật nhỏ một câu, sau đó hướng về Phương Quý đi tới, điềm nhiên nói, "Đem thanh mục tiên linh đưa ta." Phương Quý nhìn xem phản ứng của nàng, trong tâm không khỏi trầm xuống, phẫn nộ quát, "Trả lại ngươi cái truy. Vậy cũng đừng trách ta." Giao tiên tử giận dữ, quanh người pháp lực chấn động liền muốn hướng về phương quý chụp tới. Vì cái gì? Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh già nua ngăn ở nàng trước người, lại là mặc Thương lão tu. Hắn vào lúc này, lại gượng chống lấy đứng lên, ngăn tại phương quý trước mặt, đầy mặt buồn giận, hướng về Giao Tiên tử quát, "Chúng ta, chúng ta toàn bộ Giao trí quốc, bây giờ đều đưa ngươi trở thành tiên môn minh chủ, vì sao cuối cùng, đúng là ngươi làm cái này?" "Ta làm cái gì?" Giao Tiên tử mặt lạnh như sương, đối mặt với vị này Giao Chỉ quốc đối phận giả nhất, Cũng nhất đức cao vọng trọng lao tu, chính là nàng cũng thoáng mại ở tính tình, chỉ là trong lời nói, nhưng không có nửa điểm lùi bước, càng giống là hoàn toàn không che giấu nữa chuyện này, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn hỏi tại sao phát hiện giao trì quốc linh khí đều đến nơi này, trách ta gãy mất giao trì quốc hổ bối con đường tu hành à. Mặc thương lão tu vốn là một lời phất uất muốn chất vấn nàng, lại không nghĩ rằng nàng cứng rắn như thế, không khỏi nao nao, ngươi liền xem như ta chiếm giao trì quốc linh khí lại có thể thế nào. Giao tiên tử sâm nhiên quát lên, thiên địa linh khí, người có đức chiếm lấy, nếu ta có thủ đoạn này, vậy ta vì sao không cần? Lui một bước giảng, mặc dù những linh khí này quy về một mình ta, nhưng ta cũng thay các ngươi ngăn trở tôn phủ, không có xin lỗi các người. Nếu như đem linh khí này tung khắp trong giao trí quốc, các ngươi được những linh khí này, tuy là tăng chút tu vi, chẳng lẽ có thể đỡ nổi những quỷ thần này? Người! lão phu không có không nghĩ tới, giao tiên tử thế mà cũng sẽ bực này hung hăng càng quái. Lời vừa nói ra, liền ngay cả mạc thương lão tu, cũng không khỏi đến một nghẹn, sau đó phẫn nộ quát, ta tu sĩ giao chỉ quốc mắng mạc cửu ca 100 năm, chỉ hoán hắn gây mất chúng ta con đường tu hành, lại không nghĩ rằng là người, việc này, việc này lao phu chắc chắn khắp cáo thiên hạ. Tuy ngươi nói cho ai đi, giao tiên tử quay đầu, hướng giao chỉ quốc đông bắc phương hướng, vụ đảo Nam Phượng vị trí nhìn thoáng qua, cảm giác không thấy Nam Phượng đổi theo, trong nội tâm nàng cũng hơi sinh chần trở, nhưng rất nhanh. Nàng liền lại nghĩ tới một khả năng khác, trong tâm có chút trầm xuống, sắc mặt vào lúc này cũng biến thành hờ hứng lên, thậm chí còn giống như là mang theo có chút vẻ chê cười, có lẽ giao chỉ quốc này, lập tức liền muốn. Vừa nói chuyện, nàng đã không do dự nữa, trực tiếp đi về phía trước. Mặc thương lão tu giận không kèm được, đồng nhiên hét lớn một tiếng, huy trưởng hướng nàng đánh tới. Nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay háo, mặc thương lão tu liền ném tới một bên, bỏ lên nửa ngày không đứng dậy được. Người trước đừng tới đây chúng ta tâm sự, mà Phương Quý gặp nàng lại đến đây, bị hù mặt cũng thay đổi, nói lắp bắp. Giao Tiên Tử lắc đầu, không có gì có thể nói, mau đem Tiên Linh đưa ta. ầm ầm, nàng lời còn chưa dứt, Giao Chỉ Quốc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang động, ai cũng không biết đó là cái gì, lại có thể ẩn ẩn cảm giác một trận núi kêu biển gầm thanh âm, đại địa đều tại rung động, giống như là có cái gì lực lượng khổng lồ, chính thông qua địa mạch bay vận lưu động, lực lượng kia cường đại. Dù là mọi người đều khoảng cách địa mạch rất xa, nhưng cũng theo bản năng, cảm thấy một loại huy áp đáng sợ. Người tự tìm chết, liền trách ta ghê gớm. Giao tiên tử cảm thụ được huy áp kia, sắc mặt đã là đại biến, rõ ràng nghĩ đến một loại nào đó sự tình đáng sợ. Thần sắc vào lúc này, cũng hơi có một lát thất lạc, nhưng sau nửa ngày, nàng trận thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem phương quý một chút, đột nhiên vổ đến một cái. A nha! Song phương tu vi trên lệnh thực sự quá lớn, phương quý đón nàng một chào này. Lại hoàn toàn không biết nên như thế nào tránh né, ngay cả pháp lực đều vận chuyển không được, thẳng dọa đến quát to một tiếng, liền xoay người qua đi, đem chính mình túi vải màu đen cao cao dương lên, nâng tại giữa không trung. Cái này kỳ thật đã là tại xin khoan dung. Nhìn ra được, nữ nhân này đi lên, sẽ không lại cho nàng, nàng là thực sẽ giết người. Túi vải màu đen nâng tại giữa không trung, nhưng lại một mực không có bị người lấy đi cảm giác. Phương quý một lát sau, mới đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, lặng lẽ mở mắt quay đầu nhìn sang. Mà cái nhìn này nhìn lại, lập tức trở nên kinh hỉ không gì sánh được. Giao tiên tử không có lấy đi túi vải màu đen, là bởi vì một tay khác bắt lấy nàng bàn tay. Tay của nàng tinh tế, thon dài, cánh tay kia lại sạch sẽ, hữu lử. Tuy là trên bàn tay nàng, ẩn chứa cường đại tới đâu pháp lực, bị cái tay này nắm, nhưng cũng lại cử động không được nửa phần. Người! Người không chết! Giao tiên tử nhìn qua bàn tay kia chủ nhân, thanh âm cũng hơi run lên. Mặc cửu ca không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, cả người hắn thoạt nhìn vẫn là như ngọc chất đồng dạng, nhưng ngọc chất kia ngay tại nhanh chóng rút đi, lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng chỉ là ngọc chất thanh lanh chi sắc kia lại tựa hồ như đã khắc sâu vào cốt thủy, khiến cho hắn toàn bộ đều giống như không có sinh khí. Nghe giao tiên tử mà nói, hắn còn quay đầu nhìn túi vải màu đen một chút, lá cây giò xét tại miệng túi bên ngoài giò xét tình huống kia bá một tiếng rút về trong bao vải, sau đó trong bao vải một trận run rẩy. Vừa rồi, vừa rồi ngươi không xuất thủ giúp ta, bây giờ trợn tỉnh lại. Giao tiên tử nhìn xem mạc Cửu ca, sắc mặt từ kinh ngạc, e ngại, có lẽ còn có như vậy một chút mà không thể nhận ra vui sướng, dần dần biến thành phẫn nộ, điên cuồng, đống nhiên nhìn phương quý một chút, lạnh lùng nói, là gặp ta muốn đoạt lại tiên linh, cho nên nhịn không được à. Mạc Cửu ca nghe nàng, không có trả lời, cũng không có giải thích, trong mắt đống nhiên nhiều chút vẻ phức tạp. Muốn trở về làm sao rồi? Phương Quý gặp được Mạc Cửu Ca tỉnh lại, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn trước đó thế, nhưng là gặp nhiều nhà mình sư phụ bất tranh khí này ở trước mặt nàng bộ dáng không có cốt khí kia, sợ lão Mạc lại bị nàng hai ba câu nói, liền khiến cho đã hôn mê, vội vàng đem túi vải màu đen ôm trở về trong ngực, kêu lên, coi như chúng ta muốn trở về làm sao rồi, đây vốn chính là chúng ta. Đồ của ta. Đó là của ta. Giao Tiên Tử khí bỗng nhiên hô to lên, 100 năm này đến, đều là ta để cho ngươi dùng 100 năm, cũng đủ ý tứ á. Bây giờ mạc cửu ca tỉnh, phương quý đâu còn sợ nàng, trực tiếp chế dễu lại, lại thay ngươi có hát qua, lại cho ngươi tặng đồ, vì ngươi thương tâm 100 năm, hảo tâm trở về hỗ trợ, còn kém chút bị ngươi cho tức chết, trên đời này có không nói lý như vậy sự tình sao? Giao tiên tử vội la lên, cùng ngươi có quan hệ gì? Hiện tại cùng ngươi càng không quan hệ a. Phương quý nói, hắn tốt xấu là sư phụ ta đâu, có thể các ngươi đâu, trước kia là nhân tình. Bây giờ không phải là đi. Nếu không phải, vậy còn giữ lại đồ đạc của chúng ta làm gì? Lúc trước đưa tiên linh này cho ngươi, chính là tín vật đình ước, có thể tình cũng không có, ngươi bằng cái gì còn muốn giữ lại tín vật này? hợp lấy nhà ta sư phụ nhìn chúng ngươi, chẳng khác nào là mất ngươi là thôi. Thế nhưng là ta. Thế nhưng là ta. Giao tiên tử bị phương quý một trận truy vấn, trong lòng đã là vừa tức vừa gấp, lại thêm vốn là bị thường, mà giao chỉ quốc bên ngoài, quỷ thần thế lớn, nhất thời tâm thần thất thủ. Lại có chút điên ý, hướng về mạc kiểu ca kêu to, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Vừa nói vừa trận tránh ra tay, lớn tiếng nói, ta cùng ngươi ngủ ba năm, chẳng lẽ còn không đủ. a Phương Quý nghe lời này, lập tức ngộng. Tiểu Lý Nhi ở một bên nghe, cũng lập tức sợ ngây người, chỉ trận to mắt nhìn giao tiên tử. Một bên khác mặc thương láo tu, máu đều không nôn, đầy mặt khiếp sợ nhìn lại. Anh đệ cũng không biết nghe hiểu không có mắt to hiếu kỳ tại mạc Cửu Ca cùng Giao Tiên Tử ở giữa đổi tới đổi lui, liền ngay cả trong túi vải màu đen kia cây nhỏ cũng bỗng nhiên một chiếc lá lặng lẽ ló ra. Mặc Cửu Ca nhìn xem Giao Tiên Tử khuôn mặt đầy mặt lệ khí kia, lập tức chầm mặt lại, đáy mắt tựa hồ có vô tận cảm xúc đang cuộn trào, thần sắc dường như có chút không đành lòng đồng dạng. hắn qua thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Kỳ thật ngươi không cần đem những này nói cũng nói đi ra, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không thèm để ý ngoại vật. Lần này trở về." cũng không phải là vì cái gì cái gọi là tiên linh cho đến lúc này ngươi còn muốn nói những lời dễ nghe này giao tiên tử nghe mạc cửu ca lời nói thần sắc giống như khóc giống như cười tựa hồ có chút thống hận đồng dạng nhìn xem mạc cửu ca một trăm năm trước ngươi gặp ta vô ý quay lại liền một kiếm vòng vo tiên linh tình nguyện để nó hủy cũng không muốn để nó rơi vào trong tay ta bây giờ một trăm năm đi qua chúng ta sớm đã không có chút nào liên quan ngươi chợt lại trở về nơi này nếu không phải vì tiên linh Lại là vì cái gì? Mặc Cửu Ca nghe nàng, trên mặt đã lộ ra chút vị đắng, nhưng vẫn là không có mở miệng. Mà giao tiên tử, thì càng nói càng tức, đột nhiên quay đầu nhìn Phương Quý trong tay túi vải màu đen một chút, nói, còn có khối ngọc ngọc sen lẫn kia, thế gian này cũng chỉ có ngươi mới biết được lấy được nó, mới có thể triệt để khống chế tiên linh này, một trăm năm trước, ngươi không chịu đem phù này lưu cho ta, ta liền biết ngươi còn không nỡ đạo này tiên linh, bây giờ, ngươi quả nhiên lại mang theo khối ngọc phù này trở về. nói Thần sắc đều hình như có chút xem thường, thừa dịp ta chống cự ngoại địch, cầm phụ đến trộm tiên linh, chính là chủ ý của người A. Nghe Giao Tiên Tử từng tiếng chỉ trích, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Giao Tiên Bối